Tào cơm buổi sáng lên không thấy được hắn chơi game thân ảnh, đáy lòng đều xả hơi vài phần, xem như có buồn đầu đi. Lên lại là một trận bận bận rộn rộn, sân tiểu Cẩm Cẩm ngủ thời điểm nàng còn cấp tào mâu gọi điện thoại, đối phương mỗi ngày ở Phúc Lợi xã khu làm việc, có người bồi nói chuyện phiếm, tâm tình không tồi. Thân thể cũng khá tốt, chính là vướng bận cái này nữ nhi, Hàn Huyên hai câu, nàng liền mở miệng, cẩn trọng, Quý Dương còn ở trong nhà sao? Không có, đi ra ngoài công tác, ở trong nhà làm cái gì? Tào câm vì không cho nàng lo lắng, từ trước đến nay chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Vậy là tốt rồi, bằng không áp lực đại, mẹ còn tích cóc điểm tiền, quá mấy ngày đem tiền lương lánh, liền cho ngươi đánh 5.000 khối. Tào mẫu nói. Không nghe xong, tào câm chóc mũi liền toàn, cố nên nói, không cần, mẹ ngươi lưu chữ hoa, chúng ta có tiền, phía trước tích cóc điểm tiền. Nàng cảm thấy chính mình vô dụng, không biết cố gắng hại mẫu thân đi theo chính mình chịu khổ. Quý dương trước kia cũng lười. Giống cái đại nam hải giống nhau Chính là sẽ không như vậy trốn tránh hiện thực Luyên ái sau tiền lương sẽ giao cho nàng Cho nên mới tích góp hạ điểm tiền Tao mẫu cười Mẹ có thể hoa cái gì tiền An trụ lại không cần tiền Một tháng nhiều lắm có thể hoa một trăm khối Kia ngài liền chính mình lưu trữ dưỡng lao Mẹ có dưỡng lao bảo hiểm Tao mẫu tiếp tục nói Nàng hy vọng cấp nữ nhi một chút trợ giúp Chẳng sợ cái này trợ giúp không lớn Cũng nóng trông nàng quá đến hảo một chút Tao cầm vẫn là cự tuyệt Nàng không thể liên lụy Tào mẫu, sinh hoạt tuy rằng khó, nhưng còn không có quá không đi xuống. Kia không có tiền thời điểm ngươi cùng mẹ nói, không cần chính mình kiêng, còn có mẹ đâu. Thấy nàng cố chấp, Tào mẫu cũng chỉ có thể từ bỏ, đốn một hồi lại nói, ngươi ba. Con của hắn năm sau khả năng muốn đính hôn, nếu là hắn tìm ngươi, ngươi không cần để ý đến hắn. Nghe thấy cái này tên, tàu câm sắc mặt liền kéo xuống tới. Khi còn nhỏ, tàu phụ cùng Tào mẫu đánh nhau, mỗi ngày xảo, mỗi ngày nháo. Đó chính là nàng thơ hấu bóng ma Hai người ly hôn sau Tào phụ không có ra quá một phân nuôi nâng phí Còn đem tiểu tam cưới vào cửa Buồn cười chính là Tiểu tam lúc ấy so tào phụ nhỏ mười mấy tuổi Gả lại đây sinh con cũng bất quá mười tám tuổi Lúc ấy tào phụ ba mươi hai Khẳng định là đòi tiền Bên này đệ đệ kết hôn Tỷ tỷ đều phải bao đại hương bao Một năm so một năm trứng, Ít nói cũng đến một vạn Tào mâu ở bên kia lại nhảy Mẹ Nàng kêu một tiếng Một vạn hoặc là mười vạn cùng chúng ta có quan hệ gì? Ta không có đệ đệ. Nghe nàng nói như vậy, Tào Mẫu Tâm cũng buông xuống. Ngươi cũng đừng mắng ngươi bà, không để ý tới là được. Đại bộ phận chịu khổ nữ nhân đều làm không được tuyệt tình, như Tào Mẫu như vậy, chẳng sợ bị tuyệt tình đối lãi, cũng nghiệm người khác về điểm này hảo. Đời trước thời điểm Tào Phụ lúc tuổi già bệnh nặng, nàng còn đi chiếu cố mấy ngày, cho một vạn thối. Tào Cấm Phụ hòa hai câu, rời đi đề tài. Nàng nói Tào Phụ không có gì cảm tình. Ở nàng trong thế giới, từ nhỏ đến lớn, mẫu thân chính là nàng duy nhất thân nhân. Đòi tiền? Một phân không có. Cùng Tào mẫu cúp điện thoại, nữ nhi tỉnh, đang chuẩn bị buông điện thoại đi ôm, hồi lâu không động tĩnh đại học lớp đàn có động tĩnh. Trình ninh, ban thảo hôn kỳ định rồi, đại gia tới cổ động A, thuận tiện ôn chuyện. Tào câm nhìn đến tin tức thời điểm tâm lột bột một chút. Ban thảo đại chỉ chính là Tịch Lâm, nàng bạn trai cũ. Hai người ở đại học thời điểm nói chuyện 3 năm luyến ái, ở đại Tam Quốc Khánh. Hắn đem nàng mang về thấy cha mẹ, trở về một tháng sau để ra chia tay. Thịt lâm đính hôn. Cùng ai? Tào cầm sao? Có người đã phát một câu. Không quá vài giây, lại chạy nhanh rút về. Xấu hổ thật sự, bởi vì mở ra thiệp mời sau phát hiện không phải, không lại phát đệ nhị câu nói. Đã lâu không gặp, rất nhớ các ngươi a. Trình ninh lại đánh một câu, còn đã phát mấy cái biểu tình bao, xoát đi lên. Mọi người cũng phụ họa, vòng qua đề tài. Rốt cuộc tào cầm còn ở trong đàn đâu? Tao cấm mở ra điện tử thiệp mời, lãng mạn giai điệu truyền ra tới, nàng nhìn tân nương gương mặt kia, bên miệng có chút tự ước. Vay cưới quay chụp thực dụng tâm, vẫn là ra ngoại quốc chụp, ở du thuyền thượng, ở chứ danh quảng trường, ở tuyết sơn thượng, ở toàn thế giới đẹp nhất công viên trò chơi. Hai người ôm nhau, đối diện, hôn môi. Hảo không mặc nào, này đó đều là nàng cùng Tịch Lâm để qua những cái đó địa phương. Tao cấm nhìn chính mình lộn xộn sinh hoạt, đột nhiên liền khóc, không phải còn nhớ thương, là đau lòng chính mình. Lúc trước rời đi thời điểm, nàng lời thề son sắt nói cho chính mình, chẳng sợ không có tiền, cũng nhất định không thể quá thật sự kém, muốn đối xử tử tế chính mình. Vì cái gì liền biến thành cái dạng này? Tân nương nhiễm san san nàng nhận thức, lúc trước đi tịch ra thời điểm, đối phương đã tới, còn ngầm nói cho nàng, hai người không xứng, không có khả năng đi đến cuối cùng. Đối phương tựa như trần thuật nói cho nàng một sự thật, dường như còn mang theo một chút thiện ý, đem nàng về điểm này tự ti vô hạn phóng đại nàng còn thập phần lo lắng hỏi qua tịch lâm đối phương an ủi nàng nói không có khả năng tách ra đời này chỉ biết cưới nàng nhưng trở về bất quá một tháng hắn liền chủ động đề ra chia tay nguyên nhân là gia đình kém quá xa tam quan không hợp không cần thiết lãng phí lẫn nhau thời gian hy vọng nàng hạnh phúc đúng vậy nàng là đơn thân chỉ có một mẫu thân làm phúc lợi xã khu công tác hắn mụ mụ là cao trung giáo sư phụ thân là đại học giáo thụ căn bản là sẽ không coi trọng nàng cùng tịch lâm ở bên nhau cũng quá mệt mỏi Cho nên nàng lựa chọn cùng nàng không sai biệt lắm quý dương, hắn cũng không có tịch lâm như vậy liều mạng tiến tới, lại đối nàng cũng không có yêu cầu, cũng sẽ không ghét bỏ nàng, sống được tự tại, tâm thái hiền hòa. Hôn sau lại xuất hiện tệ đoan, tàu cơm lau khô nước mắt, đem nữ nhi bế lên tới, người nào có thập toàn thập mỹ đâu. Quý dương hảo hảo đi làm, bọn họ nhật tử là có thể hảo hảo quá đi xuống, như vậy nhật tử cũng không kém, nên có, về sau sẽ có. Nàng chưa bao giờ sẽ đi hâm mộ người khác. Chỉ biết nỗ lực quá hảo tự mình sinh hoạt Buổi tối Quý Dương đã trở lại Còn mang theo hai phân xào rau Nàng nấu cơm, hai người cùng nhau làm ăn Hôm nay đi công tác thế nào Nàng nhẹ giọng hỏi Chẳng ra gì Nói lên công tác, Quý Dương sắc mặt có điểm không tốt Lại ăn một ngụm cơm, áp lực vẫn luôn rất lớn Khả năng lại muốn tăng ca đi Tào cơm đã sớm thói quen hắn đoán giận Một công tác liền đoán giận, không dứt Gặp được vấn đề liền muốn tránh Động bất động liền ở nhà nằm Trước kia kia công tác cũng là vì thường xuyên xin nghỉ bị khuyên lui, vừa mới đi vào khẳng định sẽ khó một ít. Nàng nhẹ giọng ăn lủi, cổ vũ nói, mặt sau liền sẽ càng ngày càng tốt. Ân, Quý Dương miễn cưỡng đồng ý. An được cơm, nữ nhi bắt đầu khóc, tào cơm đem nàng bế lên tới, hướng phòng ngủ đi, thay đổi giấy tã. Ra tới thời điểm, Quý Dương đã mở ra máy tính chơi trò chơi. Trên bàn chén cũng chưa thu thập, hắn sinh hoạt tự gánh vác năng lực rất kém cỏi rất kém cỏi, nàng vẫn luôn đều biết. Trước kia cũng sẽ cam tâm tình nguyện thu thập, chính là có hài tử, thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc. Nhìn tâm tình đều có chút không tốt. Chính là hài tử lại khóc lại nháo, nàng thật là không rảnh, thật vất vả hống ngủ một hồi, nàng đi ra ngoài, quý dương đã điểm phân cơm hộp trở về. Điểm nướng bở bở cờ, có muốn ăn hay không? Hắn dẫn theo túi xem nàng, lại đem túi đặt lên bàn. Cái bàn rất nhỏ, hắn điểm đến có bao nhiêu, không thu thập chén liền không bỏ xuống được, hắn nhìn nhìn cái bàn, do dự một hồi bắt đầu động thủ thu thập, tuy rằng trên mặt mang theo ghét bỏ biểu tình. Tào Cầm vừa định nói ăn nướng bờ bờ gờ không tốt, nhìn đến hắn hành vi, mày liều hơi hơi nhỉu nhíu, giống như tìm được rồi ứng đối hắn biện pháp. Nàng đi qua đi, Quý Dương cho nàng đệ một cái cánh gà, lại ngồi vào máy tính bên, tay còn thao tác bàn phím. Máy tính bàn cũng liền như vậy đại, hắn nướng bờ bờ gờ không địa phương phóng, hắn dùng tay đẩy đẩy, phát hiện đều chất đầy đủ vật. Vì thế, hắn thở dài một tiếng, đem nướng bờ bờ gờ đặt ở một bên. Lại bắt đầu sửa sang lại hắn máy tính bàn. Tao cơm gặm cánh gà, nhìn hắn mới lạ động tác, đáy mắt có chút suy nghĩ sâu xa. Cái này ăn ngon. Quý Dương lại đưa cho nàng một chuối xương quay xanh, ta nhớ rõ ngươi trước kia thích nhất ăn. Nàng nhận lấy, cảm ơn. Tuy nói Quý Dương có ngàn vạn không tốt, nhưng khẳng định có chính mình hảo. Hắn không quá so đo một chút sự tình, có thể mang nàng đi ăn ngon, bồi nàng điên bồi nàng nháo, cũng sẽ không đối nàng có yêu cầu. Chính mình không làm việc nhà. Nhưng trong nhà nhiều loạn hắn cũng không chê, hơn nữa sẽ cảm thấy nàng thực hảo. Trước kia luyến ái ở bên nhau không tâm mệt, ở trước mặt hắn có thể làm chính mình. Cái này cũng ăn ngon, ta cho ngươi điểm. Hắn lại đưa qua một chỗ rồi, còn động con chuột tiếp tục chơi game. Tào Cầm mỗi lần đều an ủi chính mình, đây là hắn duy nhất yêu thích, duy nhất không ngăn trở. Quý Dương đem nướng bờ bờ ở xiên chè ném một thùng rác, thùng rác nguyên bản liền có rác rưởi, rớt ra tới hắn cũng không phản ứng. Tào Cầm cũng nhìn, không có động thủ. Ngày đầu tiên, ngày hôm sau, ngày thứ ba hắn lại điểm rất nhiều nướng bờ bờ quờ, hắn chơi game trô đó đều loạn đến cùng cái gì giống nhau. Hơn nữa, đại trời nóng sẽ có sâu. Chờ đến ngày thứ tư thời điểm, tàu câm đem nữ nhi ôm ra tới, thấy hắn đang ở không thuần thục thu thập, ném tới một cái khác lớn hơn nữa trong túi, nghĩ nghĩ, lại đem túi hướng cửa phóng. Đi trở về tới khi nhìn đến nàng, còn tới câu, ta ngày mai đi làm thời điểm lấy xuống ném xuống. Ân. Nàng gật đầu. Đối với hắn lại ngồi xuống chơi game thanh âm suy nghĩ sâu xa một hồi. Kế tiếp, Tào Câm có điểm biến lời, Quý Dương thay thế quần áo liền tùy tiện một ném, trước kia nàng đều nhặt đi tẩy, suốt ngày ở bận việc, hiện tại nàng không làm. Không ném đến phòng vệ sinh, nàng liền không tẩy, chỉ đương không thấy được. Hôm nay, Quý Dương lên tìm nửa ngày đều tìm không thấy một kiện sạch sẽ quần áo, Tào Câm còn ở ngủ, hắn thò qua tới thấp giọng hỏi, còn có chút sốt ruột, lao bả, ta quần áo đều thu được nơi nào. Tào cầm trợn mắt liền nhìn đến hắn gương mặt kia, khiếp mắt chỉ chỉ ngăn tủ, kéo thanh âm, đều cho ngươi thu bên trong. Quý dương lại đi phiên. Phiên tới phiên đi, không thấy được một kiện. Tào cầm ôm chăn lại xoay thân, tiếp tục ngủ, hắn lại phúc hạ thân tử, nhìn nàng, không có, một kiện đều không có, ta muốn đi làm. Nàng ngồi dậy, xoa xoa mắt, gần nhất cẩm cẩm nháo, ngươi đặt ở toilet ta đều giặt sạch, không buông tha tới ta như thế nào biết ngươi ném nào. Ném tới nào, ngươi liền đi nơi nào tìm. Quý Dương Hương trong phòng nhìn xem, trên sofa, trên giá, nào nào đều là hắn quần áo, hắn gãi gãi đầu, từng cái đi tìm tới nghe, vẻ mặt ghét bỏ tìm hương vị nhẹ nhất một kiện. Nhanh chóng mặc vào ra cửa. Tào câm trộm híp mắt xem, chờ hắn đi rồi mới mở mắt ra. Tào mẫu đi rồi, nàng là thể sắc và tinh thần mỏi mệt, không chỉ có muốn chiếu cố tiểu nhân, còn phải đương cái bảo mẫu chiếu cố đại. Như vậy đi xuống không được. Quả nhiên, lúc này đây sau. Quý Dương thay cho quần áo liền sẽ tự động ném đến máy giặt tự Trong nhà lại sạch sẽ một chút. Dù sao hắn liền thuộc về điểm một chút động một chút loại hình, tao căm hấp thụ lúc này đầy kinh nghiệm, tính toán động thủ. Quần áo ném tới máy giặt không được, nàng sẽ tẩy, nhưng là Hải Tử nháo lên không nhất định có thời gian chơi. Quý Dương nếu là không tăng ca, cơm nước xong chiếc đũa một ném, ngồi xuống chơi trò chơi. Kia nàng cũng không chơi. Dù sao Hải Tử có chính mình nho nhỏ giặt quần áo tiêu độc cơ, nàng làm bộ quyến mất. Không qua mấy ngày, nàng buổi sáng lại bị quý dương đánh thức. Lão bà, ta màu làm cái kia quần dinh đâu. Hắn đang ở phiên ngăn tủ, quay đầu xem nàng. Lười biếng người, quần áo cũng khẳng định không vài món. Quần tổng cộng liền ba điều, qua lại đổi. Ban công phơi đi. Nữ nhi vừa vặn khóc lên, tàu cầm rời giường ôm ở hống. Không có. Quý dương lại đi trở về tới. Ta đây không biết. Tàu cầm hống nữ nhi, thật là không rảnh phản ứng hắn. Hắn lại tìm một hồi. Đứng dậy đi ra ngoài, cuối cùng ở máy giặt nhìn đến, gấp đến độ râm chân, "La bà, ngươi không phơi quần áo, ngày hôm qua cũng chưa tẩy. Vậy ngươi lấy ra tới phơi a, ta còn muốn tẩy cẩm cẩm quần áo, đã quên." Tao câm đầy mặt mỏi mệnh, đang ở cấp nữ nhi thầy Ilya, cũng chưa xoay người xem hắn. Ta quý dương còn phải nhảy ra trước kia quần, túi quần đều phá, may mắn ở bên trong không ai biết. Còn có chút phai màu, hắn cũng chỉ có thể chịu đựng xuyên. Lúc này đây sau, hắn phơi 2 ngày, quần áo cũng chưa ném vùng trực tiếp liền ném đi lên. Tao cầm thấy được, chỉ đương không thấy được. vốn dĩ liền không nhiều ít Thái Dương, cuối cùng quần áo cũng chưa làm, hoặc là chính là nhanh run gió. Quý Dương còn sẽ cố ý không phơi, đem thời gian tỉnh ra tới chơi trò chơi. vài lần không quần áo xuyên sau liền thành thật, học tao cầm đem quần áo ném vung, sau đó bắt đầu phơi. Phơi chính mình quần áo là phơi, liền nữ nhi quần áo cùng nhau lấy ra tới phơi cũng là phơi. gặp được không tẩy, hắn cũng sẽ ném vào đi tẩy. thực tiễn một đoạn thời gian sau. Còn tính ra dáng ra hình. Tào Câm mỗi ngày vụn vặt sự tình không ít, mỗi ngày đều giấc ngủ không đủ. Quý Dương giúp nàng làm một kiện, nàng liền nhẹ nhàng một chút. Giặt quần áo sự tình giải quyết, nàng nhìn đến Quý Dương tùy tay một ném ở trên bàn bát cơm, quyết đoán ôm nữ nhi vào phòng ngủ. Đi lên sắt ta. Dùng ra tuyệt chiêu, hướng, ngươi có phải hay không lốc Dựa, ta tới ta tới. Hắn đánh trò chơi, phòng ngủ cách âm cũng không tốt, Tào Câm nghe hắn chơi đến chính hải thanh âm, túi đầu xem nữ nhi Đối phương mắt nhỏ cũng đang xem nàng. Quá đoạn thời gian, chờ ngươi lớn lên một chút, mụ mụ muốn đem ngươi ném cho ba ba. Nàng lôi kéo nàng tay nhỏ, nhẹ giọng xuất khẩu. Quý Dương sẽ không hống, Nữ Nhi sợ là đến khóc thượng một hồi, chính là không có biện pháp, còn như vậy đi xuống, phải tăng ngâu thức dục qua, càng bất lợi với Nữ Nhi trưởng thành. Phòng khách bàn ăn không lớn, Quý Dương tăng ca tảo cơm liền giúp hắn thu thập, thứ bảy chủ nhật, hắn nếu ở nhà, nàng xào rau cũng không rửa chén, dù sao nàng đều ở chiếu cố hài tử đều là quý dương ở ăn chén liền như vậy mấy cái quý dương lại thích mân mê điểm ăn hai đốn đều đôi ở trên bàn cơm chờ đến đệ tam đốn thời điểm chính hắn đều bắt khoăn. ngay từ đầu thời điểm sẽ cầm chén thu được phòng bếp mặt sau đầu liền sẽ rửa rửa thủy sẽ bắn đến mãn phòng bếp trên mặt đất còn chảy xôi dơ hề hề sau đó sẽ chạy nhanh tìm cây lau nhà tào cơm ra tới thời điểm thấy được quý dương có chút xấu hổ nàng nhìn về phía hắn cũng không động thủ hỗ trợ ngược lại nói Kéo làm thì tốt rồi. ân, Châm rãi, hắn ăn cơm thời điểm sẽ đối nàng nói. Ăn xong muốn đem chén rửa sạch, bằng không ngày mai đều xú rớt, quá khó tẩy. Hảo, nhưng là ta một hồi phải cho cẩm cẩm tắm rửa. Tào cầm đang ăn cơm. Ta đây tẩy, ta đến đây đi. Quý Dương tiếp được nhiệm vụ. Thật sự. Nàng ngẩng đầu lên, cười xuất khẩu, còn Nhu Thanh, ngày hôm qua cũng chưa cấp cẩm cẩm phơi quần áo, là ngươi phơi đúng không? ân, Cảm ơn. Nàng nói lời cảm tạ là hàm chứa khích lệ cùng cổ vũ, không có nam nhân sẽ không thích, đặc biệt là hai người trong khoảng thời gian này sinh hoạt đến nước sôi lửa bỏng. Từ kia về sau, Tào Cầm phát hiện Quý Dương mỗi ngày đều giặt quần áo, phơi quần áo, rửa chén. Hơn nữa, hắn cũng đi ra ngoài công tác, đột nhiên đều cảm giác trên người gánh nặng nhẹ xuống dưới, dậy sớm nhìn đến ánh mặt trời đều cảm thấy tràn ngập hy vọng. Nữ Nhi cũng một ngày một ngày lớn lên, bạch mập mạp thịt mũm mút, phấn điêu ngọc trác, mặc vào nàng mua liền thể quần đáng yêu đến làm người ấm lòng. Như vậy bình đạm Nhật Tử cũng liền duy trì 2 tháng. Ngày này Tào Câm thức dậy sớm. Tiểu Cẩm Cẩm đêm qua không nháo đi dạo phố, ngủ đến cũng sớm, cho nên tỉnh đến sớm, còn không ngừng làm ầm ĩ. 4 tháng nàng đã có thể sử dụng cánh tay chống nho nhỏ ngẩng đầu một hồi, nhìn Mụ Mụ ê ê a a tê. Chờ một chút, Mụ Mụ cho ngươi hướng sữa bột uống. Tào Câm quay đầu xem nàng, một bên nói chuyện một bên hướng bình sữa phóng sữa bột. Nàng nói một ít điều ngữ ngẩng đầu lâu rồi sẽ mệt, sau đó lại bò xuống dưới, nghỉ ngơi một hồi lại ngẩng đầu xem mụ mụ. Tao cắm hướng hảo lại, đi đến mép giường, thở dài sau đó bò lên tới, đem bình sữa đặt ở một bên sau đó đi ôm nàng. Tiểu cẩm cẩm cơ chân múa tay, tuốt miệng hướng mụ mụ cười. Có đói bụng không? Chúng ta uống mãi, uống mãi trường cao cao. Tao cắm nhìn nàng gương mặt kia, tâm đều có thể nhu thành một đoàn, cúi đầu hôn một cái, sau đó huy nàng uống mãi, uống đến một nửa, tiểu cẩm cẩm bắt đầu kháng cự. Không chịu lại hút, nếu là bức nàng, còn sẽ hút sau đó nhổ ra. Cổ đều ướt. tao cầm bất đắc dĩ, vội vàng chịu bên cạnh giấy cho nàng sát, chỉ có thể đem bình sữa đặt ở một bên. Phốc phốc phốc. Nàng mới vừa sát xong, tiểu cẩm cẩm lại bắt đầu phun ra. Mụ mụ muốn sinh khí. Nàng sụ mặt, túi đầu xem nàng. Nô. Tiểu cẩm cẩm ghé vào trên giường, nỗ lực ngẩng đầu xem nàng, dùng hai chỉ tiểu cánh tay chống, nhìn nhìn, nàng thấy mụ mụ không lý nàng, vươn một bàn tay đặt ở bên miệng. Cái này, chỉ còn một con cánh tay trống, lực lượng không đủ, nàng một chút liền nằm sấp xuống tới, đầu hướng mềm mại khăn trải giường thượng đâm. Tay còn đặt ở bên miệng, nàng trợ hồ cũng ngốc một chút, lại ngẩng đầu xem mụ mụ. Tao câm bị nàng chọc cười, đem nàng lại bế lên tới, đặt ở trên đùi, rút ra giấy cho nàng lau tay, không uống liền không uống, chúng ta một hồi lại uống, thay quần áo mụ mụ mang người đi siêu thị. Trong nhà đồ ăn cùng mẹ cũng chưa, muốn đi mua một ít. Nàng thay đổi kiện váy dài, mang lên mũ, sau đó bế lên tiểu cẩm cẩm. Tiểu cẩm cẩm hiện tại mới 4 tháng, nhưng nàng ôm đi cũng rất mệt, chính là không có biện pháp, thang lầu phòng không, co thang máy, liền xe nôi đều không thể mua. ôm kỳ thật thực vất vả, nhiều mua một chút đồ vật đều để đề bất động. tới rồi siêu thị, tiểu cẩm cẩm liền hưng phấn, nhìn đến cái gì đều muốn đi chảo. Tào Cầm cho nàng cầm vải màu đỏ đường, nàng cầm không buông tay. riêu lên còn có thể nghe được thanh âm, nàng riêu vài cái liền cười vài tiếng, còn muốn riêu cấp ngủ ngủ xem. Chúng ta mua một chút quả táo, mụ mụ cho ngươi ép quả táo nước uống. Tao cầm một tay ôm nàng, duỗi tay đi xả túi. Tiểu Cẩm Cẩm cũng khinh thân mình muốn đi lấy quả táo. Quả táo là đỏ dực, nàng đối loại này nhan sắc mẫn cảm. Dơ, mụ mụ lấy. tao cầm lại đem nàng ôm chặt, chọn ba cái lúc sau liền đặt ở mua sắm trong xe. Cái này mùa quả táo quý, một cái liền vài đồng tiền. Nếu không phải phải cho nữ nhi ăn, nàng cũng sẽ không mua. Cân nặng lúc sau, nàng liền không lại mua cái gì. Gần nhất lãng phí tiền, thứ hai cũng để bất động. Đẩy mua sắm xe liền đi tính tiền. Ngài hảo, tổng cộng là 68. Ta quên ngài, Nàng mới vừa kết xong trướng, hệ chát liền biểu hiện một cái bạn tốt nghiệm chứng tin tức. Người hôm nay không tới sao. Với hỏi lời này, nàng liền biết là ai. Tiểu cẩm cẩm còn ở nàng trong lòng ngực làm âm mỹ, một hồi lại muốn bắt nàng ngủ, một hồi lại muốn bắt nàng tóc, còn muốn cùng mụ mụ chơi. Nàng đem điện thoại phong trong túi, để thượng túi ôm nàng Đi đến trạm xe buýt, lên xe mới cầm đi di động. Điểm thông qua nghiệm chứng. Giao diện nhảy chuyển, biểu hiện có thể nói chuyện hiếm, Nàng nhanh chóng đã phát một câu, chúc mừng, thân hôn vui sướng. Theo sau đã phát một ngàn khối chuyển khoảng. Hôm nay là tịch lâm cùng nhiễm san san kết hôn ngày, mấy ngày nay trong đàn đều rất náo nhiệt, nhưng nàng làm như không thấy được. Chia tay sau, chú định là làm không thành bằng hữu, kết hôn nàng cũng liền không đi thêm phiền, không ai hy vọng nàng đi. Nguyên bản chỉ nghĩ chầm mặc. Cũng không nghĩ tới tịch lâm sẽ đến thêm hắn. Hắn là man tuyệt tình người, nói xong chia tay sau, liền đem nàng liên hệ phương thức xóa đến không còn một mảnh. Ngươi biết ta không phải ý tứ này. tịch lâm bên kia cũng đã phát một câu. Ta biết, hài tử tiểu, thoát không khai thân, thật sự xin lỗi. Nàng mặt vô biểu tình, đánh ra tới tự lại thành ý chân đầy. Hắn cách thật lâu mới hồi, ngươi sinh hài tử. ân bốn tháng. Nga. Lúc sau ai đều không có khơi mào đề tài, nàng kia một ngàn khối. Tịch Lâm cũng tịch thu. Lập tức đến trạm, Tào Cầm đưa điện thoại di động đặt ở trong bao, bế lên Nữ Nhi chuẩn bị xuống xe, đối phương tay nhỏ còn cầm kia tiểu vại kẹo. Tào Cầm đi rồi một đoạn đường, một bên ôm nàng còn muốn một bên bò thang lầu, sinh song hải tử, nàng thân thể kém rất nhiều, thể lực ăn không tiêu, bò lên tới thời điểm cái chán có chút mồ hôi mỏng, hơi hơi thở dốc. Tiểu Cầm cẩm nhìn mũi mụ, mũ, tròn xoe mắt nhỏ nhìn chằm chằm nàng xem, đột nhiên liền chu lên cái miệng nhỏ, còn hướng nàng cười kia không hề tạm chất ánh mắt, thanh triệt trong sáng, Tào Câm đột nhiên liền cảm thấy không mệt. Nàng hôn một cái nàng mềm mại khuôn mặt, tiểu cẩm cẩm cẩm kẹo tay lại bắt đầu riêu, chính mình nhưng thật ra chơi đến vui vẻ vô cùng. Về đến nhà, Tào Câm móc ra chìa khóa mở cửa, mới vừa mở cửa phát hiện đèn mở ra, đi vào tới phát hiện Quý Dương đang ở trước máy tính chơi game. Nàng giật mình, ngươi không phải ở đi làm sao? Hôm nay không phải cuối tuần. Quý Dương không hồi, nhưng là tay rời đi con chuột, có điểm chột dạ Thấy vậy, tàu câm hoặc nhiều hoặc ít có điểm đoán được, đáy mắt một chút giảm đạm đi xuống, cái gì cũng chưa nói, xách theo túi liền hướng phòng bếp đi. Quá mệt mỏi, sự tình lại nhiều, từ sớm vội đến vãn, so với kia một nhà công ty còn mệt, ta cùng ngươi nói thật quá mệt mỏi. Quý dương tắt đi trò chơi, nghiêng thân mình xem nàng, ta trước kia cũng chưa cảm giác như vậy mệt. Đi làm nào có không mệt, không mệt hay cho ngươi tiền. Tàu câm ôm nữ nhi đi ra, nhìn chầm chầm hắn. Kia trước kia đều không như vậy mệt ta. Quý Dương bẹp bẹp miệng, một bộ lười nhác bộ dáng, còn có điểm mỏi mệt bất đắc dĩ. Dường như buộc hắn đi làm cái gì tội ác tẩy trời sự tình giống nhau. Vậy ngươi không nghĩ công tác ngươi muốn làm cái gì? Tào câm nhìn về phía hắn, không thể không tự hỏi vấn đề này. Quý Dương liền biết trốn, công tác vất vả muốn chạy trốn, gia đình gánh nặng trọng hắn muốn chạy trốn, ngay cả một ít nho nhỏ chuyện phiền toái hắn cũng muốn thoát được rất xa. Hắn tháng này cũng đích xác đem tiền lương lấy về tới, hoa còn thừa một ngàn nhiều, cũng không có thu không đủ chi. Nàng cũng không dám bức cho thật chặt Dù sao liền rất phiền a, Bọn họ mỗi ngày nhằm vào ta Cái gì đều cho ta làm Ngươi biết đến, ta không am hiểu xử lý nhân tế quan hệ Ta lười đến lấy lòng bọn họ Ta rất mệt Tăng ca tăng ca, mỗi ngày liền biết tăng ca Có phiền hay không Quý Dương lại bắt đầu đoán giận hình thức Ta một khuôn mặt, một bộ cái này gia đình cho hắn rất lớn áp lực bộ dáng Ô muốn xúc đến sắp đi Vậy ngươi lưu tại gia, Ta đi công tác, tổng phải có một cái muốn kiếm tiền Bằng không đói chết sao? Tào cầm đã không nghĩ buộc hắn. dựa người không bằng dựa mình. Kia không phải còn có tiền tiết kiệm sao? Chờ thêm đoạn thời gian. Ta toàn thân thừa không đến 3.000 khối. Khoảng thời gian trước giao nửa năm tiền thuê nhà, Ngươi cảm thấy còn có tiền sao? Tào cầm đánh gậy hắn nói. Nàng lừa hắn, chính là như vậy đi xuống không được. Ngươi lưu tại gia xem cầm cầm. Ta đi công tác. Tào cầm nói xong, trực tiếp đem nữ nhi đưa cho hắn. Ta hiện tại đi viết lý lịch sơ lược đầu. Ngày mai ta liền đi phỏng vấn. Không phải quý dương còn chưa nói xong, tàu câm đã xoay người vào phòng. Một tiểu đoàn thịt bị đặt ở trong lòng ngực hắn. Quý dương theo bản năng liền ôm lấy, chỉ cảm thấy nàng thực mềm, cũng không dám dùng sức, lại còn có muốn che chở. Tiểu cẩm cẩm ngẩng đầu nhìn nhìn hắn, cha con hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Quý dương lộ ra một cái cứng đờ mà cười, còn chưa nói lời nói, tiểu cẩm cẩm miệng một bẹp, Giây tiếp theo, hoa một tiếng liền khóc ra tới đầu đại nước mắt đó là từng viên đi xuống rớt. lão bà, quý dương cuống quýt hô một tiếng, một bộ hoảng loạn bộ dáng, lấy nàng một chút biện pháp đều không có. và ô ô ô, tiểu cẩm cẩm không chỉ có khóc, còn xoắn thân mình, tay nhỏ loạn huy, ô ô ô, ô. lão bà, quý dương như lâm đại địch, thân mình đều giống bị định trụ giống nhau. lại lần nữa phía trước, hắn là chê ít tham dự nữ nhi chiếu cố trùng, dường như chính là tảo câm một người sự tình. cho nên nữ nhi đối hắn tình cảm cũng không thâm. Tao câm ở trong phòng, mở ra nổ tẹp ú, ngoan hạ tâm đường không nghe được. Quý Dương không đi công tác, nàng liền đi, chính mình tiền lương cũng không thấp, tổng có thể nuôi sống Hải tử, kêu hắn liền ở nhà. Nàng không cảm thấy bị khuất, nếu hắn có thể chiếu cố hảo, vậy càng tốt, tiểu cẩm cẩm sinh ra đến bây giờ, quý Dương ôm cũng chưa ôm quá vài lần, căn bản không biết ba ba trách nhiệm là cái gì. Cả ngày trò chơi trò chơi trò chơi, căn bản không cảm thấy là hắn nữ nhi, vậy làm hắn mang tiểu Hải tử. Nhìn xem còn có hay không thời gian chơi trò chơi. Nàng ngược lại cho rằng đi ra ngoài công tác tự do tiêu sái nhiều. Không khóc không khóc, nhìn xem đây là cái gì. Năng động. Quý dương hống hải tử thanh âm truyền đến, còn khoa trương kêu một tiếng. Xem, nó năng động. Đáp lại hắn chính là tiểu cẩm cẩm tiếng khóc, còn cũng không đoạn ở trong lòng ngược hắn muốn dễ rũa muốn đi tìm mụ mụ. Nhìn xem xem, giật giật. Ô ô ô, đừng khóc. Ô ô ô, lại khóc ngươi ba ba liền phải khóc. Quý Dương sống không còn gì luyến tiếp, nhìn nàng khóc hồng mắt nhỏ, ba ba cầu xin ngươi, đừng khóc. Tiểu Cẩm Cẩm khóc mệt mỏi, nhìn ba ba mặt, vẻ mặt nghẹn khuất nhìn hắn, trong tay kẹo đều sinh khí vứt bỏ. Quý Dương cũng nhìn nàng, đáy mắt cầu xin, đừng khóc. Tào Cầm lấy ra vở bắt đầu viết nhắc nhở hạng mục công việc, khi nào nên uy mãi, hài tử khóc có thể là làm sao vậy, nên làm cái gì, Tiểu Cẩm Cẩm có này đó thói quen. Tới rồi giữa trưa nàng mới ra tới, Quý Dương như cũng ngồi ở ghế trên cùng tiểu cẩm cẩm chơi, máy tính đã đóng, thấy nàng ra tới, quý dương tựa như nhìn đến cứu tinh, chạy nhanh muốn đem cái này tiểu tổ tông vói qua, nàng nhàn nhạt tới câu, ta muốn đi nấu cơm, điểm cơm hộp a, hắn nhanh chóng mở miệng, điểm cơm hộp chính ngươi ăn, ta không ăn, nàng nói xong liền đi tới phòng bếp, không có xem hắn, tiểu cẩm cẩm còn không nghe lời, muốn đi tìm mụ mụ, lại ở trong lòng ngực hắn làm mà mỹ, quý dương chạy nhanh ôm lấy, mụ mụ nấu cơm, đi theo ba ba, cùng ba ba chơi game xem, xem. ban đầu nàng còn có thể bị trên máy tính đổ vật hấp dẫn một hồi. quý dương chạy nhanh mở ra trò chơi giao diện muốn đánh thượng hai bàn. mới vừa tổ hảo đối, miễn phí loa bắt đầu vang lên. ooo, ooo. tào cam đang ở rửa rau, dư quang hướng bên kia xem. quý dương ngay từ đầu còn hống, cẳng chân vẫn luôn ở run. ba ba đánh này một mầm, bắt đầu rồi bắt đầu rồi, không thể hú đồng đội, bắt đầu rồi. ngan, trước đừng khóc, đình một hồi. ba, ba đánh người xấu đã chết đã chết tiểu cẩm cẩm vẫn luôn ở khóc hắn một bên hống một bên thao tác con chuột trong miệng lại nhảy tào cầm mặt đều tái rồi nàng cố nén không lao ra đi không một hồi quý dương treo đồng đội bị hắn hố thật sự thảm liền mẠch lại đây mắng có thể hay không chơi con mẹ nó đi sẽ không chơi cấp lao tử cút đi thảo đậu má đối phương một mắng tiểu cẩm cẩm tiếng khóc liền ngừng đại ở quý dương trong lòng lực ngẩng đầu nhìn ba ba quý dương bị mắng đến đen mặt túi đầu nhìn nữ nhi, hai người lại bắt đầu mắt to trừng mắt nhỏ, ba ba bị mắng, quý dương nhìn nàng nói, ngươi không ngoan ngoãn ốc, ba ba đều không thể chơi game, đánh ma quỷ, tiểu cẩm cẩm tiếp tục nhìn hắn, như thế nào như vậy nháo đâu, ba ba sẽ hú đồng đội ngươi biết không, hắn nhíu lại mày, giao huấn một câu, tiểu cẩm cẩm không biết, nàng há mồm lại khóc, hoa ô, hoa, hoa, quý dương một chút trợn tròn mặt, lại bắt đầu luống cuống tay chân hống còn hướng phòng bếp ra tiếng lao bả, đường nấu cơm tiếng nói khóc ếch đừng khóc tao cơm không lý hắn lại bắt đầu một vòng hướng tiểu cẩm cẩm xin tha quả thực chính là tổ tông tổ tông chờ đến tào cơm xào cái đồ ăn chiên cái trứng gà bưng đi ra quý dương nằm xoài trên máy tính ghế nhìn ghé vào hắn trên bụng tiểu cẩm cẩm biểu tình dại ra nhìn chằm chằm vào đối phương nào còn có tâm tư chơi máy tính tao cơm thực vừa lòng loại này hiệu quả sớm biết rằng nên đem nữ nhi ném cho hắn. Bất quá khi đó quá tiểu, nàng cũng không yên tâm. Ăn xong thời điểm Tào Cầm muốn đi ôm, Quý Dương hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chạy nhanh liền đưa cho nàng, quả thực chính là đúng giờ tiểu bom. Đại ở mụ mụ trong lòng ngực, tiểu Cẩm cẩm liền ăn tinh thật sự, còn nhìn đối diện ba ba, đôi mắt chăm chú vào trên người hắn, bẹp miệng, cái miệng nhỏ. Quý Dương từ nàng trong ánh mắt, giống như thấy được. Ghét bỏ. Hai người cơm nước xong, Tào Cầm cũng không nói công tác sự tình. Quý Dương cùng dĩ vạng giống nhau, rửa chén, đi đem quần áo đặt ở máy giặt, chạy nhanh đi đánh hai bàn trò chơi. Buổi tối 12 giờ một quá, hai vợ chồng liền phải mang theo cái này tiểu tổ tông đi dạo đêm phố. Lại qua một thời gian thiên lãnh, buổi tối liền không cần ra tới, vạn nhất chứ lệnh làm sao bây giờ. Quý Dương nhìn về phía nàng nói, đến lúc đó nói đi, không ra khóc đều sẽ không đỉnh. Nói đến cái này tào câm liền thở dài, cũng không biết cái này tiểu gia hỏa là như thế nào dưỡng thành hư tật xấu. Bất quá, hôm nay trở về tương đối sớm, 12 giờ rưỡi tiểu cẩm cẩm liền ngủ rồi. Hai người bắt đầu đi trở về tới. Tào cầm cẩm quần áo tiến phòng tắm, tắm xong bắt đầu ngủ, cũng không quản quý dương, đối phương hẳn là lại ở phòng khách chơi game. Đánh đi. Có lẽ ngày mai liền không có thời gian đánh. Hôm sau, ngày mới lượng, quý dương đã bị tiểu cẩm cẩm đánh thức, hắn đôi mắt đều không mở ra được, tào cầm lại một chút đem nữ nhi nhét vào trong lòng ngực hắn, ngươi chạy nhanh ôm, ta đi thay quần áo. Ta buồn ngủ quá, ngày hôm qua tam điểm mới ngủ. Hắn ngáp một cái, thái độ có lệ, trong lòng ngực tiểu cẩm cẩm không làm, tay đau chân nặng, sức lực còn không nhỏ. Nại hướng hảo, huy nàng uống xong là được, giữa trưa ta sẽ trở về. Tào câm nói hướng trong bao trang đồ vật, sau đó mang lên đồng hồ. Đi đâu? Quý dương buồn ngủ tỉnh tám phần, nhìn mặc chỉnh tề hắn, một chút khẩn trương đến ngồi dậy, không phải. Lão bà ngươi đừng đi a, ta sẽ không chiếu cố, ngươi đừng đi a. Không còn kịp rồi. Ta 8 giờ phỏng vấn, ngươi hảo hảo chiếu cố nàng, ta lập tức liền đã trở lại. Tao câm cũng chỉ có thể nhẫn tâm, ném xuống này một câu liền đi ra môn, đầu cũng chưa hồi. Thấy mụ mụ không phản ứng chính mình, tiểu cẩm cẩm khóc đến lợi hại hơn. Lão bà, ta sẽ không, lão bà ngươi trở về. Quý dương suốt ruột đến độ muốn đứng dậy đuổi theo, lại bị này chỉ bốn chân nuốt vàng thú cô lấy. Tiểu cẩm cẩm khóc lóc còn lấy chân đá hắn, một bên đá một bên khóc. Rát một tiếng đóng cửa thanh âm chặt đứt hắn sở hữu hy vọng. Đừng khóc đừng khóc. Hắn nhanh chóng đứng dậy, ôm hống, vu về một trên một dưới hoàng, nhìn một bên bình sữa dường như nhìn đến cứu tinh. Ba ba cho ngươi uống mãi, chúng ta uống mãi, uống mãi no rồi ngủ. Nãi là muốn uống. Tiểu cẩm cẩm hàm chứa núm vú cao su liền bắt đầu hút. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mày đều giãn ra khai, vui vẻ thoải mái. Kết quả, hai phút sau, tiểu cẩm cẩm đẩy ra bình sữa, trong miệng nãi trực tiếp đổ ra. Quý Dương. Vội vang chịu giấy sát, chi thức hắn đều hiểu, chính là này phúc thân mình, đối đãi này đó thập phần mới lạ, trong ý thức liền sẽ kinh hoàng liền kém không lấy ra di động cấp tàu cầm gọi điện thoại. Phun xong lúc sau, nàng ngủ ở trên giường nhìn ba ba. Quý dương cũng cúi đầu xem nàng, đột nhiên một chút đem đầu bông xuống, khoảng cách nàng rất gần thời điểm lại dừng lại. Tiểu cẩm cẩm một chút bị trọc cười. Tiểu bạch thỏ, bạch lại bạch, hai chỉ lô hai dựng thẳng lên tới. Hắn cười xem nàng, một bên lôi kéo tay nàng. Sau đó còn kéo kéo nàng mũ Thượng Hai Thỏ, dựng thẳng lên tới. Nàng cười đến chảy dòng nước miếng, đôi mắt đều cong thành tiểu nguyệt nha. Quý Dương nhìn nàng, tiếp tục cùng nàng làm trò chơi. Hắn trong khoảng thời gian này kỳ thật phát hiện Tào Cầm không thích hợp, nàng dễ giận dễ táo, ăn cơm ăn không hết mấy khẩu, bệnh cái ăn, mất ngủ mẫn cảm, phi thường khuyết thiếu cảm giác an toàn, có điểm bệnh trầm cảm điểm báo trước. Tào Cầm hoài nàng thời điểm, Dương hậu kỳ quá thật sự áp lực, dẫn tới Tiểu Cẩm Cẩm cũng thực mẫn cảm, khó mang Không thể lại làm nàng lưu tại trong nhà, nàng cần thiết đi ra ngoài công tác, đến một cái Tân hoàn cảnh. Hơn nữa nàng công tác năng lực rất mạnh, hai người đối vật tư yêu cầu cũng rất thấp, nàng đấy lòng áp lực sẽ tiểu một ít. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay thiếu 800, các ngươi khẳng định đoán không được ta hiện tại thiếu nhiều ít tự. Ha ha. Một ba chín không không tám trăm một bốn bảy không không. Một trăm bao lì xì làm loạn. Trốn tránh hiện thực cơm mềm nam ba. Vừa sáng mười điểm. Tào câm liền ở bên ngoài ngốc không nổi nữa. Nàng một lòng treo, sợ quý dương đem hải tử mang ra cái tốt xấu. Buổi sáng nhận lời mời hai nhà khách sạn, ly đến cũng có chút xa, nàng không sinh hải tử phía trước là ở năm sao cấp quốc tế khách sạn đường đại đường giám đốc, bằng cấp cao, có tư lịch, hai nhà đều nhận lời mời thượng, nhưng tiền lương nàng không phải thực vừa lòng. Tiểu khách sạn, một cái cho 7.000, một cái cấp 8.000, còn muốn khấu thuế khấu năm hiểm một kim, nàng dưỡng không sống trong nhà kia hai chỉ. Vội vàng chạy về ra, chưa đi đến trước ra môn còn cẩn thận nghe xong một chút bên trong thanh âm, một chút thanh âm đều không có. Không phải là khóc ngất đi rồi đi. Tào câm quang nghĩ đấy lòng đều hoảng loạn, chạy nhanh mở cửa liền đi vào đi. Phòng khách đèn mở ra. Bắt đầu rồi. Hảo. Quý Dương đang ngồi ở trước máy tính, đã tiến vào trò chơi giao diện, lại bắt đầu gõ bàn phím, còn điểm con chuột. Tào câm nhìn đến tiểu cẩm cẩm chính cúi đầu, hoa ở trong lòng ngực hắn, nhắm hai mắt giống như ngủ. Ngươi. Nàng nhanh chóng đi đến Quý Dương trước mặt, quả thực là giận sôi máu, nữ nhi đều ngủ, còn ôm nữ nhi chơi game. Thật quá đáng. Lão bà, ngươi đã về rồi. Quý Dương nhìn về phía nàng, còn không biết xấu hổ cười hỏi, phỏng vấn thế nào. Nàng ngủ ôm trở về ngủ a, như vậy nhiều không thoải mái. Nàng đều đau lòng hòng rồi, ở nàng trong tầm mắt, tiểu cẩm cẩm hướng bên cạnh oai ngoai, Quý Dương vội vàng đỡ lấy. Vừa thấy, nàng càng khí. Có thể hay không bởi vì chơi game đem nữ nhi đều đã quên. Phóng tới trên giường liền tỉnh, một buông liền khóc, như vậy ôm có thể ngủ. Quý Dương rời khỏi trò chơi, đôi tay ôm Nữ Nhi. Vạn nhất quăng ngã đâu? Nàng như cũ nhíu lại mi. Ta nhìn như thế nào sẽ quăng ngã? Nàng thích nghe bản phím thanh âm, thật sự, nghe ngủ thật sự thủ. Quý Dương đem Nữ Nhi no rồi lên, cười hồi nàng, ta sẽ không mang, nhưng sẽ không làm nàng quăng ngã. Tao cấm nửa tin nửa ngờ, xem Nữ Nhi đang ngủ ngon lành, cũng không hảo nói cái gì nữa. Cái này tiểu gia hỏa rất khó hầu hạ, ban ngày buổi tối đều nháo thật sự. Phỏng vấn thế nào? Hắn hỏi. Chẳng ra gì, tiền lương thấp, ngày mai còn muốn lại đi Tây Hải khu bên kia nhìn xem. Tàu câm đem bao đuông xuống, ngồi ở một bên trên sofa. Đã lâu không có mặc giày cao gót, an mặc đuổi giao thông công cộng đuổi tàu điện ngầm, hiện tại chân có điểm toan. Không có việc gì, nhiều tìm xem, không vội. Quý Dương bình tĩnh thật sự. Người không vội ta cấp. Nàng trở về hắn một câu. Hắn liền không dám nói tiếp lời nói. Kỳ thật hôm nay cũng không tính toán nhận lời mời thượng, nhận lời mời thượng muốn đi làm, nàng còn muốn mượn tìm công tác đi ra ngoài, làm quý dương nhiều cùng nữ nhi tiếp xúc tiếp xúc. Chủ yếu là không yên tâm, đến trước tiên xem hắn được chưa. Ta đi nấu cơm. Tào cơm lại nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, xác nhận đối phương ngủ ngon lành, xoay người vào phòng bếp. Dĩ vãng nấu cơm còn muốn đem nàng hứng ngủ, hôm nay là một thân nhẹ nhàng, đem lần trước mua thịt lấy ra tới. Lại xào thượng một cái khổ qua xào trứng, nấu một cái canh. Mang sang tới thời điểm quý dương lại ở chơi game, hắn còn đang không ngừng nói chuyện, tiểu cẩm cẩm ở trong lòng ngực hắn ngủ ngon lành. Quý dương tay đều ở động nàng dương như hoàn toàn không đã chịu ảnh hưởng, tiếp tục ngủ. Ta đem nàng ôm đến trên giường, sau đó ăn cơm đi. Tào cơm nói con hạ thân tử, chậm rãi từ trong lòng ngực hắn đem tiểu cẩm cẩm ôm ra tới. Bế lên tới còn hào hảo, vừa đi đến phòng ngủ buông xuống, lập tức liền tỉnh, tỉnh liền bắt đầu khóc Lôi kéo tiếng nói khóc. Nha nang vị này, khóc lóc còn hống không tốt. Không khóc không khóc, mụ mụ ôm. Tào câm nhận mệnh lại bế lên tới, nhẹ nhàng vỗ nàng bối ở hống. Cái này hảo, còn phải ôm không ngừng đi tới đi lui, dừng lại xuống dưới liền không được. Tào câm ôm đi rồi một hồi lâu, tay đều mềm. Nguyên tưởng rằng cái này tiểu gia hỏa muốn ngủ, nhân ra chính là không ngủ, mở to mắt, tinh thần đâu, nhưng là chính là không thể dừng lại. Không ngừng ôm đi lại. Quý dương cuối cùng đều nhìn không được. Đem nàng ôm lại đây, mở ra máy tính, ngồi ở chỗ kia gõ bàn phím. Kỳ quái. Vừa mới còn khóc đến không ngừng người, ở trong lòng ngực hắn liền an tĩnh thật nhiều, nâng tròn xoe mắt nhỏ xem màn hình. Tò mò thật sự. ngươi ăn cơm trước, nàng hôm nay lên liền áo. Quý Dương mở ra trò chơi, tiếp tục bắt đầu chơi. Hơn nữa, chống chân có bàn phím thanh âm không được, đến em bối cảnh âm nhạc lại khai một chút. Nói như vậy, cái này nhóc con lại muốn ngủ. Dựa vào Quý Dương trong lòng ngực, túi đầu. Đôi mắt lại muốn khép lại, khép lại một chút lại mở, khép lại một chút lại mở, đáng yêu vô cùng. Tao Câm thật sự đói bụng, bưng chén, một bên ăn cơm một bên nhìn Nữ Nhi bộ dáng kia, đáy lòng hơi có chút giật mình. Chờ đến Tiểu Cẩm Cẩm hoàn toàn ngủ say, Quý Dương trò chơi nhân vật cũng đã chết, hắn chậm rãi ôm nàng hướng bàn ăn bên cạnh ngồi. Bối cảnh âm nhạc không quan, cái này tiểu gia hỏa ngủ ngon. Tao Câm đem một chén cơm đặt ở trước mặt hắn, Quý Dương một tay ôm Nữ Nhi, một cái tay khác cầm chén đoan lại đây. Sau đó bắt đầu ăn cơm, gắp một miếng thịt, hắn mở miệng, 9 giờ nhiều đem buổi sáng thưởng lại uống xong rồi, trừ bỏ nháo, mặt khắc còn hảo. Ngày mai ta còn muốn đi phỏng vấn, ta đem lại hướng hảo đi, ngươi uy nàng là được, nếu là khóc ngươi liền nhìn xem có phải hay không kéo, cho nàng đổi giấy tã, không thoải mái nàng cũng sẽ khóc. tao cơm ngật đầu, cũng chưa nói hắn cái gì. Tiểu cẩm cẩm vốn dĩ liền khó mang, hai ngày này nàng cũng sẽ nhìn quý dương, nếu có thể nói, nàng quá mấy ngày liền đi ra ngoài công tác. Ân. Buổi chiều, tiểu cẩm cẩm ngủ đến 2 điểm tỉnh. Tào cầm hướng sữa bột thời điểm quý dương cũng thò qua tới, nhìn nàng thao tác, sau đó lại cùng qua đi. Tiểu cẩm Cẩm hôm nay ngủ đến nhiều, cũng có chút đói bụng, lúc này đây uống lại không cần hống, tay nhỏ đỡ bình sữa liền bắt đầu hút. Uống đến cấp, còn theo khỏe miệng chảy ra, tào cầm rút ra giấy cho nàng sát, mềm nhẹ ra tiếng, bảo bảo, chậm một chút uống. Quý dương ngồi ở một bên xem, như là ở nghiên cứu cái gì mới mẻ sự vật. Tiếp được. Chỉ cần tào câm cấp nữ nhi làm cái gì, hắn đều sẽ ở một bên xem, sát điểm sảng ra phấn, hắn đều phải cầm lấy đến xem sử dụng thuyết minh. tào câm cũng chỉ đương không thấy được, trên tay động tác có đôi khi sẽ thả chậm, chính là vì làm hắn xem đến càng rõ ràng. Hôm nay buổi tối đi đi bộ, quý dương một người đi, tào câm tắm rửa ra tới cha con hai cái đã không thấy, nàng có chút vây, chui vào trong chăn trở. Nguyên bản chỉ tính toán mị một hồi, kết quả vừa cảm giác đến hừng đông, vẫn là chuông báo đem nàng đánh thức. Hướng bên cạnh vừa thấy, nữ nhi ngủ ở quý dương bên cạnh, uống xong nãi bình sữa bị đặt ở một bên, nàng chậm rãi đứng dậy, đem bình sữa cầm đi toilet. Cái này đến chạy nhanh tẩy bằng không sẽ nảy sinh vi khuẩn. Đổi hảo quần áo, vẽ cái trang điểm nhẹ, nàng lại đi ra ngoài phỏng vấn, ngày kia chính là cuối tuần, không phỏng vấn, nàng đến thừa dịp trong khoảng thời gian này nhiều tìm mấy nhà khách sạn phỏng vấn. Buổi sáng đi chính là thương nghiệp khu, bên kia tương đối phồn hoa, cấp tiền lương cũng khá tốt. Nhưng là có chút sẽ hỏi cập tư nhân vấn đề, biết được nàng hài tử còn nhỏ, sẽ thận trọng suy xét. Có chút khách sạn sẽ rõ xác nói cho nàng, bọn họ tưởng chiêu chính là nam tính. Tuy rằng nguyện hoại, nhưng vẫn là có tin tức tốt, trong đó một nhà bị nàng phỏng vấn thượng, đi làm muốn một giờ, 50 phút tàu điện ngầm, còn muốn kỵ 10 phút xe đạp. Bất quá, tiền lương đãi ngộ phương diện nàng rất vừa lòng. Mỗi tháng có thể tới tay 9 nghìn. Trừ bỏ tiền thuê nhà, mỗi tháng có thể thừa 4 nghìn mấy. Giữa chưa công ty cơm tháng, không hoa cái gì tiền, duy nhất tiền chính là đi làm tan tầm lộ phí. Tuy nói cũng sẽ không tích cốc hạ tiền, nhưng cũng còn hảo, trong tay còn có chút tiền tiết kiệm, nàng tưởng chống đỡ đến nữ nhi thượng ủy trị ban. Như vậy quý dương tùy tiện ra tới tìm cái cái gì công tác, mấy ngàn một tháng cũng không cái gọi là, trong nhà nhật tử liền sẽ tùng rất nhiều. Khách sạn bên kia yêu cầu thứ hai đến cương đi làm. tao cơm trên đường trở về tâm tình nhẹ nhàng rất nhiều, còn đi siêu thị mua gọi món ăn. Lại cấp nữ nhi mua hai cái quả táo, về đến nhà phòng trừng liền 7 giờ rưỡi, nàng chạy một ngày, cũng không muốn làm cơm. Siêu thị có có sẵn cơm đĩa, giá cả sẽ so cơm hộp tiện nghi, còn có thể nhiều tuyển mấy thứ. Nàng mua hai phân, đêm nay cùng quý dương liền ăn cái này giải quyết. Về đến nhà, lên cầu thang liền nghe được tiểu cẩm cẩm tiếng khóc, lại còn có khóc đến tàn nhẫn, nàng vội vàng nhanh hơn bước chân trở về. Mở cửa, quý dương trần chùi nửa người trên, phòng khách trên mặt đất phô nàng kia trương yêu e. ga lót Tiểu cẩm cẩm liền ghé vào quý dương trên người, người này, đem nữ nhi đặt ở chính mình bối thượng, sau đó tập hít đất. Nga. Vì phòng ngừa nữ nhi ngã xuống, hắn còn biết lấy khăn trải giường trói chặt, hơn nữa trần trùi nửa người trên. Bộ dáng muốn nhiều buồn cười có bao nhiêu buồn cười. Tào cầm lúc ấy liền sững sờ ở tại chỗ, nhìn kỳ ba hắn. Tiểu cẩm cẩm chảy nước mắt, xả hai hạ giọng nói, quý dương lại ngồi dậy, nàng tiếng khóc lại dừng lại, nếu là bất động, nàng gân cổ lên liền bắt đầu gào khan Tào Ba ba thật sự muốn mẹ chết. Quý Dương ghé vào ý Oga lấp thượng, tắt thở. O o o o o o Tiểu Cẩm Cẩm không làm. Lại bắt đầu khóc. Hảo hảo hảo. Quý dương lại khởi động tay. Bắt đầu tập hít đất. Hắn động tác càng ngày càng chậm. o o o o o o o o o o o hắn. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o nhìn về phía quý dương, ngươi nếu là làm như vậy, lần sau không làm nàng sẽ khóc. tiểu hai tử học cái xấu tật xấu mau thật sự, tựa như buổi tối đi dạo phố, ngay từ đầu khả năng cũng là nàng sợ sảo đến quý dương, ôm nàng ra tới đi dạo hai lần, lúc sau không đi liền không được. nháo, các phương pháp đều không được. quý dương nằm bò thở dốc, lại trở mình, nằm thẳng ở yoga lót thượng. tiểu cẩm cẩm nhìn hắn, từ tào cơ trong lòng ngược hướng hắn quỳ đi, chính là không chịu hảo hảo ngốc, hướng hắn duỗi tay. Biết đau lòng ba ba. Quý Dương lộ ra vui mừng mà cười, làm tàu câm đem nữ nhi ôm lại đây. Tiểu cẩm cẩm ghé vào trong lòng ngực hắn. Một hồi lâu, thấy ba ba không nhúc nhích, nàng ngẩng đầu, vẻ mặt bất mãn. nhíu lại tiểu mày, có chút tiểu ghét bỏ. Ngoan. Quý Dương còn sờ sờ nàng phía sau lưng, kia kêu, kêu một cái onu, cho rằng chính là hắn tiểu áo đông. Chính là cái này tiểu áo đông đợi một hồi, thấy hắn còn không có động, vươn tay nhỏ liền đánh hắn một chút. Bang. Lực đạo thực nhẹ. Chính là nàng còn ở ngầm đầu, nhìn ba ba. Ba ba vì cái gì còn bất động? Phúc! Tao câm ở một bên nhìn đều nhịn không được cười. Quý dương lắc đầu, ôm hắn tiểu áo đông, bắt đầu giả chết. Tiểu cẩm cẩm vươn tay nhỏ, bắt lấy hắn cằm, muốn ba ba lý nàng. Quý dương tiếp tục giả chết. Nàng tiếp tục nói điều ngữ, duỗi tay chụp ba ba. Ba ba mệt mỏi, ba ba không thể động, đến nghỉ ngơi một chút. Quý dương nhắm hai mắt bắt đầu nói, tiểu cẩm cẩm duỗi tay hướng hắn bên miệng trảo. Nho nhỏ người không có gì sức lực Nhưng là, nắm ra càng đau Quý Dương hám ổn, nhẹ nhàng cắn nàng tay nhỏ Tiểu Cẩm Cẩm bị trọc cười Tào câm nhìn một hồi Đi đến toilet đi giặt quần áo Quý Dương vừa thấy Cái này Tiểu Gia hỏa còn rất ăn này một bộ Hàng chứa liền không vông Làm đối phương cười đi, An ổn một lát Hắn cũng có thể nghỉ ngơi nghỉ ngơi Tiểu Cẩm Cẩm híp mắt cười, Hai chân đặng, muốn đem một cái tay khác Cũng rơi đến bà bà trong miệng Hai người chơi một hồi Quý Dương ngày hôm qua bị nàng nháo đến không như thế nào ngủ, mơ màng sắp ngủ cùng nàng chơi. Tào cầm đem quần áo cầm đi phơi, trở về thời điểm vừa định cảm thái, Quý Dương còn rất có kiên nhẫn bồi nữ nhi chơi. Kết quả, hắn cắn nữ nhi một chút, không khống chế lực đạo. Thượng một giây còn đang cười tiểu cẩm cẩm sắc mặt một chút thay đổi, ngay sau đó, miệng một trường, gân, cổ lên hô to, a, ô ô ô ô. ô, ô ô khóc đến kêu kêu một cái thảm. Quý Dương một chút bừng tỉnh sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh, ôm tay nàng thân, ba ba không phải cố ý, không đau không đau, không đau. A o o o, nàng một bên khóc lóc một bên duỗi tay đẩy hắn, dứt nước mắt khóc đến độ không đỉnh. O o o, liều mạng hướng tào cầm bên kia túi người tử, ba ba là cái đại phôi đản, tào cầm thật là dở khóc dở cười, ôm nữ nhi hống, quý dương nào còn có cái gì buồn ngủ, chạy nhanh lên, lấy lòng đi theo bên người nàng, đối với nữ nhi hống, một khuôn mặt thò lại gần. Tiểu cẩm cẩm một bên khóc lóc một bên đẩy hắn, đồng thời đem mặt hướng mặt khác một bên chuyển. Tào cầm. Nàng mặc danh muốn cười. Mãi cho đến ăn cơm tắm rửa, tiểu cẩm cẩm cũng chưa lý quý dương, chỉ cần đem hắn thò qua tới, nàng lập tức cũng đừng xe mặt, một ánh mắt đều không cho hắn. Hôm nay bên ngoài có điểm trời mưa, cho nên cũng chưa đi ra ngoài. Hai vợ chồng liền ở trên giường đầu nữ nhi. Nếu là trước kia, nàng nhìn thời điểm quý dương đã sớm đi chơi trò chơi, hôm nay trò chơi cũng không chơi liền ở trên giường xem tiểu Cẩm Cẩm, còn vẫn luôn đậu nàng cười. Tiểu Cẩm Cẩm bắt tay đặt ở trong miệng, tiểu cánh tay chống thân thể, không thấy hắn. Ba ba chính là hư ba ba. Tao cấm nhìn hắn cố sức ở biểu diễn, một câu cũng chưa nói, còn nhìn hắn. Kỳ thật tiểu Cẩm Cẩm ngày mai liền đã quên, chính là quý dương chơi ít có như vậy thời điểm, phòng chừng là cảm thấy hai ngày này cùng nữ nhi thành lập về điểm này thân mật quan hệ bị phá hư, có điểm xuất ruột. Hắn bận việc nửa ngày, tiểu Cẩm Cẩm ghé vào trên giường liền ngủ rồi. Thấy hắn vẻ mặt thất bại, Tào Cầm ra tiếng, "Không, có việc gì, nhưng ngươi lần sau không cần can nàng." Nàng khóc rất khó hống. "Thật là không biết nói cái gì hảo." "Nga." Quý Dương ngồi dậy tới, nhìn nhìn Nữ Nhi, lại thở dài một hơi, không khống chế tốt được độ. "Tào Cầm ở nhà dạy Quý Dương 2 ngày, hắn nhưng tính có thể ra dáng ra hình mang hoa, bất quá, có đôi khi cũng sẽ đem nàng sợ tới mức chết khiếp." Thì như hiện tại, nàng làm Quý Dương đem Nữ Nhi ôm lại đây. Quý Dương đứng ở mép giường, Người đến lên giường đi ôm, hắn vươn tay, bắt lấy tiểu cẩm cẩm hai chân, trực tiếp đem nàng kéo đến mép giường. Thật là sinh sôi bắt lấy hai chân kéo qua tới. Tàu câm sắc mặt đều trắng, một chút xuống tới, ngươi đang làm gì? Quý dương bị nàng giống đến cứng đờ thân mình. Người sức lực bao lớn? Nàng chật khớp làm sao bây giờ? Nàng sắc mặt xanh mét, đi lên ôm A, ngươi kém điểm này sức lực sao? xảy ra sự tình làm sao bây giờ? Tiểu hài tử như vậy tiểu, quý dương là muốn tức chết nàng ra cho rằng không có việc gì. Quý Dương càng nói thanh âm càng nhỏ, vẻ mặt nhận sai. Tiểu Cẩm cẩm đảo cùng cái giống như người không có việc gì, hướng trong miệng rối tay nhỏ, gặm chính mình tay nhỏ. Tào Câm ngực kịch liệt phập phồng, đem hắn kéo đến một bên, chính mình đi ôm. Quý Dương xử tại một bên, cũng không dám nói chuyện. Thậm chí, Tào Câm cũng không dám đi làm, tổng cảm thấy nữ nhi ở trong tay hắn sẽ xảy ra chuyện, nếu là xảy ra chuyện, kia nàng còn có sống hay không. Vì thế nàng đều hoãn lại hai ngày đi làm. Chính là vì nhìn quý dương, không yên tâm hắn Nhưng là không có biện pháp Ban vẫn là muốn thượng, nàng đi làm thời điểm Chỉ cần có thời gian Đều cấp quý dương đánh video trò chuyện Chỉ cần không tiếp, điện thoại liền doanh tạc lại đây hoảng hốt đến cùng cái gì giống nhau Làm mẫu thân Một lòng liền gửi ở cái này tiểu ra hỏa trên người Đời này đều vững bận Mà nàng không biết chính là Từ nàng đi làm, quý dương càng không kiêng nể gì Buổi sáng lên Một phen bế lên nữ nhi Hướng điểm sữa bột uống Chính mình cũng ngậm bánh quy ăn, đem máy tính khai lên, bắt đầu chơi trò chơi, cà lơ phất phơ. Nữ nhi khóc sao. Đặt ở trên đùi run run lên. Thường thường ôm cử qua đỉnh đầu, đong đưa hai hạ, chơi đến vui vẻ vô cùng. Nếu là tàu cấm ở, quý dương sợ là phải bị đuổi ra ra môn. Nhưng là hiện tại, tiểu cẩm cẩm ha ha ha cười không ngừng. Vị này ngoại ba ôm nữ nhi đi ra ngoài thời điểm, còn có thể tiểu biên độ đem nữ nhi ném lên, sau đó tiếp được. Quả thực liền cùng chơi hầu giống nhau. Năm cái nửa tháng thời điểm tiểu cẩm cẩm còn không thể ngồi ổn, nhưng vị này lại ba tao thao tác lại tới nữa, hắn đem tảo cầm cấp nữ nhi mua quần áo mặc vào. Thiền phấn trang phục, sau đó còn mang phát ô, em bé vốn dĩ liền bạch, thoạt nhìn manh lộc lộc, phấn điêu ngọc trác Hắn đem nữ nhi bế lên tới, làm đối phương dựa vào trên sofa, sau đó rời tay, cầm di động nửa ngồi xuống xuống, tới tới tới, xem ba ba nơi này, xem ba ba nơi này. Hắn điều chỉnh góc độ bắt đầu muốn chụp tiểu cẩm cẩm ngồi không xong. Theo sofa trượt đi xuống, ngơ ngác nhìn trần nhà. Ai nha? Quý Dương đem điện thoại đặt ở một bên, lại đem nàng bế lên tới, nhìn nàng, vẻ mặt nghiêm túc, đáp ứng ba ba, chúng ta nỗ lực, chúng ta cố lên, chúng ta kiên trì một chút hảo sao. Tiểu Cẩm cẩm bắt tay đặt ở trong miệng, chảy trong suốt nước miếng, nhìn ba ba. Cố lên. Hắn lại đem nàng rửa vào trên sofa, cầm di động chuẩn bị chụp, Tiểu Cẩm cẩm lại trượt đi xuống. Ai? Quý Dương thở dài, tiến lên ôm nàng. Như thế nào liền không biết cố gắng đâu. Hắn lại đem nàng phóng hảo, quay người lại, gặp sắc mặt toàn hắc tào cầm, hắn kiếp sợ, cả người đều luống cuống. Không phải, lão bà ngươi nghe ta nói, không có gì vấn đề lớn, không phải. Quý Dương, tào cầm liền kém không đi lên đánh hắn, nghiến răng nghiến lợi hô lên này hai chữ. Vấn đề nhỏ, thật sự. Chụp ảnh, thật đẹp, không chụp đáng tiếc. Quý Dương chạy nhanh sau này lui, vươn tay phễu phẩy, thật sự không thành vấn đề. Ta, cầm miệng. Nàng cả giận nói, ha ha ha, tiểu cẩm cẩm lại trượt xuống dưới, quay đầu xem ba ba, cười đến mắt nhỏ đều mị lên. Ngươi xem, cười đến nhiều vui vẻ. Quý dương nhân cơ hội nói, tào cầm một ánh mắt đảo qua tới, hắn không dám nói thêm câu nữa. Nàng hôm nay gần nhất đi làm, tâm tình hảo rất nhiều, buổi tối cũng là quý dương bồi nữ nhi đi tàn bộ, nàng sớm liền có thể ngủ, điều chỉnh một tháng dưới, cả người khí sắc đều hảo không ít. Nhưng là người này quá khí nàng. Tào Cầm buổi tối ôm nữ nhi cũng chưa để ý đến hắn, liền biết làm ra một ít lung tung rối loạn sự tình. Quý Dương cũng chột dạ, cấp tiểu cẩm cẩm hướng sữa bột sau liền đi ra ngoài. Thường thường nghe được bản phím gõ thanh âm, nhưng là không có nghe được trò chơi thanh âm. Lúc này, nàng điện thoại vang lên, vừa thấy là xa lạ dây số, Tào Cầm tưởng khách hàng, tiếp lên. Uy, Cầm Cầm a, kêu một đầu, một đạo nam sinh truyền tới. Tào Cầm sắc mặt đột biến, ta là Ba Ba. Tàu phụ mở miệng, theo sau lại nói, trong nhà loại dâu tây, ba ba để lại một giường, chuẩn bị cho ngươi mang qua đi, ngươi hiện tại chủ làm sao. Tàu phụ chưa bao giờ đối nàng như vậy nhiệt tình quá, không cần phải nói cũng biết có việc. Ta không thích ăn dâu tây. Tàu câm ngữ khí nhàn nhạt, nhạt. Nàng cảm thấy chính mình nếu đối tàu phụ thân cận, quả thực là ở thương tàu mẫu tâm. Tàu phụ xấu hổ, căng ra đầu lại nói, ba ba tưởng cùng ngươi nói sự kiện, ngươi đệ đệ. Muốn kết hôn, tốt xấu cũng là có huyết thống quan hệ. Đến lúc đó ngươi phải về tới a. Ta không rảnh. Ngươi là tỷ tỷ, tỷ tỷ không trở lại làm người chê cười. Tao phụ tăng thêm nữa khí, dường như rất bất mãn nàng trả lời. Tao căm đấy lòng hư lạnh, cho tới nay đối phương liền có chút tự đại, cảm thấy chính mình năng lực, cả ngày liền biết khoác lác, vì thế mở miệng, trở về ăn một bữa cơm liền có thể đi sao? Tiền biếu không cần đi. Ta đây sẽ đi. Kia, tao phụ vừa muốn phản bác, tựa hồ cực lực áp chế chính mình, hít sâu một hơi. Ngươi đệ đệ có bản lĩnh, cưới chính là đại học giáo thụ nữ nhi, ngươi tốt xấu cũng là hắn tỷ tỷ, kết hôn nhiều quan trọng, cả đời chỉ có một lần, ngươi không cần cho hắn mất mặt. Ta đây không đi, ném không dậy nổi cái này mặt. Tào câm theo hắn nói, ngươi là tỷ tỷ, Ta mẹ không sinh đệ đệ, ta ba cũng sớm đã chết, từ đâu ra đệ đệ. Tào câm tâm tình còn không thế nào hảo, trực tiếp rồi trở về. Ta là người ba, có ngươi nói như vậy sao? Mẹ ngươi như thế nào giáo ngươi? Ta ba ở ta 10 tuổi năm ấy liền đã chết, bằng không như thế nào mặc kệ ta chết sống. Hiện tại ngươi cùng ta nói có cái đệ đệ, còn gọi ta đưa tiền, là ngươi đầu góc không hảo xử vẫn là cảm thấy ta hảo lửa. Tao căm đối đại hắn còn có điểm đoán khí, tao phụ là chính mình hướng họng xuống đâm. Kêu một đầu, tao phụ bị tức giận đến thất khiếu bốc khói, ngươi thật là máu lạnh. Ta tùy ta ba, không chỉ có máu lạnh vô tình còn lục thân không nhận, không có gì ý thức trách nhiệm bá đạo ích kỷ, bản lĩnh không có tính tình đại. Ham ăn biếng làm cũng không có tiền, cho nên đừng đến gây chuyện ta. Nói xong, Tào cầm cúp điện thoại. Nàng tuy rằng mắng đến thống khoái, cúp điện thoại vẫn là khí, Tào phụ xuất quý thường xuyên, từ nhỏ đến lớn liền chưa cho quá nàng cái gì tình thương của cha, còn sẽ làm cho nàng mặt đánh tàu mẫu. Hống xong nữ nhi, nàng đấy lòng cảm thấy áp lực, quyết định đi ra ngoài bên ngoài đi một chút. Ra phòng ngủ môn, thấy quý dương không ở chơi game, ngược lại không biết ở viết chút cái gì bản thảo, nàng tò mò đi qua. Đệ tứ chu chỉ số quỹ đầu tư kế hoạch. Kế tiếp là một ít quỹ trường thế phân tích, sau đó để cử mua nhập một phần. Đây là cái gì? Nàng lại để sắt vào, hảo hảo xem một chút. Nga, tùy tiện viết tới chơi chơi, khai cái công chúng hảo, sau đó viết chút đầu tư kế hoạch, viết chút văn trường, ký lục một chút. quý dương mở miệng. Người mua quỹ? Tào câm đảo không kinh ngạc, hắn phía trước liền ở tài chính ngành sản xuất, tiếp xúc này đó. Nhưng là hắn nơi nào tới tiền? Mua mấy ngàn khối? Trong nhà không có tiền, ngươi đừng rơi vào đi. Tào cầm vẫn là nhắc nhở một chút, đừng tránh này đó mau tiền. Này đó đều là bảo thủ đầu tư, chỉ số quỹ, ta cảm thấy trường kỳ tổng hội lợi nhuận, ta hiện tại chính là ở ký lục, có thể hay không ở không lỗ buồn dưới tình huống, bảo đảm một năm tiền lời ở 15. Quý Dương nói suy nghĩ một hồi, tiền ở bị giảm giá trị, tiền tồn cũng không phải biện pháp. Tào cầm nhìn hắn suy nghĩ sâu xa bộ dáng, nhắc nhở nói, chúng ta không có tiền tồn. Vạn nhất chúng ta về sau có tiền tồn đâu Quý dương ngẩng đầu xem nàng Một bộ hướng lâu dài tưởng bộ dáng Theo sau lại nói Tính ta tạm thời không tưởng này đó Gần nhất có người tìm ta viết như vậy văn chương, Một thiên có ba trăm khối Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Ta nghiên cứu một chút còn có thể viết viết Tổng phải có điểm nước bình Thật sự Tao câm căn bản không nghĩ tới hắn có thể kiếm tiền Ở nhà nhìn nữ nhi liền có thể Viết văn chương là có thể thiếu chơi game Nàng cảm thấy khá tốt Ta lừa ngươi làm cái gì? Không phải kiếm lời mấy ngàn khối sao? Ta chính mình đầu thử xem. Quý Dương hồi. Ấn. Tao câm cảm thấy có thể. Thực tiễn hiệu quả càng tốt, lại nói cũng liền mấy ngàn khối. Hắn cũng có chuyện làm. Đương nhiên, cũng không đem hắn nói 15% lợi nhuận đương hồi sự. Ngươi muốn hay không lấy tới ta đầu một đầu. Một năm lợi nhuận 15%, ta không nói cười. Quý Dương đột nhiên nghiêm túc lên, một bộ thành khẩn bộ dáng. Không được, chính ngươi chơi. Tào cầm hướng phòng bếp đi, căn bản không do dự liền cự tuyệt. Lãi nặng nhuận ý nghĩa cao nguy hiểm. Nàng không thích. Quý dương nhìn nàng bóng dáng, lắc lắc đầu, ánh mắt lại dừng ở hắn trên máy tính, viết hảo văn chương sau phát tới rồi chính mình công chúng hảo. Không một hồi, điều thứ nhất tin tức liền tới rồi. Từ thiệp bên kia chú ý ngươi, thuật nhìn rất như bộ dáng, hỏi cái vấn đề, ta phía trước mua trường sinh chỉ số, trước mắt tiền lời 20%, ta nhìn lại năm so hiện tại trướng đến còn nhiều. Ta hẳn là bán đi vẫn là lại mua nhập một ít chờ tăng giá trị. Cá nhân kiến nghị toàn bộ trục lại, mau chóng. Quý Dương hồi phục tin tức. Hắn công chúng hảo tuy rằng chỉ có một nguyệt, nhưng là chú ý fans đã gần 10 vạn, bởi vì hắn ở phía trước sẽ ở thiệp lần trước đáp mấy vấn đề này, phân tích gần nhất chỉ số quý tốc độ tăng. Hơn nữa, điểm tán nhân số rất cao, theo sau ở dưới đề cử công chúng hảo, chứng phấn thực mau. Hắn một thiên văn chương còn bị đại đẩy quá, điểm tán siêu 10 vạn, chú ý hắn thiệp người không ít. Tin nhắn cho hắn càng không ít, có chút người còn hồi trả phí cố vấn. Chính là gần nhất trường thế không tồi, ta tưởng chờ hắn trở lại 31 khối, ta ba cho ta tiền còn không có phiền bội, lại mệt đi xuống ta liền phải về nhà kế thừa gia sản. Quý dương nhìn này nhắn lại, chầm mặt, nhưng là nghĩ đến đối diện ngốc nét lắm tiền thiếu niên, vẫn là chịu đựng, dôi tay đánh chữ, dị thường đại trướng sau là ngã vào đáy cốc, quá mấy ngày khả năng liền ngã cái 40% đi. Một khắc đầu, cầm di động hoàng bao thiếu niên tay run lên thiệt hay giả, hắn mua một ngàn vào đâu, gạt ngươi đi. Hoàng Mao Thiếu Niên nói thầm một tiếng, thìn ngươi cái quỷ, đi rồi, ngại đi cô. Tới mấy cái níu, Trương Hạo, đi đi đi. Hoàng Mao Thiếu Niên bị lôi kéo đi rồi, hắn đem điện thoại ném ở trong túi, đem Quý Dương nói ném tại sau đầu, lại là một đám không hiểu trang hiểu ra hỏa, phỏng trường tưởng lừa lưu lượng. Vũ trường dốc en rồn lâm nhạc vang vọng, Trương Hạ uống lên hảo chút rượu, đầu vẫn luôn ở phe phẩy, tận tình phóng túng chính mình. Tam điểm thời điểm, từ vũ trường ra tới, đi khách sạn đảo giường ngủ hạ, đau đầu dục nước, nhưng lại như thế nào cũng ngủ không được, nghị công chúng hảo vị kia anh em lời nói. Hắn giống như thực hiểu bộ dáng. Vạn nhất thật mệt đâu, liên phải về nhà kế thừa gia nghiệp, vô pháp hướng hắn lao ba chứng minh chính mình. Không được. Trục lại 30%. Không đúng. Trục lại 40%, nếu mệt còn có thể bổ trở về. Tính, trục lại 60%, như vậy kiếm. Hắn điểm trục lại Cả người kia kêu, kêu một cái đau lòng. Rõ ràng ở Trương A, dám lừa dối hắn, hắn liền mua thủy quân đi soát bình luận, xem ai còn cho hắn điểm tán. Trương Hạo bán ra lúc sau, đảo giường liền ngủ. Một giấc này, hắn ngủ tới rồi buổi chiều 4 giờ rưỡi lên thời điểm cả người còn vẻ mặt ngốc, lại đi tìm những cái đó hồ bằng cẩu hữu đi uống rượu ca hát. Đêm khuya, hắn về đến nhà, Trương Phụ còn ở phòng khách chờ hắn. ba Hắn đi qua đi, kêu một tiếng. Lần trước ngươi nói ngươi mua cái trường sinh chỉ số. Một ngàn vạn toàn đều đầu tư. Trương phụ kiều chân bắt chéo, đỉnh bụng địa, một bộ lao bản dạng nhìn hắn. Đúng vậy. Trương hạo gật đầu. Ta nhận được tin tức, trường sinh ngã 40%, ngươi có phải hay không muốn chuẩn bị một chút cùng ta đi công ty? Trương phụ hiếp mắt nhìn về phía hắn, đây là cho ngươi lần thứ ba cơ hội, lăn trở về tới hảo hảo cho ta đi làm. Cãi lại ra cuồng nôn muốn phiên bội, hắn chính là chờ làm chính hắn đi ăn chút đau khổ. Ngã. Trương Hạo rượu một chút tỉnh. Ngã 40. Hắn còn chưa nói lời nói, Trương Hạo liền ở ngây ngô cười, Trương Phụ nhìn hắn, sắc mặt mất tự nhiên lên. Điên rồi. Như vậy không chịu nổi áp lực. Trương Phụ còn chưa nói lời nói, Trương Hạo một chút chạy tới nhìn hắn, cúi xuống thân mình, tay đắp ở hắn trên vai, miệng đầy mùi rượu, vẻ mặt đắc ý. Ba, ngươi nhi tử bán đi, kiếm lợi, lợi hại đi. Ha ha ha. Trốn tránh hiện thực cơm mềm nam. Nam. Sáng sớm. Quý Dương còn không có tỉnh lại, bị tào câm đặt ở giường bên trong tiểu cẩm cẩm đã tỉnh, nàng đang ở chậm gì gì hướng bên cây bò. Bò đến hắn bên người, duỗi tay vô vô hắn. Ba ba hoàn toàn không có bất luận cái gì phản ứng, ngủ thật sự chết. Tiểu cẩm cẩm ngẩng đầu xem hắn, nước miếng vẫn luôn đi xuống lưu, vươn chính mình tay nhỏ, nhéo một chút ba ba. Nắm ra chóc thủy niết, nhẹ nhàng một xả. Đang ở làm phát tài mộng Quý Dương mày một chút khẩn ninh, ngay sau đó, sắc mặt bắt đầu vặn mẹo. T Tiểu Cẩm Cẩm đổ xuống dưới, bắt đầu dùng chân đặng Quý Dương. Chân còn rất có sức lực, một chút lại một chút, chơi đến còn rất hăng say. Quý Dương đỉnh đầu ổ gà ngồi dậy, một chút bắt được nàng chân, lại đá, "Ba ba không cho ngươi hướng sữa bột." Bị hắn bắt lấy, Tiểu Cẩm Cẩm nhìn hắn, lại giật giật chính mình chân. "Ba ba không buông ra." Nàng cái miệng nhỏ một bẹp, khoa một tiếng khóc. "Quý Dương có biện pháp nào?" nóng nảy gãi gãi đầu, đem nàng bế lên tới, "Ngươi chính là tổ tông, ngươi chính là ta tiểu tổ tông." Tiểu tổ tông còn thích gào khan, làm người gấp đến độ nửa vời, còn vẫn luôn lo lắng nàng sẽ khóc ách giọng nói. Ngại ba rời giường, bắt đầu hầu hạ, trước đêm tạ giấy thay đổi, sau đó mặc tốt quần áo, đi hướng sữa bột. Tiểu tổ tông uống xong sữa bột, hắn một tay ôm, chính mình bắt đầu đánh răng rửa mặt, theo sau đi phòng bếp nhìn xem tảo cầm cho hắn để lại cái gì bữa sáng. Giống nhau là nấu cái trứng gà, sau đó ăn chút bánh quy cùng bánh mì. Ngay sau đó, nhìn chằm chằm lộn sốt đầu, một bàn tay ôm nữ nhi trong miệng ngậm bánh quy, một cái tay khác mở ra máy tính, tiểu cẩm cẩm ngẩng đầu nhìn ba ba, duỗi tay muốn đi bắt hắn ngoài miệng bánh quy, kaka kaka, quý dương môi động, nhanh chóng cắn mấy khẩu, toàn bộ ăn vào trong miệng, đang ở nhai, nô, tiểu cẩm cẩm chớp chớp mắt, không thấy được ba ba bên miệng bánh quy, nàng giật giật, đôi tay hướng quý dương bên miệng vươn, quý dương cúi đầu nhìn nhìn nàng, miệng nàng nói điều ngữ, tựa hồ muốn cậy ra hắn miệng, quý dương tiếp tục nhai, sau đó nuốt đi xuống. Tiểu cẩm cẩm tiểu béo tay muốn vói vào đi, muốn từ ba ba trong miệng đem bánh quy lấy ra tới. Quý Dương trước miệng, làm cái gì? Hảo hảo ngồi song, ba ba công tác đâu? Nàng trừng mắt, chính là muốn đem tay vói vào đi. Quý Dương trừng mắt nàng, đột nhiên há mõm, trên dưới hàm răng cắn một chút, lộ ra một hàm răng trắng, phát ra âm thanh. Tiểu cẩm cẩm tựa hồ sửng sốt một chút, nhìn ba ba, không sợ bị ta cắn sao? Quý Dương nghiêm túc nhìn nàng, nói được còn có điểm nghiêm túc, lại cắn một chút hàm răng või vào tới ba ba liền cắn ngươi. tiểu cẩm cẩm nghiêng nghiêng đầu quý dương cũng nhìn nàng sau đó một con tay nhỏ nhanh chóng liền nâng lên tới bang Vô vào hắn ngoài miệng quý dương hắn còn không có phản ứng lại đây tiểu cẩm cẩm một cái tay khác cũng ngẩng lên lại hướng hắn ngoài miệng chụp người xấu ba ba đem bánh quý ẩn nấp rồi quý dương du mắt xem nàng nhân ra trừng mắt mắt to đôi tay lại rời đi đồng thời lại chụp đi lên không khí đột nhiên an tĩnh theo sau Tiểu Cẩm cẩm đôi mắt đều cười, toét miệng, nàng tiểu răng sữa vừa mới mọc ra một chút. Quý Dương thở dài, tầm mắt trở lại trên máy tính. Công chúng hào tin tức một cái lại một cái truyền đến. Có chút người ta nói đi theo hắn vào tay mua quý trứng, có chút ở do do dự dự, muốn hỏi hắn có phải hay không thật sự đáng tin cậy, bất quá, tin nhắn nhiều nhất chính là một cái tên là Trương gia công tử người. Ước chừng đã phát hai mươi mấy điều. Trước mấy cái đều là a a a, nha nha nha, thật sự ngã. Theo sau lại phát một câu, nhận lấy tiểu đệ lầu gối. Tưởng tượng đến ra tới cao hứng đến giống cái ngốc tử giống nhau. Tới rồi cuối cùng hắn hỏi, đại thần cảm thấy bước tiếp theo hẳn là đầu tư cái gì quỹ? Đại trướng cái loại này. Quý dương không để ý đến hắn, mở ra thiệp. Trước kia hắn liền dự cảm trường sinh chỉ số sẽ sụt. Hơn nữa, ở mấy cái đáp án đều nói qua vấn đề này, nói có sách mách có chứng, hắn suy đoán là tháng này sẽ ngã. Trước đó, hắn nói kiến an chỉ số sẽ trướng Toàn chúng Hôm nay tỉnh lại vừa thấy, cái này để tài thượng hot xe ấp, hắn đáp án biến thành cao tán, trước mắt mới thôi, 15 vạn người tán quá. Công chúng hào phèn đột nhiên trướng tiểu 2 vạn. Số lượng còn đang không ngừng đi lên trên. Quý Dương xem xong, hoán một hồi mới hồi trương ra công tử, không có đại trướng quý, ta đầu tư mục tiêu là 3 năm đến 5 năm trướng 10% đến 15%, bảo hiểm tiền lời. Cái này tiền lời đã đủ rồi. Rốt cuộc bình thường phiếu công trái quỹ tiền lợi đa số chỉ có 2% đến 3% điểm mấy bồi hồi, nếu là tưởng bảo đảm tiền vốn, 5% quỹ đều rất khó mua. Trương Hạo ở bên kia thẳng vào đầu, nhanh chóng đánh chữ, không được à, nếu là như vậy ta liền phải về nhà kế thừa gia nghiệp. Đại thần đầu tư nhiều ít. Quỹ dương thay đổi một bàn tay ôm nữ nhi, bình tĩnh đánh ra hai chữ, 3.000. Trương Hạo cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, thực mau hồi, 3.000 vạn. Như vậy thần nhân, sợ là rất có tiền đi. 3.000 khối. Quý Dương hồi. Trương Hạo kinh rất cảm, một lần cảm thấy Quý Dương ở lừa gạt hắn, theo sau lại hỏi, đại thần ở nơi nào thăng trước? Có thể hay không giao cái bằng hữu? Ở nhà mang hải tử. Trương Hạo nhìn đến thời điểm, đáy mắt lộ ra hiểu rõ, nguyên lai là một cái bị hải tử giàng buộc trụ đại thần, chắc không được không có tiền đầu tư, hắn đến ở đại thần chưa thành danh trước hảo hảo giao hảo. Hắn tin tưởng vững chắc, người này nhất định là cái tiềm lực cổ. Vì thế, hắn thập phần thành khẩn đã phát một câu Đại thần cho rằng đầu quý có thể hay không ở một năm nội phiên bội. Hoặc là dùng một ngàn vạn kiếm cái vài trăm vạn. Xào cổ càng mau, Quý dương phát qua đi. Kia không được, lần trước ta ba cho ta một ngàn vạn chính là xào cổ mệnh, ta cũng chưa thừa. Nghe nói quý lại mệnh cũng mệnh không xong, nguy hiểm so cổ phiếu thấp. Như vậy đi, ta ra tiền, ngươi thao tác, nếu có thể kiếm tiền, ta liền cho ngươi tiền. Trương hạo cảm thấy chính mình phi thường sẽ làm buôn bán. Ra tiền mướn người cho chính mình đầu tư. Như vậy liền không cần lại giúp thăm cảm thấy mua nào chỉ quỹ. Quý Dương, một quản lý phí, lợi nhuận chiều thành mười. Không thành vấn đề. Khi nào thấy cái mặt. Mang hải tử, thoát không khai thân, ngươi đến đây đi. Quý Dương nói cho hắn ném tới cái địa chỉ. Trương Hạo nhìn cái này địa chỉ, đáy lòng có chút kích động, cảm giác chính mình lập tức liền phải cùng đại thần gặp mặt, nhìn nhìn chính mình trên người xuyên màu sắc rực rỡ quần áo, chạy nhanh đi đổi một bộ. Bằng không sẽ làm đại thần cảm thấy hắn không đứng đắn Theo sau, hắn cảm thấy chính mình vẫn là thực nghiêm cẩn, còn gọi cái luật sư, viết hợp đồng, hết thể đều làm đến phi thường chính quy. Hắn mang theo luật sư hợp đồng, thay Tây Trang, đi tới Quý Dương nói địa phương. Trước mặt một đống lao phá phòng, hắn nhìn cũ xưa vách tường, lại nhìn nhìn có chút cái khe hàng hiên, bên trong đen nhánh, ánh đèn còn tối tăm, hắn cảm thấy giống bán hàng đa cấp 3 điểm. Vì thế, hắn đem kính dâm hai xuống, tỉ mỉ lại nhìn một chút địa chỉ. Là này a, Không phải là gạt người đi. Hắn nhớ tới phía sau lưng một trận mồ hôi lạnh, nuốt nuốt nước miếng, lấy hết can đảm hướng trong đi. Đi vào hàng hiên, thực hẹp, có điểm hắc. Hắn hít sâu một hơi, nhanh chóng hướng lên trên bò, không ngừng cho chính mình cổ vũ. Ai dám bắt có hắn? Lao trương ninh đầu của hắn. Tới rồi cửa phòng hào trước mặt, hắn rôi tay gõ gõ môn, còn nhanh tốc lấy ra di động chụp một trường cửa phòng, chia tốt nhất anh em, còn đã phát cái định vị. Thật vất vả đầu thai đã có tiền nhân ra, đời này còn không có hưởng thụ đủ cũng không thể treo tới một đạo tuổi trẻ thanh âm truyền đến trương hạo tâm sinh cảnh giác một có không thích hợp liền phải động nắm tay cũ xưa cửa phòng bị mở ra một cái tiểu tử ăn mặc ngực dâu cũng không quát cầm đều là hồ cha nhìn tuổi không lớn nhìn về phía hắn tìm ai xin hỏi xin hỏi tiểu cẩm cẩm bảo hộ thần là trụ này sao trương hạo vắt hết óc suy nghĩ một chút đối phương thiệp tên hình như là kêu cái này nhìn đối phương hắn cảm thấy hắn khả năng thật sự đến nhậm Cái này tiểu tử nhìn không so với hắn lớn nhiều ít tuổi, vị kia đại thần hẳn là có 40 tuổi đi. Bằng không như thế nào là đại thần. Ân, Quý Dương giữ cửa một khai, xoay người liền đi vào. Trương Hạo đem đầu thăm đi vào, không biết bên trong có hay không cái gì mai phục, căng ra đầu đi vào đi. Cái kia tiểu tử lúc này chính ngồi sổm trên mặt đất, trên sofa ngồi một cái em bé, ăn mặc màu lam nhạt liền thể váy, trên đầu phát cô cũng là cùng hệ liệt, túi đầu. Cố lên, kiên trì một chút. Ba ba cho ngươi chụp ảnh. Tiểu tử đang ở cố lên cổ vũ, không ngừng ủng hộ dựa vào trên sofa trẻ con. Em bé nhìn ba ba, thân mình hướng một bên oai, ngã xuống trên sofa. Ai? Tiểu tử thở dài, lôi kéo nàng chân, một chút đem nàng kéo qua tới, ngựa khí bất đắc dĩ. Hôm nay cũng không có thực tranh đua à, chính mình đi trên mặt đất chơi đi. Nói, liền đem em bé ôm ở bên cạnh Yoga lóc thượng, lại ném qua đi mấy cái món đồ chơi. Trương hạo nhìn hắn, lại nhìn nhìn cái này em bé. Mang hoa, ở hắn trong ấn tượng giống như không phải cái dạng này. Nói đi, cái gì yêu cầu? Tiểu tử nhìn về phía hắn, như thế nào đầu tư? Trương hạo hoàn hồn, nhìn về phía hắn, tiểu cẩm cẩm. Không đúng, đại thần. Tà kêu quý dương. Nga, tà kêu Trương hạo. Hắn vội vàng gật đầu, lần đầu tiên làm loại sự tình này, một chút cầm trong tay hợp đồng đi phía trước. Du ơi, ngươi xem một chút, đây là ta làm luật sư viết. Ta muốn đầu tư, muốn kiếm tiền bằng không liền phải bị ta ba chảo đi trở về, ta muốn chứng minh không có hắn, ta cũng có thể kiếm được tiền. hắn nói được lời thề son sắt. Quý Dương mím môi, trực tiếp đem hợp đồng lấy lại đây, liếc mắt một cái, tùy tay liền đem trên bàn bút lấy lại đây, thiêm thượng chính mình đại danh, ném cho hắn. Trương Hạo nốc, ngươi không có yêu cầu sao? Không có. Quý Dương ngồi sồn xuống, tiểu cẩm cẩm bò lại đây dựa vào hắn trên đùi, một chút lại bò đi xuống, khuôn mặt chiều hạ. Trương Hạo nghe hắn tùy ý ngữ khí, đồng thời hắn lanh nữ nhi phía sau lưng áo chiến phục đem em bé sách lên tới thật sự chính là sách lên tới sách lên lui tới một bên phóng một bên phóng một bên còn xuất khẩu không cần áo đi một bên chơi trương hạo nhà ta không trà cơm chiều ta ăn cơm hộp quý dương ngẩng đầu xem hắn xuất khẩu không có việc gì ta không khát cũng không đói bụng hắn nhanh chóng hồi nga quý dương cúi đầu em bé lại ôm hắn chân hắn di động chân duỗi tay hơi hơi đỡ nàng còn có thể mang theo nàng ở yoga lót thượng di động, cùng chơi hầu giống nhau. nơi nào đem em bé đương tiểu hải tử, mèo dạ đồn cùng tiểu cẩu khả năng cũng có thể đạt tới cái này hiệu quả. trương hạo xem choáng váng, hậu chi hậu giác mới phản ứng lại đây, quý dương đây là hỏi hắn như thế nào còn chưa đi, hắn xấu hổ một lát, chạy nhanh đi qua đi mở miệng, ta đây đi trước, trở về lập tức cho ngươi chuyển tiền, cảm ơn a. quý dương nhìn hắn rời đi thân ảnh, không một không tiết lộ ngốc nết lắm tiền bộ dáng. Địa chủ gia ngốc như tử. Trương Hạo đi xuống tới, lại ngẩng đầu nhìn nhìn phía sau lâu, càng thêm cảm thấy Quý Dương khả năng thật là lãnh đời cao nhân, ở như vậy phòng ở, trong nhà cũng không sao tích, ở hắn xem ra cùng sóng nghèo giống nhau, lại đối mặt 500 vạn đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Quan trọng nhất chính là, đối mặt hắn như vậy phú nhị đại kim chủ, một chút đều không có lấy lòng, kiêu ngạo lại thanh cao, còn có điểm đạm nhiên cùng vô vị, thật sự có thể là đại thần. Trương Hạo trở về không bao lâu, Liên cấp Quý Dương đánh 500 vạn. Đại thần, ta tin tưởng ngươi, về sau cùng nhau cơm ngon rượu say." Phát tới lời nói trung tràn ngập trung nhị hơi thở, Quý Dương trở về một chữ, "Ân." Tự Quý Dương đoan trước chúng sau, hắn công chúng hảo cùng thiệp càng ngày càng hỏa, tìm hắn trả phí cố vấn người càng ngày càng nhiều, cố vấn một lần giá cả hắn định ở 888. Cái này giá cả không tiện nghi, nhưng mà tìm người của hắn rất nhiều. Nhưng hắn trước nay không giải đáp quá. Chẳng sợ vấn đề rất đơn giản, Hắn cũng sẽ không trả lời, ngược lại nguyện ý đi viết mấy ngàn tự trường thiên thiệp, phân tích gần nhất tình thế, kế tiếp khả năng sẽ đầu tư quỹ, có thể miễn phí xem. Kể từ đó, càng nhiều người đã biết hắn. Hắn công chúng hảo chỉ làm một chuyện, chính là ký lục hắn đầu tư kế hoạch, cái này kế hoạch bị hắn xưng là 100 phân đầu tư, có ý tứ gì đâu. Ở 3-5 năm nội, cầm trong tay sẽ không dùng đến tiền hoặc là có thể giữ lại tiền chia làm 100 phân, sau đó mỗi một vòng sẽ căn cứ giá thị trường mua nhập hoặc là bán ra. Chia làm 100 phân tới đầu, ở bảo đảm tiền vốn dưới tình huống, dự tính năm tiền lợi là 10% đến 15%. Như vậy đầu tư, áp dụng với đại bộ phận người. Công chúng hào đổi mới thứ 5 chu đầu tư kế hoạch, nam rượu chỉ số mua nhập một phần, bán ra ra hàng một phần, nhưng thêm thương nam hàng 50. Trương hạo nhìn đến, một chút mua 600 vạn nam rượu chỉ số, tiểu chân bắt chéo lắc lư. Tin đại thần, tránh điểm tiền trinh. Kế tiếp mấy ngày, nam rượu tiểu biên độ trướng một chút. quý dương càng phát hỏa không biết là bị vị nào đại vê phiên thải bài, công chúng hào mánh tăng tới 30 vạn fans, hơn nữa sinh động độ thực hảo, bắt đầu có người tìm hắn đánh quảng cáo. Quảng cáo phí rất cao, mở rộng một chút đầu tư quỹ là có thể bắt được mười mấy vạn trích phần trăm đâu. Nhưng là hắn vẫn luôn cũng chưa lý. Trương Hạo Tiền cũng bị hắn đầu tư đi vào, một chút liền mua 500 vạn cổ phiếu hình quỹ, hơn nữa này chỉ quỹ vẫn luôn đều không ổn định, năm trước mới đại ngã quá một lần. Hiện tại đúng là thấp nhất điểm. Tối cao thời điểm 30 tám khối. Hiện tại chỉ có 11 khối nhị. trương hạo biết được thời điểm, phía sau lưng chợt lạnh, vội vàng đi hỏi, đại thần vì cái gì mua cái này? Ta nghe nói này chỉ quỹ khởi không tới, nên sẽ không đem hắn tiền cầm đi chơi đi. Nay cũng không phải là tiền vấn đề, quan hệ đến hắn có thể hay không trở về kế thừa gia sản. Gấp cái gì? Xe trướng. Quý dương đang ở đầu nữ nhi, đánh mấy chữ phát qua đi. trương hạo thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó lại không thích hợp. Vì cái gì ngươi cảm thấy sẽ trướng? Người khác đều nói sẽ không trướng. Quý Dương không để ý đến hắn. Lúc này, Tiểu Cẩm Cẩm hai tay hai chân lại quấn lên, nước miếng dính hắn một tay. Hắn nhìn nhìn toilet, tàu cơm ở bên trong tắm rửa, hắn nhanh chóng đem nữ nhi bế lên tới, đặt ở trên đùi. Hai chân kẹp, tả hữu loạn trọng, cùng chơi đánh đu dường như. Tiểu Cẩm Cẩm ha ha ha cười không ngừng. Chơi một hồi lâu, toilet môn có động tĩnh, Quý Dương sắc mặt biến đổi, chạy nhanh đem nàng vùng xuống lại đem chân thu hồi tới, tiểu cẩm cẩm chơi đến chính vui vẻ, đương nhiên không muốn làm, một buông xuống liền phải khóc. tào cơm chính xoa tóc đi ra, hắn vội vàng liền mở miệng, khóc cái gì? mụ mụ này không phải tới sao? mụ mụ lập tức tới ôm, tiểu cẩm cẩm vừa thấy ba ba không lý nàng, khóc lóc muốn đi ôm hắn chân, nàng còn tưởng chơi đánh đu, tay mới vừa rơi đến, quý dương một phen liền đem nàng bế lên tới, hướng tào cơm bên kia có đi, nhét vào nàng trong lòng ngực, mụ mụ ôm ôm, không khóc không khóc. Làm đến cùng thật sự giống nhau. Dù sao Tào Câm Tin, nàng vỗ nhẹ bối chậm rãi hống, như thế nào khóc? Không khóc. Tiểu Cẩm Cẩm ở nàng trong lòng lực động, muốn đi tìm ba ba, Quý Dương lại đã sớm lưu. Vừa thấy ba ba không ở, khóc đến càng hung, nước mắt không ngừng đi xuống rớt. Mụ mụ cấp Cẩm Cẩm làm quả táo bùn ăn, ngoan, chúng ta ăn quả táo bùn đi. Tào Câm thân nàng, đem nàng ôm đến phòng bếp. Tiểu Cẩm Cẩm vẫn luôn khóc lóc, Tào Câm hướng miệng nàng thả một muỗng quả táo bùn, thượng một giây còn khóc dây tiếp theo dừng lại Ngay sau đó, miệng nhỏ động hai hạ Ăn tới rồi ngọt ngào trái cây bùn Ba ba đã bị ném tại sau đầu Quý dương ở phòng trong Nhìn không ngừng pháo hoanh hắn trương hạo Đơn giản không lý Như vậy không kiên nhẫn Sớm hay muộn bị trảo trở về kế thừa gia nghiệp Hắn vừa mở ra thiệp Vài cái đề tài nóng nhất đều mời hắn trả lời Điểm đi vào một cái Tiêu tiêu sái sái lại viết mấy ngàn tự Theo sau phát biểu, lại khuôn vắc đến mặt khác vấn đề hạ Một khắc đầu trương hạo nhưng nóng nảy Liễu cũng chưa tâm tư chơi, đảo không phải sợ quý dương lừa hắn tiền, rốt cuộc hắn có tiền, mà là sợ hắn lừa dối hắn. Lại đã phát vài đoạn lời nói, quý dương cũng không lý, sợ chính mình đắc tội đại thần, cũng chỉ có thể chịu đựng. Ngay kế, quý dương cũng liền không nhẹ không nặng giải thích một chút, mấu chốt là giải thích nhiều cái này nhị ngốc tử cũng không hiểu. Tiền đều cấp đi ra ngoài, trương hạo có biện pháp nào? Vẫn là muốn lựa chọn tin tưởng hắn. Chưa hôm đó, quý dương công chúng hảo phía dưới bình luận bạo. Thiệp tin nhắn cũng bạo Bởi vì có hảo chút không hiểu đầu tư người đi theo hắn phương pháp mùa Kết quả Mới vào tay không hai ngày Nam rượu chỉ số mánh ngã Ngã 10% tả hưu Tương đối với mặt khác quý tới nói Ngã đến còn lại điểm mánh Hơn nữa hảo chút quý còn trướng Phía dưới là một đôn mắng Này mấy tháng tiền lương đều đáp đi vào Lừa dối người Là ta ngu xuẩn Cư nhiên nghe xong hắn nói Ngã thật nhiều Ta hảo thịt đau Quý dương mấy ngày nay nhiệt độ vẫn là cao có chút nhân tài mới vừa đi theo hắn mua, nam rượu kiềm giữ là nhiều nhất, một chút ngã, mệnh tỷ lệ có điểm cao. trương hạo đều xem trận tròn mắt. Nhưng là đầu tư sao tự nhiên có nguy hiểm, nói không chừng liền trướng đã trở lại đâu. Tuy rằng có người mắng, nhưng là cũng có người ra tới nói công đạo lời nói, phía dưới liền chia làm hai phái, quý dương cũng không có ở trước tiên ra tới nói chuyện. Lúc này hắn, đang bị tiểu cẩm cẩm quân lấy. Tào cầm hôm nay cũng ở nhà, nữ nhi không dính nàng, càng muốn dính quý dương liền phải nằm ở hắn trên chân chơi đánh đu, bằng không liền vẫn luôn nháo. Quý Dương nào dám làm Tảo cơm biết, chỉ có thể nói Tiểu Cẩm Cẩm hẳn là buồn hàng rồi, hai người cũng đã lâu không ôm nàng đi ra ngoài đi một chút, đề nghị hôm nay người một nhà liền đi siêu thị dạo một dạo, thuận tiện mua điểm rau dưa trái cây cùng gia dụng phẩm. Hai người ôm Hải Tử đi dạo một vòng, buổi tối thời điểm cũng lười đến trở về nấu cơm, liền vào một nhà tiệm lẩu. Ngài hảo, xin hỏi vài vị đâu? Hai vị cảm ơn. Bên này tỉnh Người phục vụ mang theo bọn họ hướng trong đi, tới rồi một gian bàn nhỏ, Tào Cầm ngồi xuống, đem mua tới quần áo đặt ở một bên, Quý Dương trong lòng ngực ôm Tiểu Cẩm Cẩm, ngồi ở đối diện, Tiểu Cẩm Cẩm ăn mặc đáng yêu, còn mang theo một cái mũ nhỏ, phụ trách điểm cơm nữ phục vụ đều nhìn trầm trầm vào nàng xem, nay không biết có phải hay không cái này Tiểu gia hỏa thẹn thùng, đem đầu vui ở ba ba trong lòng ngực, muốn một cái lưu cốt nổi canh đế, thanh đạm một chút. Tào Cầm nhìn thực đơn, ngẩng đầu nhìn về phía Quý Dương, ra tiếng dò hỏi. Tùy ngươi, ngươi xem điểm đi." Quý Dương lấy ra cái chai, Uy Tiểu Cẩm cẩm uống nước. Tào cấm nhìn giá cả, giống như đều có điểm quý, một mâm rau dưa liền phải 10 đồng tiền, thịt bò đều là 4-5 chục một mâm, nàng có điểm thịt đau, một đốn xuống dưới sợ là đến 200 khởi bước. Sớm biết rằng liền về nhà, điểm một đốn cơm hộp 30 khối, dư lại tiền có thể cấp nữ nhi mua tạ giấy. Do dự một chút, chỉ điểm ba cái đồ ăn, đều có chút ngượng ngùng. Theo sau, nàng đem thực đơn hướng Quý Dương bên kia lấy Ngươi nhìn xem muốn ăn cái gì đi, lại điểm mấy cái. Quý dương một tay ôm nữ nhi, một cái tay khác lấy lại đây, bỏ viên tới một phần, tám viên. Bốn viên đủ rồi. Tào cơm ngăn cản, tám viên muốn 48, qua quý, bốn viên chỉ cần 30. Đậu hũ sao, còn có đậu phụ trúc, như tạp cũng tới một phần, ngươi còn muốn ăn cái gì. Ngó sen thiến, còn có thịt bò cuốn. Đủ rồi đủ rồi. Nàng nhìn hắn tay không ngừng ở câu, tâm liền ở lấy máu, ăn không hết làm sao bây giờ. Ta ăn cho hết. Quý Dương thuận miệng vừa nói. Cái này đem tạo cơm sạc tử, hảo quý A, hắn liền không thể ăn ít một chút sao. Sớm biết rằng liền không dạo cái này quảng trường, ở nhà đợi thật tốt. Theo sau chỉ có thể an ủi chính mình, tính, hôm nay phát tiền lương, coi như khen thưởng chính mình. Có thể. Quý Dương đem thực đơn cấp người phục vụ, sau đó đem nữ nhi ôm lên, cùng nàng đối diện, sau đó dùng cái môi đi chạm vào mặt nàng, chọc đến tiểu cẩm cẩm ha ha ha cười không ngừng. Tào Cầm nhìn hai cha con, đáy mắt nu nụ, hắn chiếu Cố Tiểu Cẩm cẩm lâu như vậy, động tác là càng ngày càng thuần thục, nữ nhi cùng hắn cũng càng ngày càng thân mật. Cười cười cười, Quý Dương lại đem nàng ôm vào trong ngực, tiếp nhận Tào Cầm đổ trà, ngẩng đầu do hỏi, gần nhất ở khách sạn thế nào? Thích hứng sao? Ừm. Vậy là tốt rồi. Hắn uống một ngụm trà. Tiểu Cẩm cẩm nhìn đến hắn nâng chung trà lên lại muốn đi đoạt lấy, Quý Dương đem chén trà phóng xa một chút. Tháng sau công nhân muốn liên hoan. Nghe nói lúc sau muốn đi huấn luyện, phỏng trừng cũng là ăn cơm ca hát đi. Nàng phùng chén trà, nhìn ở nữ nhi trong lòng ngực gây sự hắn, đột nhiên cảm thấy chính mình hảo nhẹ nhàng. Tuy rằng đi làm cũng vất vả, nhưng là mang hoa muốn mệnh, mỗi một lần tiểu cẩm cẩm chỉ cần khóc, nàng hống không hảo liền rất nôn nóng thực nôn nóng, so đi làm ủy khuất 100 lần, thậm chí thực áp lực. Ra tới đi làm trong khoảng thời gian này, nàng thật là vui, cũng không hề mất ngủ. Vậy đi sao, chậm ta đi tiếp ngươi. Quý Dương gật đầu. Tào câm đồng ý, cười đi đậu nữ nhi. Cách đó không xa. Hai nữ sinh cũng ở ăn cơm, trong đó một cái nhìn về phía một cái khác, ai, kia không phải giám đốc tào sao. Đó là nàng Lão công cùng hải tử. Một cái khác cũng quay đầu xem qua đi, thấy được tào câm mặt, còn có một người nam nhân bóng dáng, nam nhân kia đang túi đầu hống tiểu hải tử. Đúng không, nàng Lão công khá tốt sao, còn sẽ mang tiểu hải tử. Cái kia tuổi không lớn nữ hải đấy mắt có chút hâm mộ. Người không nghe nói a? một cái khác ý vị thâm trường cười cười để sát vào nàng giám đốc tảo lao công là cái ăn cơm mềm sẽ chỉ ở ra tiền đều là nàng tôi kiếm dưỡng tiểu hài tử nàng lao công không phải đâu cái kia nữ sinh ăn thịt bò động tác đều ngừng vẻ mặt giật mình lại xoay người nhìn về phía phía sau tảo cơm nàng đang ở cười ăn cơm tác giả có lời muốn nói ta tính tính ta thiếu nhiều ít ta đã chết ta là lười cặn bã a a a a nếu không ta phát cái thể ngày mai mã Mã. Tính, ta nói chuyện chính là đánh giắm, ta không theo đuổi. Ô ô ô ô ô tạ ở 2020 01 04 21 19, 35, 2020, 0105, 30, 41 dây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Càng tạ đầu ra tay lửu đạn tiểu thiên sứ, tiên sinh ở ngủ trưa một cái. Càng tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, một người mắc cạn một cái. Càng tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, ô đồ 60 bình. Ta thích ăn thịt viên 20 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Trốn tránh hiện thực cơm mềm nam. 6. Quý dương mấy ngày nay đều ở trong nhà, tìm hắn viết văn chương người đều biến thiếu, hơn nữa hiện tại cư nhiên chỉ cho hắn 100 khối một thiên. Hắn dứt khoát không tiếp, chuyên tâm ở nhà mang hoa. Cùng lúc đó, chú ý người của hắn cũng dần dần giảm bớt, ngẫu nhiên trả lời một thiên thiệp, phía dưới còn xuất hiện tiếng mắng. Rất nhiều người đều nói hắn đang nói thí lời nói. Căn bản chính là lừa dối người, hại nhân ra mệnh tiền mồ hôi nước mắt. Ngẫu nhiên có phản phúng hắn văn chương còn sẽ bị cao tán. Đối với này hết thảy, Trương Hạo tức giận bất bình, nhàn dư thời gian liền đi trên mạng tìm người chửi nhau, một bộ ngạo kiều tư thái. Măng mắng, chú ý độ trướng không ít, hảo những người này liền nhìn hắn như thế nào tìm đường chết. Có chút người còn hoài nghi hắn là quý dương tiểu hảo, chuyên môn ra tới ghê tởm người khác. Lao tử mắng chết ngươi. Thảo, Trương Hạo lại nhìn đến một cái mắng hắn bình luận. Hỏa khí lại nổi lên. Trương Thiếu, bên cạnh Nữu ngồi lại đây, duỗi tay quấn lên hắn bả vai, toàn bộ thân mình đều thò lại gần, thanh tuyến làm nũng. Hắn bất thời giờ liếc mắt một cái, ngươi tới vừa lúc, mau cho ta mắng hắn. A. Kia Nữu ngốc ngốc, nhân ra sẽ không mắng chửi người ra. Sẽ không mắng chửi người liền có ngay. Trương Hạo ngữ khi không ra sao hảo, đang chuẩn bị câu, dẫn hắn Nữu ngây người, hiện tại nam nhân khẩu vị đều thay đổi sao? Còn không nhanh lên đem điện thoại lấy ra tới. Hôm nay ngươi cái gì đều không cần làm, liền cấp ra mắng chết bọn họ. Trương Hạo hứ lệnh một tiếng, tiếp tục cờ lật mở tiếp theo điều bình luận, tiếp tục lại bắt đầu đưa vào, liền ngươi trường miệng, liền ngươi sẽ nói, tới à, tới tìm ra. đây miệng phun phân, con tưởng rằng chính mình miệng phun hương thơm. Như vậy nhật tử, ở lúc sau mấy ngày thường xuyên trình diễn. Trương Hạo còn cấp vị kia nữ khai một vạn một ngày tiền lương, liền cho hăn mắng, mắng chết đám kia người. Bất quá, quý dương làm đầu tư quý cũng không khởi sắc. Nam Diệu vẫn là ở ngã, Thành Dương chỉ số vẫn luôn ở trướng. Ngay cả Trương Phụ đều tới tìm hắn, nói đi, lúc này đây, ngươi lại mệt nhiều ít. Ta không mệt. Trương Hạo phản bác. Còn không có mệt. Nghe nói ngươi tìm cái đầu tư người giúp ngươi đầu tư. Vẫn là vô danh tiểu tử kia một loại. Trương Phụ nhìn về phía hắn, vẻ mặt bất đắc dĩ, ta đều theo như ngươi nói bao nhiêu lần, không cần đi tin tưởng này đó. Bọn họ có cái gì? Đều là lừa tiền. Đứa con trai này chính là ngã đến còn chưa đủ thảm, hắn liền chờ trương hạo ngã đau, sau đó ngoan ngoãn hồi công ty công tác, sau đó tiếp quản công ty, cái này không giống nhau, vừa thấy liền lộ ra đại thần hơi thở ba, ngươi liền tin ta một hồi, trương hạo cường điệu, rất là tín nhiệm quý dương, còn đại thần hơi thở, ngươi đã bị lừa đi, nhiều lừa vài lần ngươi liền thành thật, trương phụ căn bản không tin lời hắn nói, ta sẽ không bị lừa, lúc này đây khẳng định sẽ không, trương hạo lời thề son sắt, còn nhìn về phía hắn. Kéo ra khỏe miệng, có chút đắc ý, dù sao lúc này đây a, ta là khẳng định sẽ không trở về. Nói xong, một tay cắm túi, thập phần tiêu sái đi lên lâu. Trương phụ nhìn hắn ngốc bạch ngọt như tử, chỉ có thể đỡ chán, tức giận đến không được lại không có biện pháp. Xem ra còn phải lại tôi luyện mài rúa, hắn đã làm tốt quá đoạn thời gian tiểu tử này hủ rũ cụt đôi tới tìm hắn, khẳng định cùng phía trước một ngẩn mặt sám mày cho. Hôm sau, tiểu kéo dài bò đến quý dương trên người, vươn tay nhỏ lôi kéo hắn miệng. Vận dụng loại này độc đáo phương pháp đem ba ba đánh thức Mãi ba mơ mơ hồ hồ mở mắt ra Một tay kẹp lên nữ nhi Hướng toa lết đi Lúc sau, hướng giữa bột, thay quần áo Một loạt sự tình hắn đã thuần thủ Xử lý xong lúc sau, bắt đầu viết văn chương Hôm nay lại đến đầu tư nhật tử Hiện tại đã không bao nhiêu người xem Nhưng viết vẫn là muốn viết Không một hồi, một thiên bản thảo phát biểu Ở hắn công chúng hảo Tân một vòng đầu tư kế hoạch tất xem Nam Diệu còn có thể tiếp tục sau một đợt đế kiến nghị mua một phần, đồng thời bán ra trình Hằng chữa bệnh một phần. Cái này thiệp làm thiếu chút nữa hạ thấp nhiệt độ hắn lại bị đẩy lên hot sale ở bảng. Mọi người đều muốn nhìn một chút hắn lại muốn làm cái gì yêu? Bị người như vậy mắng còn dám ra tới, mặt là tường ra sao? Còn dám làm mua nam rượu, nam rượu đều mịt thành cái dạng gì? Trình Hằng chữa bệnh ở trướng, cái này lại giao hàng rớt, ta xem a, hẳn là như vậy lý giải. Hắn kêu ngươi bán cái gì ngươi liền mua cái gì, tất chung. Đồng ý trên lầu lời nói, khả năng thật là cái thần nhân đâu, bất quá không phải cho các ngươi kiếm tiền thần nhân ha. Phản phúng thanh âm không ngừng xuất hiện, anh hùng bàn phím chưa bao giờ thiếu, hơn nữa bọn họ lấy cười nhạo cùng châm trọc bị nhân vi nhạc, lại hướng lên trên tìm tồn tại cảm. trương hạo vừa thấy, quý dương như thế nào lại kêu mua nam rượu. Mấy ngày nay vẫn luôn không có khởi sắc, hắn ấy lòng cũng sốt ruột à, trương phụ hôm nay gọi điện thoại cho hắn, kỳ hạn muốn tới. Nếu là mất công quá nhiều, liền phải về nhà đi. Ta phải tin tưởng hắn A. Trương hạo vừa vặn cấp quý dương gọi điện thoại, xin xôi lại để lại tay mình. Không được, lại chờ một ngày. Chờ đến ngày hôm sau. Nếu muốn không có gì đặc biệt đại Phật phòng, thành dương còn ở bảo trì tăng trưởng. lúc trước nghe xong quý dương lời nói người biết vậy chẳng làm. Phòng Trương lại đến mắng hắn mấy ngày. Trương hạo cảm thấy mới qua đi một ngày, còn phải từ từ. Cuối cùng hắn ngồi không được, ước tốt nhất anh em đi đua xe, chơi đến nửa đêm mới trở về, ngủ phía trước còn nhớ thương. Tình lại chuyện thứ nhất chính là xem gần nhất đổi mới tin tức. Nam Diệu vẫn là không biến hóa, thậm chí có phần chăm chi không điểm nhị tam hạ ngã, hắn nóng nảy ngồi dậy. Hào sốt ruột. Lúc này, Trương Mẫu còn cho hắn gọi điện thoại, Nhi tử à, hôm nay phải về tới ăn cơm, người ba có việc tìm ngươi. Ta không rảnh. Trương Hạo trực tiếp từ chối, năn nỉ ý. ôi, mẹ, ngươi giúp ta khuyên một chút lão trường, không cần cứ thế cấp. Tìm hắn còn có thể có chuyện gì. Khẳng định là muốn đem hắn kéo về đi. Quý đầu tư không kiếm tiền, không biết quý dương cái kia đầu tư kiếm không kiếm tiền, hắn đến đi hỏi một chút. Không đúng, không phải đi hỏi một chút. Hắn đã lâu không đi xem hắn nữ nhi, đi xem hắn nữ nhi. Nói làm liền làm, Trương hạo rời giường, còn không quên mua quý dương lần trước nói sữa bột, còn có tạ giấy. Một dương nơi nào có thể biểu hiện hắn thành ý. Tới cái tam dương, ít nhất đến nhận thầu hắn nữ nhi một năm tạ giấy cùng sữa bột. Vì thế, quý dương thuê cái kia lão phá tiểu. Lúc này đôi sáu thùng giấy đồ vật, chiếm phòng khách non nửa Trương Hạo còn chờ mong đại thần có thể cho hắn một cái tán thưởng ánh mắt, kết quả Quý Dương mặt vô biểu tình. Mà hắn đang làm cái gì đâu? Trương Hạo chịu khỏe miệng nhìn. Quý Dương lúc này cùng nàng nữ nhi ngồi dưới đất, lại là phô cái kêu y âu ga lót. Hắn nhìn về phía Trương Hạo, chỉ chỉ thương sofa, ngồi, không cần khách khí. Không cần, ta ngồi sổm là được. Trương Hạo ở hai người bên cạnh ngồi sổm xuống dưới. Tiểu cẩm cẩm nhìn ba ba trong tay chính cầm hai cánh quả bưởi ra, còn trên mặt đất vũ đào ra quả bưởi đặt ở một bên, quý dương đang ở sửa chữa cái kia quả bưởi sắc. toàn bộ quả bưởi sắc quá nặng, cần thiết đem bên trong móc xuống một tầng, sẽ mỏng một ít, phía trước lại làm cái tạo hình. sau đó hắn cầm lên, nhìn về phía tiểu cẩm cẩm ba ba sửa hảo. nô, tiểu cẩm cẩm đem đầu rối lại đây. quý dương chậm rãi đem quả bưởi sắc đặt ở nàng trên đầu, nàng tuét miệng cười, chỉ thấy ngoại ba còn vẻ mặt nghiêm túc xuất khẩu, ngươi chính là. Quả bưởi da công chúa. Tiểu Cẩm Cẩm đỉnh nửa cái quả bưởi xác, vẫn là có khác đa dạng quả bưởi xác, vô bàn tay nhỏ, thập phần hưng phấn. Trương Hạo. Hắn nhìn hai cha con, cảm giác chính mình không hợp nhau. Quả bưởi da công chúa, nhanh lên, đem lại uống lên. Quý Dương đem một bên mãi lấy qua đi, Tiểu Cẩm Cẩm còn cười, tay nhỏ muốn đi tiếp. Uống xong lại chính mình ôm quả bưởi ở chơi. Đại thần. Trương Hạo bắt được đến cơ hội, chạy nhanh mở miệng, thượng một lần nói đầu tư hiện tại thế nào? Không phải nói 2 tháng sau. Quý dương làm về máy tính ghế, tiều chân bắt chéo, nhìn về phía hắn. Không phải, cái kia quý đầu tư không động tình A. Trương hạo hắn cấp. Quý cái kia là 3 năm đến 5 năm đầu tư hồi báo, muốn ta nói bao nhiêu lần. Quý dương tay chống tay vịt, nhịn không được đỡ chán. Không phải, lại ngã, ta phải bị trảo đi trở về. Trương hạo gãi chính mình đầu, cứu cứu ta A, trở về cho ta ba đương bí thư, ta còn không bằng đã chết được. Hắn gấp đến độ qua lại đảo quanh. Tiểu Cẩm Cẩm nhìn cái này hoàng mau thúc thúc, lại nhìn nhìn Ba Ba, duỗi tay sờ sờ chính mình trên đầu quả bưởi sắc. Nàng tốt nhất nhìn. Nghĩ lại giơ tay chụp quả bưởi, hướng Ba Ba ngây nô cười. "Kia không được, ngươi quá sốt ruột, ta áp lực rất lớn, đây là muốn gánh vác rất nhiều thị trường nguy hiểm, muốn nghiên cứu các loại xu thế, cái này 10 phần trăm sợ là có điểm thiếu." Quý Dương thở dài, kỳ thật cũng không phải không thể nhanh chóng một ít, ngắn lại một nửa thời gian hoàn toàn có thể. Mua phòng áp lực đại. Tức phụ không cảm giác an toàn, không có biện pháp. Ta có thể cho ngươi nhiều một chút a, 20%, cầu xin đại thần. Trương Hạo liền kém không quy xuống tới cầu hắn, cả người đều lộ ra nhưng linh hải tự hơi thở. Cái này rất khó làm. Quý Dương nhìn hắn lấy tới sáu dương thực dụng vật tư, đáy lòng ở tính toán có thể tỉnh bao nhiêu tiền. Mua phòng lại tiến thêm một bước. 30, 30. Trương Hạo trừng lớn hắn mắt, vươn ba cái ngón tay, có thể chứ? Ta lại kéo ta ba nửa tháng. Chỉ cần có thể đạt được tự do, chỉ cần có thể lại phao mấy năm níu, hắn đều nguyện ý, này không phải tiền vấn đề. Chỉ cần không quay về. Năm mươi hắn cũng nguyện ý. Quý Dương nhìn về phía hắn, suy nghĩ sâu xa một chút, hành đi. Mua phòng lại tiến thêm một bước. Cảm ơn Đại Thần. Trương Hạo Phảng phất được đến cứu rối, hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi, quang minh mà lại tiêu xái sinh hoạt, hắn muốn tiếp tục. Không có việc gì. Quý Dương xua xua tay. Đại Thần, trên mạng vẫn luôn đang mắng ngươi. Ngươi nói quý rốt cuộc khi nào có thể trướng Trương Hạo hỏi ra chính mình nghi hoặc. Cho tiền, hắn cùng đại thần chính là buộc chặt ở bên nhau, mang hắn chuẩn còn không phải là mang chính mình ngu xuẩn. Hắn kiêu ngạo không cho phép hắn bị mắng hắn là nhất khốc trương đại công tử. Ngày mai, Quý Dương xuất khẩu. Ngày mai, Trương Hạo cũng không nghĩ tới nhanh như vậy, có chút kích động. Ân, ngày mai sẽ phiên. Quý Dương cấp ra khẳng định hồi đáp. Kia cũng quá tuyệt vời đi. Trương công tử đáy mắt lại phát sáng, nhìn về phía Quý Dương, tim đập đều bắt đầu ra tốc lên. Tiểu Cẩm Cẩm đều trường lớn mắt thấy cái này quái thúc thúc. Chờ về chờ xem. Quý Dương lại bắt đầu hạ lệnh chủ khách. Tốt. Trương Hạo còn hoan thiên hỉ địa, đi ra ngoài cư nhiên còn nhảy nhót, theo sau Quý Dương nghe được hét thảm một tiếng. Trương đại công tử chân trái quay chân phải, một cái lão đảo, ngã ở hành lang. Ở hắn phía trước, còn có vị bác gái dẫn theo xác rười trứng nhìn hắn. Hình ảnh Có chút nói không nên lời không khỏe. Lên xe, hắn còn ở kích động chung, tưởng tượng đến ngày mai liền phải trướng, là có thể hung hăng cấp những người đó một cái miệng tử, thật là đại khoái nhân tâm. Bất quá! Nếu ngày mai muốn trướng, hắn vì cái gì phải cho quý dương thêm đến 30% đâu? Nga, thực mô hắn lại suy nghĩ cẩn thận. Đó là một khắc bút đầu tư, không phải quỹ đầu tư, đại thần làm việc luôn có lý do cùng đúng mực. Cùng lúc đó, quý dương ngồi ở nửa nhi trước mặt. Tiểu Cẩm Cẩm đem quả bưởi sắc bắt lấy tới, muốn hướng hắn đỉnh đầu phóng. Hắn cong phía dưới, nho nhỏ quả bưởi sắc mang ở trên đầu của hắn có chút buồn cười. Ha ha ha. Tiểu Cẩm Cẩm nhìn hắn cười. Lúc này, ta là quả bưởi gia quốc vương. Quý Dương nhìn Tiểu Cẩm Cẩm, xin hỏi ngươi là ai? Tiểu Cẩm Cẩm động hai hạ, tiếp tục cười, lại giơ tay muốn đi bắt lấy tới. Không chuẩn lộn xộn quốc vương quả bưởi ra vương miệng. Quý Dương sụ mặt, híp mắt nhìn về phía nàng. A. Tiểu Cẩm Cẩm têu một chút, bỏ qua đi giũ tay muốn bắt, giũ tay thời điểm còn bắt lấy hắn tóc. Tê Quý Dương quả bưởi ra vương miệng bị người xả xuống dưới, tiểu Cẩm Cẩm cầm lại làm hắn mang đến trên đầu mình. Tào cầm còn thu được ảnh trụ. Ảnh trụ, tiểu Cẩm Cẩm ôm một cái lột quả bưởi ở trong ngực, trên đầu đỉnh một cái quả bưởi xác, cười tủm tỉm nhìn màn ảnh. Hôm nay Tào phụ lại gọi điện thoại tới cùng nàng đòi tiền, tâm tình chính không xong, nhìn một chút liền bật cười. Nàng chỉ nghĩ nhanh lên về nhà cùng bọn họ cùng nhau. Như thế nghĩ Bước chân đều nhanh hơn hào chút, xách theo bao liền hướng cửa đi, tương đối sốt ruột. Ở nàng phía sau còn có chút người nhìn, khó tránh khỏi lại bắt đầu nghị luận. Giám đốc tạo như thế nào cứ thế cấp trở về. Ta đi ra ngoài thời điểm cũng chỉ có thể nhìn đến nàng bóng dáng. Người không biết sao. Nàng lao công ở nhà xem hài tử, đến chạy trở về làm việc nhà đi, vội vã, buổi sáng cũng là vội vàng lại đây. A, vất vả như vậy. Đúng vậy, ngươi nói gả nam nhân làm cái gì? Kiếm tiền mang hài tử làm việc nhà nữ nhân đều làm, quả thực chính là chính mình tìm tội chịu, còn không bằng một người qua đâu, nhàn nhã tự tại, còn không cần bị khinh bỉ. Mà Tào Câm lúc này đang ở tiếp Tào Mâu đánh tới điện thoại, đối phương hàn huyên một chút, ấp úng xuất khẩu, người ba hôm nay gọi điện thoại tới. ta không ba. Tào Câm đánh gãy nàng lời nói. Hảo hảo hảo, mẹ không nói như vậy. Tào Mâu nói xong hoán một hồi mới xuất khẩu, hắn hôm nay gọi điện thoại tới. Gọi điện thoại tới làm cái gì? Tào câm như mày, có chút không vui, nhất định không chuyện tốt. Hán. Hán muốn cùng mẹ vay tiền. Tào mẫu càng nói càng nhỏ giọng. Vay tiền. Còn không biết xấu hổ tìm người vay tiền. Không có tiền, một phần đều không có, quyên giấc cũng sẽ không cho hắn, cho hắn cũng sẽ không còn. Tào câm không hề nghĩ ngợi, trực tiếp từ chối. Ai, ngươi nghe mẹ nói xong, ngươi cái kia đệ đệ muốn kết hôn, nhà gái gia hiện tại lại đề cao yêu cầu, trước kia nói mua một phòng một sảnh nhà cũng là được. Hiện tại muốn mua nhà mới, rất nhỏ tân phòng liền phải hơn 400 vạn. Tào mậu nói bất đắc dĩ, bọn họ đem nguyên lai like phòng ở đều mua, hiện tại thuê nhà trụ. Tào cầm vô ngữ, tào phụ trụ phòng ở tính quanh thân, bởi vì gần, lão phá tiểu đơn giá cũng có thể bán một vạn mấy, một bộ phòng ở miễn cương bán mấy chục vạn, mượn một mượn có thể đi nội thành đầu phó cái tiểu một chút lão phá tiểu, hiện tại tịch ra không làm. Cần thiết muốn tân phòng, tân phòng đơn giá vài vạn, lại tiểu cũng đến mấy trăm vạn. Lúc trước kia phòng xếp vẫn là mẹ người ra chút tiền, bán đi không biết xấu hổ tới mượn. tao câm hừ lệnh một tiếng, tao mẫu phía trước vì ly hôn, cái gì đều không có. Nhân gia bên kia không gả, hắn còn không phải nghĩ nhân gia là giáo thụ, có thể giúp một tay con của hắn. tao mẫu thở dài, quê quán mà cũng toàn bộ giá thấp bán, còn kém rất nhiều, người ba. Hắn nói muốn đi bán thật, kia làm hắn đi bán A. tao câm cười lệnh, hoàn toàn không được. Bán thuê nhà chủ cũng là đủ tàn nhẫn. ai Tào mẫu lại thở dài, phòng trưng ngân hàng cũng mượn không ít, vẫn là không đủ, đến đầu phố hơn 100 vạn, nhà gái nói làm tiệc rượu tiền biếu có thể có mấy chục vạn, đến lúc đó cho bọn hắn còn. kia cũng thiếu 200 nhiều vạn, bọn họ nguyệt cung năng còn phải khởi. Tào câm cũng không biết nói cái gì, tịch ra điên rồi đi. Tiệc rượu tiền nhiều cũng là dựa vào tịch phụ cùng tịch mẫu thân phận, tịch lâm mới vừa làm qua một lần, nhân gia khẳng định sẽ không lại đưa nhiều như vậy. Hắn không có biện pháp, chỉ có thể lại đi công trường. Hắn lao bà đánh hai phân công, đương bảo mẫu cùng làm thanh khiết, nhân gia bên kia nói, hai người còn không dậy nổi, cần thiết cha mẹ hỗ trợ, nhưng sẽ cho con của hắn tìm công tác. Tào mẫu nói tiếp, hỏi ngươi mượn nhiều ít. Tào câm hỏi, chính là vì tào tân văn liều mạng bái. Nói mời vạn, ta nào có nhiều như vậy? Tào mẫu hỏi, mượn nhiều ít đều là ném đá trên sông, mẹ ngươi đừng mềm lòng, bọn họ còn mua phòng đâu, ta cùng quý dương còn có người ngoại tôn nữ thuê phòng ở thuê, tiền thuê nhà cũng chưa ảnh. Cẩm cẩm cũng chưa tiền uống sữa bột. Tào cầm cũng già nghèo. Thật sự. Tào mẫu lực chú ý một chút rồi đi, đáng thương nha, mẹ cho ngươi chuẩn bị tiền qua đi, đáng thương. Gần nhất còn có thể chống đỡ một chút, mẹ ngài trước tích quốc, chúng ta qua mấy tháng muốn giao tiền thuê nhà, đến lúc đó không có tiền, cũng không biết nơi này có thể hay không trụ đến khởi. Tào cầm nói chuyện ngữ chua xót đem tào mẫu đau lòng hỏng rồi. còn gọi nàng đường ủy khuất chính mình, nhất định đường ủy khuất chính mình cùng hài tử. Tào Cầm cũng không biết diễn kịch mê mẩn vẫn là gần nhất tịch ra sự tình có chút phiền, nói có chút nghẹn ngào. Cuối cùng nàng không khóc, Tào Mẫu lại cảm thấy nàng khẳng định thực vất vả, tính tình mềm nàng đảo chính mình khóc lên. Một chút đem Tào Cầm về điểm này bi thương hòa tan, làm nàng có chút giở khóc giở cười. Quay điện thoại thời điểm dặn do Tào Mẫu bảo trọng thân mình, đối phương tác tỏ vẻ quá đoạn thời gian tới xem nàng, cho nàng mang điểm trứng gà rau dưa. Ở đối phương trong mắt, bọn họ nhật tử khổ thực. Tào Cầm vừa vặn về đến nhà, Đẩy mở cửa, nhìn đến trong phòng sáu cái đại thùng giấy vẽ mặt một bước. Quý Dương chính ôm nữ nhi chơi game, đối phương ngồi ở trong lòng lực hắn, hắn một bên đánh một bên xuất khẩu, nổ súng nổ súng, đánh người xấu, đánh đánh đánh. Tiểu cẩm cầm lúc này liền sẽ vẫn luôn cười. Nhưng là nàng lực chú ý không lâu như vậy, hơn nữa đối mặt máy tính cũng không tốt, cho nên Quý Dương thường xuyên hố đồng đội. Hắn bế lên nữ nhi đứng dậy, nhìn về phía tàu cầm, thuận miệng nói, cái kia khách hàng đưa tới, đại khái ngốc lắm tiền. Tao cơm ngồi xổm xuống xem, giật mình, đều là thực quý sữa bột, một dương thật nhiều vậy đâu. Tiểu hài tử nhất phí sữa bột cùng ta giấy, đó là tiêu tiền đại hạng, một chút như thế nào mua nhiều như vậy tới. Chính là muốn hắn mua vào khẩu. Quý Dương đem nữ nhi bế lên tới, cử qua đỉnh đầu, còn tới một câu, ba ba cho ngươi vọt vào khẩu cao cấp sữa bột uống, tiết kiệm được tiền liền có thể sớm một chút mua phòng ở. Tiểu Cẩm cẩm phối hợp ba ba nói điều ngữ, chừng mắt góp chân nhỏ. Quý Dương sẽ mở thùng giấy Cầm một vại sữa bột hướng phòng bếp đi đến, tàu cầm đứng dậy, nhìn về phía hắn, hắn hôm nay vì cái gì lại tới nữa. Suốt ruột bái, sau đó ta mượn cơ hội nhắc tới 30% chia làm. Quý dương quay đầu nhìn về phía nàng, đến kiếm sóng đại, bằng không như thế nào mua phòng. Tàu cầm nhìn hắn tiện hề hề bộ dáng, hết thể nói được như vậy tùy ý, không khỏi có điểm đồng tình cái kia khách hàng. Đáng tin tại sao? Nàng có chút lo lắng, nghe thực mê hoặc ca. Là cái phú nhị đại. Cầm hắn ba tiền ra tới đầu tư, ngốc niết lắm tiền, đối tiền tài không khái niệm, hắn ba liền chờ ta lừa hắn, thuận tiện kéo trở về giáo dụ. Quý dương chờ thủy thiêu hảo, nói sờ sờ nữ nhi đầu. Ta không phải kẻ lừa đảo, hắn ba đại khái hy vọng ta đầu tư thất bại, hắn hy vọng ta thành công, vô luận ta có thành công hay không, ta cũng chưa tổn thất. Hắn mỉ môi, lại cười, cho nên, muốn làm một đợt đại, muốn quản lý phí là không được, kia bất quá là cái cơ hiệu, bằng không còn không có muốn tới hắn đã bị trảo đi trở về. Nguy hiểm càng lớn càng tốt, nói không chừng chúng ta liền xoay người đâu. Quý Dương cười đến lộ ra hàm răng trắng. Tao câm nhìn hắn, có chút lốc, nhưng giống như hắn nói được lại có điểm đối, là không có gì nguy hiểm. Quý Dương có đầu góc, hẳn là cũng sẽ không nhập hố. Nghĩ nhiều cái gì? Quý Dương hướng song sữa bột ra tới, không ra một bàn tay sờ sờ nàng đầu. Yên tâm đi, ta gần nhất đều ở nghiên cứu, kiếm được liền cứu vớt hắn cùng chúng ta, kiếm không đến liền thành thành thật thật kiếm tiền, nhiều chuyện đơn giản. Tao cầm nhìn hắn chút nào không áp lực bộ dáng, chậm rãi xuất khẩu. Ta đều thấy ngươi có áp lực. Ân. Nàng thanh triệt mắt đẹp nhìn phía hắn, ta tưởng ngươi thành công. Như vậy cứ chó vận, khả năng cả đời cũng chưa. Ngốc tử không nhiều lắm, có tiền ngốc tử càng thiếu. Quý Dương đột nhiên cười nhẹ ra tiếng, tựa hồ cũng không có gì ý tưởng, đùa với nữ nhi chơi. Vậy thành công đi. Đúng hay không? Quả bưởi ra công chúa, có tiền ba ba cho ngươi mua công chúa váy, một ngày đổi một bộ. Chúng ta mỗi ngày đều uống như vậy sữa bột. tao câm nhìn hắn rơ lên khỏe miệng, hắn tựa hồ không có gì phiền não, cũng đối tiền tài không như vậy nhiều khát vọng, như cũ là như vậy không tiến tới. Không đói chết, có tiền liền ăn được một chút, nguyện vọng liền đơn giản như vậy. Nàng thở dài một hơi, cũng không nghĩ cho hắn quá nhiều áp lực. Tính, như vậy quá cũng khá tốt. Có hài tử có hắn, nàng tựa hồ chỉ cần an tâm công tác, nguyên bản nói kiếm tiền dưỡng gia, quý dương tựa hồ cũng có thể nuôi nổi, không để qua muốn bắt nàng tiền. Nàng hiện tại thực tự do, nhật tử tổng hội tốt, không thể như vậy cấp. Ngày hôm sau, đối với đại đa số người tới nói, đó là bình thường một ngày. Nhưng là đối với Trương hạo không giống nhau, đó là hắn chờ mong đã lâu một ngày, làm hắn tâm tình thập phần kích động. Muốn hung hăng bẻ hồi một ván quan trọng thời khắc. Nhưng là, hắn đang ở khách sạn ngủ đến chết hiếp, không biết khi nào đã lăn xuống giường, mà một cái chân khắc còn đặt ở trên giường. Nguyên nhân là ngày hôm qua từ quý dương nơi đó trở về lúc sau nhìn chằm chằm vào di động, nhìn chằm chằm, nhìn chằm chằm, nhìn chằm chằm ban ngày, hắn cảm thấy thời gian quá đến quá chậm, vẫn luôn ngủ không được, làm một lọ rượu vang đỏ, làm thời gian quá đến càng mau một chút. Sau đó liền đến hiện tại. Điện thoại ở một bên vang cái không ngừng, hắn vẫn không nhúc nhích, còn ở làm mộng đẹp, thường thường sẽ phát ra ngây ngô cười. Ở trong động, hắn rửa đầu tư, không cần động nào đi lên nhân sinh đỉnh, tài sản vượt qua hắn lão ba. Mà hắn lão ba, lấy hắn bề hảo, đối hắn thập phần khách khí. Từ đó về sau hắn đi đến nào, mỹ nữ như mây, mang theo kính dâm ngậm xì gà, ăn mặc gió to idiè, khốc tế. Hạo ca hảo. Hạo ca. Đó chính là Trương Hạo, lợi hại đâu. Trong lòng người đều ở thổi phồng hắn, Trương Hạo nhắm hai mắt lại bắt đầu cười ngây ngô, nâng lên tay, khiêm tốn khiêm tốn một chút. Đột nhiên, cảnh trong mơ xuất hiện quý dương kia trương nhàn nhạt mặt, hắn một chút trột dạ lên, đáp ở trên giường chân một chút rơi xuống. Phanh một tiếng, đương nhiên bừng tỉnh. Bên ngoài tịch quang chói mắt. Thái Dương đều phải chuẩn bị lạc sơn. Hắn chạy nhanh bỏ dậy, trước tiên chính là tìm Di động. Di động bị đánh đến không điện, hắn chạy nhanh đi tìm cấp sạc. Cám thượng thời điểm ở một bên sốt ruột chờ, không ngừng ở run chân, hận không thể thời gian quá đến lại mau một ít. Nhưng thật ra cho ta nhanh lên khởi động máy a. Trương Đại công tử thập phần bực bội, nếu không phải sốt ruột dùng nó, một hai phải đem nó tạm không thể. Thật vất vả chờ khởi động máy, còn tạp trụ. Giác rưởi, hắn nghiến răng nghiến lợi, gấp đến độ dầm chân không cần hắn đi mở ra mới nhất quỹ số liệu xem hắn di động liền không ngừng ở chấn động bị đều bị tin nhắn tế bào ong long long long ong long long long long len keng len keng. vốn dĩ liền không sung nhiều ít điện không ngừng chấn động không ngừng vang, cái này phá di động cư nhiên quang vinh lại tắt máy trương hạo một chút đen mặt hắn đương nhiên không biết hôm nay buổi sáng thời điểm trên mạng thiệp cùng quý dương công chúng hào kiêm trước hỏa đến rối tinh rối mù họ sẽ gặp đệ nhất nam diệu chỉ số đại trứng trứng năm đồng tiền Mà thành dương chỉ số hạ ngã, ngã xuống 20%, có thể nói thực mãnh, trình hàng chỉ số cũng ngã 7%, trường thịnh cũng ngã 5%. Quỹ dương làm bán ra quỹ, đa số là ngã, nam rượu là liên tục vài lần mua nhập, đều là thấp điểm, một chút liền kiếm lời. Nếu nghe hắn ngay lúc đó kế hoạch, hôm nay 5 tiền lời đến bây giờ là 38%. Lập tức, hắn tử cái kia người khác chào phúng người trực tiếp biến thành đầu tư đại lão. Ban đầu không ngừng làm thấp đi, làm thấp đi càng lợi hại. Hiện tại bắn ngược liền có bao nhiêu lợi hại, hắn công chúng hào ở một ngày nội liền có thể chướng mấy chục và fans, tiếp chú ý độ fans đạt tới trăm vạn cấp bậc. Không có biện pháp, ai không nghĩ ổn định quản lý tài sản đối kháng lạm phát đâu. Hơn nữa vẫn là bảo đảm tiền vốn, coi như chính mình tồn tiền bái. Quý Dương không có gì động tĩnh, mọi người đều xưng hắn vì Phật hệ đại lão, mà Trương Hạo nhìn đến tin tức thời điểm, ở khách sạn cười đến cùng cái ngốc tử giống nhau. Ôm di động một đám rối. Ra không phải, các ngươi đều là Đúng vậy, đầu 1.100 vạn, các ngươi đoán ra hiện tại kiếm lời bao nhiêu tiền. Ta liền không nói cho ngươi. Càn rỡ cái gì? Còn đầu tư cao nhân, ta xem A, chạy nhanh về nhà trốn tránh đừng ra tới mất mặt xấu hổ. Nha ha ha, thật lớn khẩu khí, ngươi cũng sẽ đầu tư A. Ngươi tới một cái thử xem xem, bằng không không biết chính mình là cái gì rắc rửa. hắn vẫn luôn mắng đến buổi tối, một ngày không ăn cơm, dạ dày đều đau, cuối cùng đem chính mình một chút kiếm lời 400 vạn tiền lời phát ở thiếp hạ một đốn cuồng khoe khoang. Lúc sau, lại đem kia trương đồ chia lão vương, tung tăng nhảy nhót ra cửa, một cao hứng, còn cấp người phục vụ vài ngàn tiền đoa. Một khắc đầu, Quý Dương thu được mấy chục vạn điều tin nhắn, hắn căn bản không phản ứng. Lúc này hắn, thổi hảo một cái khí cầu, thấy Tào Câm đi tắm rửa, nhanh chóng đem tiểu Cẩm Cẩm bế lên tới. "Đến đây đi, chúng ta tiếp tục chơi khí cầu công chúa trò chơi." Hắn đem khí cầu ném lên, sau đó đem tiểu Cẩm Cẩm ôm lên. Khí cầu một rất xuống, Tiểu Cẩm cẩm đầu hướng lên trên đỉnh đầu, khí cầu lại bay lên tới, lại rớt. Ta đỉnh. Tiểu Cẩm cẩm ngẩng đầu nhìn khí cầu, chờ đến hắn rơi xuống thời điểm, ba ba liền sẽ ôm nàng hướng lên trên đỉnh đầu. Ngồi đỉnh một chút, nàng liền mít miệng cười, nước miếng theo cẩm đi xuống lưu. Ai nha nha. Quý Dương chịu giấy cho nàng sát, còn không có sát hảo, chạy nhanh vứt bỏ, mang theo nàng hướng một bên chạy như điên. Xong rồi xong rồi. ở khí cầu liền phải rơi xuống thời điểm, ba ba đem nàng phóng đủ. Mặt chiều thượng, sau đó đỡ đầu, hướng lên trên đỉnh đầu. Khí cầu lại bay lên tới. Ha ha ha. Tiểu cẩm cẩm nhắm hai mắt, quơ chân múa tay bắt đầu cười. Hù chết, lại đỉnh. Quý dương đem nàng ôm thẳng, lại đem khí cầu đỉnh lên. Hắn cứ như vậy ôm tiểu cẩm cẩm ở trong phòng chạy tới chạy lui. Tào cầm tắm rửa ra tới thời điểm, nghe được bên trong tiếng cười, nàng quyết định không đi qua đi. Sợ quý dương phóng không khai, cũng sợ chính mình nhìn đến hàng chỉ số thông minh hắn sẽ kéo thấp đáy lòng hình tượng. Tới rồi đêm khuya. Vị này Phật hệ đầu tư đại lao rốt cuộc phát thiệp, nhân ra không có cùng trương đại công tử như vậy khoe khoang, tựa hồ thật sự thực Phật hệ. Tân một vòng đầu tư chỉ nam, hoa thủy chỉ số mua một phần, không cần bán ra. Kiến nghị, phía trước không bán trường thịnh cùng thành dương hiện tại bán sẽ mệt, nếu là chờ trướng, khả năng thời gian có điểm trường. Cho nên, bán hay không chính mình các ngươi quyết định. Lúc này đây, hắn đầu tư kế hoạch vừa ra tới, đi theo hắn mua người so với phía trước gia tăng rồi vài lần. Thậm chí có chút công ty tưởng mời hắn đi làm quý giám đốc. Thu vào những cao. Một năm trăm vạn kia không phải nói nói mà thôi. Quý dương từ chối. Hiện tại còn không phải thời điểm. Trương hạo kia tiểu tử một cao hứng, lại đưa tới tam dương sữa bột, còn có vài dương trái cây, nói muốn cảm ơn quý dương. Hắn cảm thấy, đại thần liền phải nịnh bợ. Hắn đã trục lại, kiếm bốn trăm vạn, hắn quyết định cấp quý dương năm mươi vạn, tỏ vẻ hắn thành ý. Không thể vì cực nhỏ tiểu lợi cùng lợi hại người thành lập thân mật quan hệ càng quan trọng. Không cần, không cần. Quý dương trên mặt không có biểu tình, tựa hồ đối cái này tiền tài cũng không cảm bạo. Tào câm ở một bên nghe, 50 vạn A. Nàng ôm tiểu cẩm cẩm tay đều buộc chặt, nhưng là không nói chuyện, chân tựa hồ cũng có chút mềm, lô thai sợ là cũng mắc lỗi. 50 vạn mà thôi, cho ngươi nữ nhi bao cái bao lì xì. Trương đại công tử vẫn luôn rất đại khí, rốt cuộc một cái vui vẻ, đi hộp đêm đều có thể hoa mấy chục vạn, này tính cái gì Tào câm có điểm không đứng được, nhìn về phía nữ nhi. hảo đáng giá. Tiểu cẩm cẩm còn trợn tròn xoe mắt to đang xem cái kia quái thúc thúc, tóc của hắn là màu vàng. Không cần, thượng một bút đầu tư hiện tại phiên đến 1.200 vạn, còn muốn tiếp tục. Ta phỏng chừng tốc độ tăng không lớn. Quý Dương vẫn là cự tuyệt. Cái này chân mềm chính là chương hạo, thật. Thật sự. Không phải vì tiền, đó là vì ở lão Trương trước mặt Dương Mi Thổ Khí, lão Trương không bao giờ mắng hắn phá của. Không cần hồi công ty đường láo trương bí thư. Ngươi xem ta giống nói dỡn sao. Quý dương nghiêng mặt xem hắn, mày kiếm nhịu nhịu, chậm dài xuất khẩu. Trương hạo há to miệng, sau đó lại xoay thân, ho nhẹ một tiếng lại quay lại tới, một chút tiến lên giữ chặt quý dương tay. Ân nhân, không, đại thần, không, ân nhân cứu mạng, ta nhất định phải thỉnh ngươi ăn cơm, không, đại ân đại đức. Tào cơm giống như thật sự có điểm ngây ngốc. Không cần đi làm. Trương hạo nói một chút nhảy dựng lên. Làm một cái cố lên thủ thế. Yes. Hoa tiểu cẩm cẩm bị hắn dọa khóc, một chút bẹp miệng, Giây tiếp theo, nước mắt từ hốc mắt ra tới. Ô ô ô, à ô ô ô ô Đang ở hưng phấn trung chương hạo một trận xấu hổ, thạch hoa trung. Ô oh, ô oh, ô oh. Tiểu cẩm cẩm nước mắt vẫn luôn đi xuống lưu, khóc đến không được. Chương hạo cuối cùng bị đuổi đi ra ngoài. Hắn thập phần ấy nấy, quyết định cấp quý dương thấu cái số nguyên, cho hắn 200 vạn chia làm. Sau đó chính mình suy này đó tiền trở về cùng Lao Trương báo cáo kết quả công tác. Nhị ngốc tử nhất thiếu liền không phải tiền. Trương gia Trương Phụ đang ở khoe khoang hắn, hát mặt, tựa hồ cũng không cao hứng, Trương Hạo còn ở hừ ca, nâng lên tay đi theo tiết tấu lắc lư. Được rồi. Trương Phụ nhẹ mắng. Lao Trương, lão Trương ngươi đừng tức giận, ta có năng lực có biện pháp nào. Hắn nói thân mình lay động lên, không có biện pháp nha không có biện pháp. Trương Phụ cầm lấy trên bàn quả quýt liền phải ném qua đi. Nga, ngươi sinh khí lạc, Lão trương xin bất giận, đối trái tim không tốt, nhi tử liền trước cáo lui. Trương hạo nói xong, lưu đến so con khỉ còn nhanh. Ta đánh chết ngươi. Trương phụ tức giận đến sắc mặt xanh mét, lại ném mấy cái quả quýt qua đi. Trương hạo cười đến càng hoan. Nhìn hắn rời đi bóng dáng, trương phụ cao mày, hắn không nghĩ tới trương hạo biện pháp này cư nhiên hành đến thông. Người thanh niên này, thật là gặp quỷ. Tào câm cùng quý dương cũng ngồi ở trên giường. Nàng nhìn di động thượng con số Đều phải đem đôi mắt theo dõi đi, lại bắt đầu đếm, cái, mười, trăm. Đôi mắt của ngươi muốn ngủ. Quý Dương đoạt lấy nàng di động, nào có người phóng đến như vậy gần. Hai trăm vạn, ngươi không kích động sao. Tào câm hiện tại đều cảm thấy hoang hốt, lôi kéo hắn tay, hắn cho chúng ta hai trăm vạn, là hai trăm vạn. Ta còn giúp hắn kiếm lời không ngừng một ngàn vạn. Quý Dương sắc mặt chưa biến, nói được vân đạm phong khinh. Chúng ta đi mua phòng được không? Tào câm thò lại gần nói với hắn. Như vậy là có thể đem tiền thuê tiết kiệm được tới còn khoản vay mua nhà. 200 vạn đủ mua cái gì? Quý Dương lắc đầu. Chúng ta có 2113 vạn. Nàng cẩn thận tính một chút, không ngừng 200 vạn. Không sai biệt lắm, cho vay cũng liền mua cái này phòng ở, còn không bằng thuê ở chỗ này, chuyển đến dọn đi nhiều phiền toái. Hắn hồi, tao căm đã quên, hắn người này còn không thích phiền toái, đấy lòng thở dài. Ngay sau đó, lại nghe Quý Dương nói, 200 mấy vạn lợi tức không phải đủ đóng tiền nhà sao? gấp cái gì đâu, tao câm nghe hắn như vậy giảng cũng đúng, nhưng là bọn họ lại không có khả năng lại nhiều kiếm tiền, ở nàng đấy lòng, quý dương cũng liền lần này dẫm cất chó vượn, lúc sau khẳng định sẽ không nha, bọn họ nhiều lắm cũng cũng chỉ có này đó tiền, tính, nếu không lại tồn tồn hảo, quan vọng một chút, nàng ở bên này tính toán, quý dương căn bản không đương một chuyện, hắn chính ghé vào cùng tiểu cẩm cẩm chơi, một đại một chút nằm bò, mặt đối mặt, hắn cũng dùng tay chống cằm, nhìn tiểu cẩm cẩm, hì hì. Nàng hiếp mắt cười, nhìn ba ba. Ngươi có biết hay không ngươi vừa mới kia một hồi khóc nhiều đáng giá. Quý dương nghiêm trang nhìn nàng xuất khẩu. Nhiều mấy chục vạn. Tiểu cẩm cẩm không biết ba ba đang nói cái gì, ngồi dậy, hướng quý dương bên kia bỏ, ngồi ở trước mặt hắn. Đôi tay ruôi ra, kéo lấy tóc của hắn, sau đó lôi kéo. Quý dương cả khuôn mặt đều nhíu, tùng tùng tùng. Tiểu cẩm cẩm buông ra tay, túi đầu nhìn hắn, sau đó lại nghiêng nghiêng đầu, cũng nghiêm trang không biết đang nói một ít cái gì. Quý Dương chớp chớp mắt, không cần xả ba ba tóc. Tiểu cẩm cẩm lại con cong thân mình. Ta sẽ sinh khí. Hắn sụ mặt. Tiểu cẩm cẩm lại chảy một giọt nước miếng. Tào câm nhìn hai người một hỏi một đáp, dường như vô chướng ngại ở giao lưu, khỏe miệng cũng đi theo chiều chiều. Hay là, có cái gì nàng không biết tám hiệu. Còn không có nghĩ nhiều, ở nàng trong tầm mắt, Quý Dương ngồi thẳng, bắt tay đặt ở bên hông. Sau đó bắt tay đẩy ra đi, dùng khí công đẩy đến cùng hắn đối nghịch nữ nhi. Tiểu cẩm cẩm sau này đảo, hai chân hướng lên trời, tay còn lộn xộn. Thành thật điểm. Quý dương cúi đầu nhìn nàng, đem một cái gối đầu lấy lại đây, nhẹ nhàng đặt ở nữ nhi trên người. Tào câm. Ấu trí hay không? Tác giả có lời muốn nói, hôm nay nha, lại là trả nợ thất bại một ngày, thiếu 900, thiếu 22.500, trả nợ vì sao như thế gian nan, như thế gian nan A. Các ngươi gần nhất cư nhiên trả lại cho ta địa lôi liều đạn cùng hòa tiễn, mẹ nhi chảy xuống cảm động nước mắt cũng cùng phía trước giống nhau, thế ngày mai nhất định trả nợ. Thật sự, ta mỗi một ngày ngủ trước đều tưởng nhiều mã một chút trả nợ, sớm càng không cần thức đêm, nhưng là quá khó khăn. Cùng dậy sớm giống nhau khó. Hai cái bao lì xì mòm mòa, ta phát hiện nhắn lại phá 100. Ngủ ngon. Càng tạ ở 2020, 0106, 23, 30, 05, 2020 0107, giờ 53 phút 54 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảng tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ, bố bố một cái. Cảng tạ đầu ra tay liễu đạn tiểu thiên sứ, bố bố hai cái. Cảng tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, một người mắc cạn bốn cái, mặc tử hai cái, chỉ duyên hiểu nhau, thủy ế e thanh thiện, quả quả, về sau không ăn đường đường, phương nào một cái. Cảng tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, điên nha đầu, mai đô đô miêu 50 bình, cờ tờ y 38 bình, ải 27 bình, thanh sơn mặt trời lặn ánh chiều tà, 29559410, quyên bảo thanh hạnh 20 bình, tuyệt tư, kim sẽ, 19314695, triều cửu văn lục, tiểu anh hùng bờ giặt 10 bình, 384427177 bình, tóc ngắn thật dài 6 bình, thích ăn gấu trúc cây trúc 5 bình, nì nì khốc khốc, ly trần 2 bình, nụ ối, quất tiểu miêu, hồng hồng, duyên tới duyên đi, la phong, đoạn mực nước trời cao 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Trốn tránh hiện thực cơm mềm nam, 7. Qua mấy ngày, Tào Cầm vừa lúc nghỉ phép, Tào Mẫu lại đây. Bao lớn bao nhỏ xách theo đồ vật, còn cấp tiểu Cẩm Cẩm mang theo một đôi bạc vòng đeo chân, cười phải cho nàng mang lên. Nô! Tiểu Cẩm Cẩm ngồi dưới đất, nhìn bà ngoại trên tay bạc vòng đeo chân, xoay người trốn đến ba ba trong lòng ngực. Làm cái gì đâu? Ngồi xong, Quý Dương vỗ nhẹ nhẹ một chút nàng, bà ngoại đưa ngươi lễ vật. Nàng vẫn là không quay đầu, tay nhỏ nắm ba ba góc áo. Mẹ, ngươi tới liền tới, mua cái này làm cái gì? Tào cầm vạn phần bất đắc dĩ, nói đem cắt xong rồi trái cây đặt ở tào mẫu trước mặt. Tào mẫu do dự một chút, bắt tay thu hồi tới, cái này không phải ta mua. Tào cầm hướng trái cây thượng cắm tâm xỉa răng, nghe được nàng những lời này, mày một chút nhăn lại tới, trầm thanh, ta không cần, còn trở về. Tưởng đều không cần tưởng là ai lấy tới. Kia cũng là ngươi ba. Ta không ba. Tào cầm lại lần nữa đánh gãy. Hảo hảo hảo, nhưng kia cũng là hắn tâm ý, ta cùng chuyện của hắn cũng không liên quan ngươi cùng cầm cầm sự. Tào mẫu nhìn nàng bộ dáng này, đấy lòng lại thở dài. Mẹ! Tào cầm sắc mặt nghiêm túc, phía trước ta cũng chưa tiền giao học phí thời điểm, ngươi đi cầu hắn, hắn còn trốn đi, hiện tại giao cho nữ nhi của ta đưa vòng tay. Ngươi cảm thấy hắn an cái gì tâm? Ngươi khác không hiểu biết, nàng còn có thể không biết. Khả năng cũng là ngươi suy nghĩ nhiều. Tào mẫu còn ở biện giải. Hắn chính là muốn tìm ngươi vay tiền, này tiền một khi cấp đi ra ngoài ta và ngươi ngoại tôn nữ đều đến uống gió tây bắc. tào cơm ánh mắt dần dần lạnh xuống dưới. tào phụ nhưng thật ra đánh đến một tay hảo bản tính, một hai trăm vòng đeo chân đưa lại đây, muốn mượn mười vạn, này tiền khẳng định là ném đá trên sông. tào mậu không nói chuyện. tào cơm càng khí, vừa thấy liền biết tào phụ còn không có từ bỏ, nàng chỉ chỉ quý dương, ngươi xem hắn, từng ngày không ra đi công tác, liền biết chơi game, dựa ta một người kiếm tiền, tiền thuê nhà cũng chưa tiền lần giao, quá không đi xuống ly hôn tính đang ở túi đầu bồi nữ nhi chơi quý dương mạc danh nằm cũng trúng đạn, hắn ngẩng đầu lên, tào cầm từ hắn đưa mắt ra hiệu, hắn lại thấp đi xuống, lấy quá một bên kiểm cắt móng tay, cấp nữ nhi cắt móng tay, nói cái gì lời nói đâu, cái gì ly hôn, tào ngẫu một chút nóng nảy, nàng tư tưởng truyền thống, lúc trước nếu không phải cùng tào phụ thật sự quá không đi xuống, đối phương lại có tiểu tam, nàng cắn răng đều sẽ không ly hôn, ở nàng xem ra, con rể tuy rằng không kiếm tiền, nhưng là sẽ chiếu cố tiểu hải tử. Nghĩ nặng ngay sau đó nói, hai tử lớn lên quý dương liền đi ra ngoài công tác, mới vừa kết hôn đều tương đối gian nan, ngươi không được có ý nghĩ như vậy. Kiếm tiền không đủ hoa, sữa bột lại quý, liền biết chơi game chơi game, nói đều không nghe. Tào câm quay mặt đi, lời nói không khách khí. Lúc này đây, không chỉ có quý dương ngẩng đầu, trong lòng ngực hắn tiểu cẩm cẩm cũng ngẩng đầu, nhìn nhìn ba ba lại nhìn nhìn máy tính. Mẹ ngươi nhìn xem, ôm cẩm cẩm chơi game, về sau còn không biết giáo thành bộ dáng gì. Ta một người kiếm tiền, động bất động khấu này khấu kia, thật sự không có tiền liền dứt khoát tách ra, một người gánh nặng một nửa, từng người nhẹ nhàng. Tào câm nhếch môi, ánh mắt không giống nói giỡn. Người đứa nhỏ này, không cần nói lung tung. Tào mâu sốt ruột à, con rể còn ở, chụp một chút nàng, đừng nói mê sảng, mẹ tích cóp điểm tiền, có thể tạm thời giúp một chút các người, quý dương cũng ở nhà xem tiểu hải tử, cũng có cống hiến. Quý dương gật gật đầu, tiểu cẩm cẩm ngẩng đầu nhìn nhìn ba ba cũng đi theo khỏe mạnh kháo khỉnh điểm vài cái đầu. Không có tiền còn quá cái gì? Tào Cầm nói như vậy, nhưng không cự tuyệt Tào Mẫu đề nghị. Hai người hảo hảo quá, tiền khẳng định chậm rãi sẽ có, nói ra đi làm người chê cười, nhà ai nhật tử không phải một chút quá lên. Tào Mẫu nhìn gấp đến độ thực, sợ Quý Dương cũng nổi lên cái gì ý tưởng. Này khuê nữ thật là càng thêm không lựa lời. Sau lại, Tiểu Cẩm cẩm ngồi không được, vặn vẹo thân mình, Quý Dương đem nàng bế lên tới, ngày hôm qua không đi dạo phố, Sợ là không chịu nổi, vì thế hắn đứng lên, mẹ, các ngươi trước liều, ta mang nàng đi ra ngoài đi một chút. Đem mũ mang lên. tao cầm đứng lên, cấp nữ nhi lấy tới mũ, lúc này mới làm cho bọn họ ra cửa. Đi đến bên ngoài, quý dương đem cửa đóng lại, ngay sau đó xuống thang lầu. Hắn nhìn về phía nữ nhi, xuất khẩu nói, ngươi ba hiện tại thành ăn không ngồi rồi, chỉ biết chơi trò chơi không kiếm tiền tiểu bạch kiểm, vì ngươi hy sinh đại a, Nô! No. Tiểu cẩm cẩm hắc bạch phân minh con ngươi nhìn hắn. Hảo đi, ta đích xác không thế nào sẽ chiếu cố ngươi, chờ ngươi lại lớn lên một chút, liền phải ngươi chiếu cố ba ba biết không. Hắn nghiêm trang đối nàng nói. Tiểu cẩm cẩm cũng nghiêm túc hồi hắn. Muốn báo đáp, cảm ơn. Hắn giáo dục nữ nhi, không cần cô phụ vi phụ ở trên người của ngươi trả giá tâm huyết. Tiểu cẩm cẩm bàn tay nhỏ nâng lên tới, bang một chút, chụp một chút đầu của hắn. Ba ba liền biết nói hiệu nói vượng. Còn đánh người, ta cắn ngươi, Quý dương trừng mắt nàng. Bắt lấy tay nàng liền phải hướng trong miệng phóng, còn như vậy liền cắn ngươi. Ngãi ba không nhận thua. Tiểu cẩm cẩm nhìn nhìn chính mình tay nhỏ, sau đó muốn rôi đến đến trong miệng hắn, chút nào không sợ hãi. Quý dương. Hắn thua. Trong nhà. Tào mẫu nhìn tào cầm, tận tình khuyên bảo nói, ngươi cùng quý dương mới kết hôn bao lâu. Động bất động chính là nói ly hôn, làm nhân gia chê cười. Ai sẽ chê cười. Tào cầm bẹp miệng. Ly hôn chính ngươi mang theo nữ nhi, nhật tử nhiều khổ. Tào mẫu sụ mặt, về sau không cho nói chuyện như vậy. Ta Tào Câm vừa muốn phản bắt nàng, đột nhiên nhớ tới mấy năm nay Tào mẫu mang theo nàng một người, trong đó chưa xót khốn kể, đột nhiên không thể nhẫn tâm, ngựa khí cũng nhu nhu, mẹ, đều qua đi đã bao nhiêu năm. Ngươi không cần lại cùng hắn liên hệ, chờ ngươi về hưu, liền dọn lại đây cùng chúng ta cùng nhau trụ. Nào có ta và các ngươi cùng nhau trụ đạo lý. Phong ở lại tiểu, như thế nào trụ. Chờ ta về hưu, các ngươi nếu là không rảnh chiếu cố cầm cầm liền đưa về tới ta chiếu cố. Tào Mẫu không nghĩ cho nàng chọc phiền toái. Hiện giờ loại tình huống này, Tào Cầm còn không thể nói cho nàng chuẩn bị mua phòng, chỉ có thể đem bên miệng nói lại nuốt trở về. Tào Mẫu nhìn về phía nàng, đáy mắt loé loé, theo sau mới nói, "Mẹ kỳ thật biết ngươi ý tứ, hắn người kia ngươi cũng biết, nếu lấy không được tiền, không chừng liền tới phiền ngươi, phiền mẹ cũng so phiền ngươi hảo." Tào phụ cái dạng gì tính tình, nàng vẫn là hiểu biết một ít. Nghe vậy, Tào Cầm ngực kịch liệt phập phồng. Hắn còn có thể tới ta nơi này dự tiền. Ta nói không mượn chính là không mượn, mẹ ngươi nếu là cho hắn, đừng trách ta phát hỏa. Nàng khi còn nhỏ đánh không lại Tào phụ, chỉ có thể nhìn hắn đánh Tào mẫu, hiện giờ còn có thể bị khi dễ. Nếu hắn tới đoạn, ta liền báo nguy, ta cũng không tin không thể trị hắn, không biết xấu hổ đến loại tình trạng này. Tào mẫu xem nàng có chút phát hỏa, suy nghĩ quần quật, cũng không dám lại đề cập. Giữa trưa, Quý Dương về nhà thời điểm thuận tiện đem cơm cũng mua đã trở lại một cân nửa vị quay, còn có hai cái xào rau, Tào Cầm đi phòng bếp làm một phần canh, người một nhà ngồi xuống ăn cái cơm. Tào Cầm cùng Tào Mậu đã lâu không gặp, cơm nước xong lại đi trong phòng nói một hồi lâu nói, Quý Dương liền cùng Tiểu Cẩm Cẩm ở bên ngoài. Tiểu Cẩm Cẩm trên đầu mang đỉnh đầu mũ, còn có hai mèo cùng miêu cái mũi. Nàng đặc biệt thích, hái xuống thời điểm còn luôn cúi đầu xem, duỗi tay vũ, làm Quý Dương cũng xem. "Ngươi không phải miêu, ngươi là một con lá hổ." Quý Dương đối với nàng nói. "Nô" Tiểu cẩm cẩm ninh tiểu mày xem ba ba. Chính là một con láo hổ, không phải miêu. Quý dương lắc lắc đầu, ba ba cho ngươi láo hổ được không? Tiểu cẩm cẩm ngồi, nhìn ba ba vẻ mặt hưng phấn lấy tới màu sắc rực rỡ bút, ngồi xuống, nàng nhìn hồng hồng lục lục bút, qua đi một bát. Ngồi, ba ba đem ngươi biến thành láo hổ. Quý dương đem nàng ấn xuống, mở ra nắp bút, lấy một con màu đen bút vẽ ra tới. Tiểu cẩm cẩm nghi hoặc nhìn ba ba, đối trong tay hắn bút càng có hứng thú. Hảo, ngồi ổn lập tức biến thành lão hổ. Quý Dương cầm bút, ở nàng cầm vẽ hai hạ, tiểu Cẩm Cẩm giật giật. "Đừng cử động, động liền biến hoa miêu, ngươi là lão hổ." Ngại Ba bắt đầu từ từ hướng dẫn, đáy mắt mạo hưng phân quang. "Bên trái vẽ tranh, bên phải vẽ tranh, nâng lên cầm lại nhìn kỹ xem, cái mũi thượng họa một họa, thập phần vừa lòng chính mình cái tác." Trong lúc, tiểu Cẩm Cẩm vô số lần nâng lên tay, bị Ba Ba vũ lực chấn áp. "Lập tức hảo, liền phải biến lão hổ." Quý Dương lại lấy ra một con nhan sắt bút. Trinh trọng ở nàng cái chán vẽ tam ngang ngược một dựng, một cái vương tự xuất hiện. Hảo! Quý dương đem màu sắc rực rỡ bút thu hồi tới. Tiểu cẩm cẩm muốn đi lấy, hắn một chút dâu ở phía sau, nhìn nàng, ngươi hiện tại là tiểu láo hổ. Nô! Tiểu cẩm cẩm một nhíu mày, trên mặt đường cong cũng nhăn lại tới, hai bên khuôn mặt nhỏ bị vẽ cuộn sóng tuyến. Nàng cười, nước miếng liền lưu, quý dương chạy nhanh chịu giấy, thế nàng sắt nước miếng, miễn cho đường cong bị hưng rớt. Láo hổ đi như thế nào lộ Quý Dương nhìn về phía nàng, làm một cái làm mẫu động tác, đôi tay đặt ở trên mặt đất, nghiêng đầu xem nàng. Tiểu Cẩm Cẩm cũng một chút đem tay nàng cũng đi phía trước phóng, còn hưng phấn chụp hai hạ. Quý Dương nhìn nàng gương mặt kia, cười đến không được. Xem ba ba A. Nãy ba chơi tâm lại đi lên, còn muốn làm mẫu động tác. Nay còn không có bắt đầu đâu, Tào Câm đột nhiên đi ra, ban đầu không phát hiện cái gì, Tiểu Cẩm Cẩm nghe nói động tĩnh quay đầu, nàng đầu tiên là bị dò đến, theo sau trong cơn giận dữ giống lên một tiếng, Quý Dương. Tào mẫu còn tưởng rằng thế nào, dày cũng chưa xuyên liền chạy ra. Ngươi đang làm cái gì? Tào câm trong mắt đều phải trừng ra tới, đi đến tiểu cẩm cẩm bên kia, đầu một trận đau, đối với hắn, thật quá đáng, ngươi thật quá đáng. Thật đúng là đem nữ nhi đương món đồ chơi. Thầy rất liền không có. Quý Dương giải thích. Ngươi câm miệng. Tào câm hít sâu một hơi, nỗ lực ấn trụ chính mình muốn đi lên tấu hắn một đốn ý tưởng. Tiểu cẩm cẩm đảo cười đến vui vẻ, lại duỗi thân ra đôi tay chụp mặt đất. Ba ba vừa mới lại như thế nào làm tới? Người ba mỗi ngày khi dễ người, còn cười. Tao cầm một phen bế lên nữ nhi, đi thời điểm lại hung hăng trừng quý dương, ta một hồi tính sổ với ngươi. Tiểu cẩm cẩm ghé vào mụ mụ trên vai, quay đầu lại xem ba ba. Cười lên, trên má hỏa sọc càng thêm sinh động. Quý dương chạy nhanh đi đem màu sắc rực rỡ bút dấu đi, có chút tiếc nuối vừa mới không chụp ảnh. Tao cầm một bên giúp nữ nhi rửa mặt, một bên mắng quý dương, tào mẫu cũng đi qua đi, nàng đảo không xinh khí. Nhìn tiểu cẩm cẩm trên mặt ý cười, đáy mắt ý cười càng thêm tự ái. Mẹ, ngươi nhìn xem, từng ngày liền biết cho ta làm những việc này, hôm nay cấp cẩm cẩm hòa mặt, ngày mai ôm ném, hậu thiên không biết làm xảy ra chuyện gì. Tào câm nói lại tức chứ, ta đi làm đều không thể an tâm đi làm. Vậy ngươi không phải cũng hảo hảo thượng mấy tháng, cũng không phát sinh chuyện gì. Tào mẫu lời nói bình thản. Ai biết ta? Tào câm chính khí trên đầu, ngươi cũng không biết hắn. Ngươi khi còn nhỏ. Hắn cũng chưa như vậy ôm quá ngươi. Tào mâu đánh gãy nàng lời nói, tựa hồ ở hồi ức. Âm cuối chưa lạc, tào Cầm trên tay động tác đều dừng một chút, hỏa khí giống như một chút đã bị tối diệt, túi đầu nhìn nữ nhi. Hi hi. Tiểu cẩm cẩm cười đến lộ ra mới trường một điểm nhỏ tiểu răng sữa, vươn tay nhỏ vớt nàng khuôn mặt nhỏ. Tào Cầm dụ mắt, đen nhánh thủy lượng con ngươi chậm rãi lại che kín cùng mềm ô nu, hướng về phía nữ nhi nói, ba ba nói ngươi là tiểu lao hổ à Ngo. Tiểu Cẩm Cẩm cũng không biết có hay không nghe hiểu, vỗ nàng tay nhỏ. Chỉ cần có đúng mực, cùng hai tử đùa giỡn liền chơi, nhân gia hiện tại không phải nói, muốn cổ vũ nhiều nếm thử, nhưng mẹ cũng biết ngươi là quá lo lắng. Tào Mâu nói lại nói, Quý Dương tuy rằng sơ ý một ít, nhưng cũng là hắn hài tử, nào có phụ thân không đau hài tử. Phụ thân ta không đau ta. Tào Câm thấp giọng nói một câu, vì che giấu chính mình cảm xúc, lại cúi đầu tiếp tục trên tay động tác. Tẩy đều giặt sạch, tổng không thể tẩy một nửa. Tao mẫu bị một nghẹn, không biết hồi chút cái gì. Vô luận nàng cấp tảo câm lại nhiều con ái, đều đền bù không được nàng sinh mệnh vụ thân nhân vật này thiếu hụt. Tào cơm tẩy hảo lúc sau cấp nữ nhi sát hòa nhã, tiểu cẩm cẩm nhìn trong gương chính mình, duỗi tay lại sờ sờ chính mình mặt. Nàng một chút liền kéo mặt, lại tiếp tục xem. Cái gì đều không có. Và ô ô ô. Nàng trực tiếp khóc ra tới, càng xem trong gương chính mình càng khóc, nhưng khổ sở. Tiểu lão hổ không thấy. Người ba cho ngươi họa chính là tiểu lão hổ a. Đó chính là một cái chẳng ra cái gì cả tiểu hoa miêu. Tào cầm đem nàng ôm ra tới, người ba mới sẽ không vẽ tranh. Ô ô ô tiểu cẩm cẩm chỉ vào toilet, tiếp tục khóc, nhìn về phía quý dương thời điểm khóc đến càng thương tâm. Quý dương một bộ làm sai sự biểu tình, cũng không dám nói lời nói, càng không dám ôm nàng. Tiểu cẩm cẩm hồng hốc mắt, lưu trự nước mắt, duỗi tay muốn ba ba. Nếu là ngày thường, tào cầm liền sẽ ôm nàng hướng vừa đi, còn sẽ mắng một chút quý dương, một chút đúng mực đều không có. Hôm nay nàng không có, một chút đem tiểu cẩm cẩm nhét vào trong lòng ngực hắn, họa lao hổ giống lao thử, xấu người chết được. Tiểu cẩm cẩm ngẩng đầu, duỗi tay chỉ hướng chính mình mặt, lại khóc lớn lên, à, ô ô ô, tào cơm cái gì cũng chưa nói, xoay người đi rồi. Đối với tào mẫu nói, mẹ, ta đưa người đi xuống đi, không cần, ta chính mình đi. Tào mẫu cự tuyệt, ngươi hống hống nàng, người khác đưa trái cây còn có thật nhiều, ngươi cũng lấy một chút trở về, ta giúp ngươi nâng đến phía dưới đi đi thôi. Tào Cấm không hồi nàng lời nói, kiên trì muốn đưa nàng. Tào Mẫu vô pháp, nhìn về phía Quý Dương, kêu mẹ đi trước. Trên đường cẩn thận, cẩm cẩm, cùng bà ngoại túi chảo. Quý Dương nâng lên nàng một bàn tay, vẫy vẫy. ô ô. Tiểu cẩm cẩm cốt thịt, đem một cái tay khác cũng nâng lên tới, nhìn về phía ba ba lại bắt đầu khóc đến càng thương tâm. Tào Cấm nâng một dương trái cây, đi phía trước đi rồi vài bước, còn nghiêng thân mình quay đầu lại nhìn thoáng qua. Quý Dương chính túi đầu hướng nàng. Không khóc không khóc ca, mụ mụ đi rồi ba ba lại cho ngươi hỏa một cái. Ngươi nhìn xem, khóc đều hỏa không lên rồi. tao câm khỏe miệng nổi lên một tiêu ý cười, nhanh hơn bước chân rời đi. Ở nang phía sau, quý dương thấp thấp thanh âm còn ở truyền đến, lúc này đây hỏa một con mèo thế nào. Miêu như thế nào kêu cẩm cẩm biết không. Miêu miêu miêu. Ba ba cho ngươi xem một chút miêu. Tiểu cẩm cẩm hút khí, đôi mắt cùng cái môi đều hồng, ngoan ngoãn ngồi dưới đất, nhìn ba ba ở chính mình trên mặt hoạn. Ch Nàng lại cười. Quý Dương nhìn nàng, thở dài một tiếng, mẹ ngươi trở về lại muốn mắng chửi người lạc. Ba ba cho ngươi họa đáng yêu một chút, một chút đem mẹ ngươi manh vượng được không? nô, Hảo. Quý Dương đương nàng đáp ứng rồi, bắt đầu ở cái mũi thượng lại vẽ, lúc này đây so thượng một lần thiếu rất nhiều bước đi, hai cái gương mặt liền cắt vẽ ba điều tuyến. Hảo, ba ba cho ngươi chụp ảnh. Mẹo con nhìn qua. tao câm trở về đã là hai cái giờ về sau, nàng đi tranh siêu thị, mua chút gọi món ăn còn có điểm bánh mì. Quý Dương đã đem tiểu cẩm cẩm mặt rửa sạch sẽ, nàng cũng chơi mệt, ngủ rồi. Nữ nhi một ngủ, Quý Dương còn có thể làm cái gì? Mang theo thai nghe chơi game bái. Tào cầm hiện tại cũng chưa nói hắn, dù sao đối phương cũng liền về điểm này yêu thích, nhàn dư thời gian muốn đánh liền đánh đi. Mua cá, chuẩn bị nấu canh cá, nàng liền bắt đầu ở phòng bếp bận việc, giặt sạch đồ ăn, đem tiểu cẩm cẩm mì nấu thượng. Đêm khuya, tào cầm hiện tại thực nhẹ nhàng. Ngẫu nhiên đi xử lý xử lý công tác thượng sự tình, Tiểu Cẩm Cẩm buổi tối thích cùng Quý Dương chơi, cũng không dính nàng. Chơi mệt mỏi lại uy một hồi mãi, nàng lại muốn ngủ. Ta tắt đèn. Quý Dương đem tiểu đêm đèn khai lên, nhìn về phía Tào Câm. Ân. Nàng lên tiếng, theo sau nằm xuống tới, đắp chân đàng hoàng. Quý Dương đem đèn đóng, lại cấp Tiểu Cẩm Cẩm đắp lên chén nhỏ, kia phó thật cẩn thận bộ dáng, Tào Câm đều xem ở trong mắt, đáy lòng khó tránh khỏi nổi lên một tia gợn sóng. Hắn là rất thô tâm đại ý, chính là, đối đại nữ nhi, hắn có đôi khi rất tinh tế, nói đến cùng, vẫn là nàng chính mình không đủ buông tay. Bên người chầm chầm, quý dương nằm xuống. Nàng nghiêng như người, nhìn nhìn nhắm mắt chuẩn bị ngủ hắn, chủ động thấu đi lên, hướng trong lòng ngực hắn toản Quý dương không chấn mắt, tay đã bản năng ôm thượng nàng eo, túi đầu dùng cẳm chống nàng đỉnh đầu, có hai hạ. Tào câm hạ giọng hôm nay ta nói ngươi đừng để ý à, mẹ chính là như vậy, không nói đến nghiêm trọng một ít. Người kia luôn có biện pháp lừa đi nàng tiền. Tào mâu tính tình mảnh mai, không có chủ kiến, đồng tình năng lực còn rất mạnh, tào phụ cũng là lấy chúng điểm này. Vốn dĩ chính là sự thật, ta còn có thể không cho người ta nói. Quý dương kéo thanh âm, nghe ngữ khí tựa hồ không sinh khí, nhưng giống như lại có điểm không đúng. Lao công, ta không phải cái kia ý tứ. Tào câm hướng trên người hắn bỏ, ghé vào trên người hắn, ngươi ưu tú nhất, nhất đồng, là ta cùng nữ nhi tiêu ngạo, là chúng ta hậu thuẫn. Quý Dương mở nửa chỉ mắt, "Vậy ngươi yêu ta sao?" "Ai a, tao câm cơ hồ là buộc miệng tốt ra, hiện giờ chỉ có hai người, lão phu lão thê, ái liền phải lớn mật nói ra." "Ta không cảm nhận được ngươi ái." Hắn lại nhắm mắt. Ở trên một cái giường ngủ lâu như vậy, tao câm sao có thể không rõ hắn ý tứ? Nhìn hắn bộ dạng kia, hồi lâu không động tĩnh. Quý Dương lặng lẽ lại mở to mắt, thấy nàng đang xem, lại nhanh chóng nhắm lại giả chết. Nàng nén cười, tay chậm rãi nâng lên, ôm hắn đầu túi đầu phủ lên hắn môi mỏng. Quý Dương vừa mới bắt đầu còn có thể nhịn một chút, cuối cùng là một phát không thể vãn hồi, một cái xoay người, nàng đã bị áp đến dưới thân. Sáng sớm, tao căm hôm nay thức dậy có điểm muộn, đến chạy đến đi làm, một bên mặc quần áo một bên tìm giày. Nhớ rõ vi Mai a. Nàng một bên xuyên giày một bên dặn dò. Ân. Quý Dương đỉnh một cái đầu ổ gà, trong lòng ngực ôm đồng dạng híp mắt tiểu Cẩm Cẩm, hắn kéo tay nàng, qua lại đón đưa hai hạ, cùng Mưu Hậu đại nhân từ biệt. Tiểu Cẩm Cẩm cũng là một bộ không ngủ tỉnh bộ dáng, nhìn về phía Tào Câm, không có một chút không tha. "Mụ mụ đi làm." Tào Câm nhưng thật ra rất không tha, thò qua tới hôn nàng hai hạ, theo sau xem Quý Dương cũng nhìn nàng, cười qua đi hôn hắn gương mặt một chút. "Ta là muốn hôn môi thượng." Quý Dương bất mãn. Tào Câm cười ra tiếng, một lần nữa đi qua đi, hướng hắn ngoài miệng hôn một cái, "Ta đi làm làm, buổi tối thấy, trên đường cẩn thận." "Ân." Tào Câm đóng cửa, Quý Dương cúi đầu xem Tiểu Cẩm Cẩm. Nàng nhìn mụ mụ rời đi phương hướng, điệu điệu ngôi. Đó là lão bà của ta, chỉ có thể thân ngươi trên mặt biết đi. Quý dương cúi đầu xem nàng, ôm nàng hồi phòng ngủ, còn đánh ngáp một cái, ba ba lại muốn ngủ, ngươi cũng ngủ được không? Ngủ lên mang ngươi chơi. Mặc kệ tiểu cẩm cẩm có đồng ý hay không, hắn ôm liền phòng ngủ, bước màn lôi kéo, đèn một quan, ôm vào trong ngực liền không cho phép động. Ngủ. Cùng vi phụ cùng nhau ngủ. Chờ hắn lại lần nữa tỉnh lại, là bị một trận gõ cửa thượng đánh thức. Đối phương một bên góc còn một bên kia, có người ở sao? Người đâu? Quý Dương đắp lên chân cũng không thể che dấu tạc âm, bị ồn ào đến không kiên nhẫn, một chút ngồi dậy, sắc mặt thập phần khó coi, một phen bế lên hắn nữ nhi liền đi ra ngoài. Mở cửa. Vừa muốn mở miệng mắng, Trương hạo đôi cười mặt liền xuất hiện ở trước mặt hắn, cười đến có chút ốc, đại thần. Không, quý ca, ta còn tưởng rằng ngươi không ở nhà đâu. Ta ở. Quý Dương sắc mặt như cũ không tốt lắm. Lại đem trong lòng ngực nữ nhi thay đổi cái tư thế ôm. Gọi điện thoại không ai tiếp, cho nên ta liền tới rồi, lần trước còn không có hảo hảo cảm ơn ngươi, đây là ta cấp tiểu cẩm cẩm lễ vật trương hạo cười tiếp tục nói. Quý dương nhìn hắn phía sau, như thế nào lại là sữa bột. Nhiều như vậy sợ là muốn ăn đến quá thời hạn đi. Bán đi hảo, nghĩ hắn sắc mặt lại đẹp một chút, lúc này đây lại là chuyện gì. Vẫn luôn đều tưởng thỉnh ngươi ăn bữa cơm tới, nhà ta láo trường. Nga, chính là ta ba. Hắn cũng tưởng thỉnh ngươi ăn cơm, ngươi hôm nay có rảnh sao?" Trương đại công tử nói, còn thấp phẩm trà sắt tay. Thập phân chờ mong. Quý Dương là hắn bằng hữu, Lão Trương thưởng thức hắn chẳng khác nào thưởng thức chính mình, kia đương nhiên là cao hứng. Rốt cuộc Lão Trương chỉ biết mắng hắn, lần này liền cùng đã chịu khen ngợi giống nhau. "Không đi." Quý Dương cự tuyệt đến dứt khoát. "Cầu xin ngươi, nhà ta lão Trương đều đi cơm điểm chở, hắn biết ngươi lợi hại như vậy, cũng muốn tìm ngươi tán gẫu một chút đầu tư sự tình." Nhà ta lão trương so với ta còn có tiền. Ngươi nói chính là thí lời nói. Quý dương chừng hắn một cái. Đương nhiên so với hắn có tiền. Ngươi liền đi thôi, lão trương người thực hảo, hắn cũng muốn cho ngươi giúp hắn đầu tư, cũng tưởng cảm ơn ngươi. Trương đại công tử liền cùng cái tiểu hài tử giống nhau, năn nỉ ý, ý ôi, đi theo quý dương ngông mặt sau. Tiểu cẩm cẩm nhìn hắn, ánh mắt rơi xuống hắn màu vàng đầu tóc thượng, vươn tay nhỏ, trương đại công tử còn muốn rôi tay đi nắm, kết quả tiểu cẩm cẩm thu tay. Hắn bên miệng ôn nu ý cười cung cương, thấy nàng lại giơ tay, suy nghĩ một chút, đem đầu vói qua. Kết quả, một tiếng heo tiếng kêu truyền ra tới. Tiểu cẩm cẩm bắt lấy tóc của hắn, trực tiếp lôi kéo, còn chớp chớp mắt. Vương tay. Quý dương nhẹ nhàng vô vô nàng, vừa muốn xoay người, trương hạo kêu đến lớn hơn nửa thanh, đừng núp nhích đừng núp nhích, đau đau đau. Quý dương nếu là xoay người, tiểu cẩm cẩm cũng đi theo chuyện, hắn ra đầu nếu không bảo. Hắn túi đầu. Thập phần gian nan từ nhỏ cẩm cẩm trong tay đem chính mình đầu tóc giải cứu ra tới, ngẩng đầu đối thượng kia trương thiên chân vô tà mặt, thật là một chút khí đều sinh không ra. Không biết có phải hay không quá khôi hài, dù sao quý dương không phúc hậu cười, sau đó đáp ứng hắn thu thập một chút đi. Trương hạo đáy mắt một chút sáng, ta đây hiện tại đi cấp lao trương gọi điện thoại, làm hắn chuẩn bị. Quý dương cái gọi là thu thập, kỳ thật chính là đổi kiện ngăn tay, lại mặc vào màu đen hưu nhàng quần, cấp nữ nhi mang cái mũ, sau đó liền đi rồi. Cùng lúc đó, tao Câm ở khách sạn trong đại sảnh, nhìn trước mặt Tào Phụ, đáy mắt đều âm trầm xuống dưới, hỏa khí một chút lên đây. Ba ba đánh ngươi điện thoại như thế nào không tiếp. Còn tưởng rằng ngươi ra chuyện gì đâu. Tào Phụ cười đi lên tới. Ở hắn phía sau, còn đi theo hắn cái kia lão bà. Hai người tuổi kém cách xa, có lẽ là hàng năm vất vả. Nữ nhân kia thoạt nhìn cư nhiên so thực tế muốn lao rất nhiều. Trên mặt nếp nhăn đều phải đuổi kịp Tào Mẫu, mà Tào Phụ cũng là đầy đầu đầu bạc, bối cũng có chút đà. Chuyện gì? Tao câm thẳng đến chủ đề, ngữ khí cũng không khách khí, ta hiện tại ở đi làm, không rảnh cùng ngươi ôn chuyện. Ba ba lần trước không phải cùng ngươi nói, ngươi đệ đệ muốn kết hôn. Ta ba tử nhỏ liền đã chết, ta không đệ đệ. Tao câm không làm hắn nói chuyện, ánh mắt sắc bén, có lẽ có, nhưng là bị ngươi thân thủ đánh chết. Tao mẫu chạy qua một lần sản, là bị tào phụ rượu sau xoa sạch. Ngươi nói cái gì đâu? Ta hảo hảo cùng ngươi nói chuyện. Tao phụ một chút không có kiên nhẫn. Dồn dập thở hổn hển mấy hơi thở, trực tiếp xuất khẩu, ngươi đệ đệ muốn kết hôn, muốn ở khách sạn làm hôn lễ, ta cũng không cần ngươi ra cái gì tiền, đương tỷ tỷ vốn dĩ phải cho đệ đệ đại hồng bao, ngươi liền trực tiếp lợi dụng chức vụ đánh cái chết hảo. Muốn làm 100 bàn, ta xem có thể đánh cái giảm 40% sao. Không được ngươi liền thêm một chút, ngươi liền như vậy một cái đệ đệ, ta về sau cũng không cần ngươi dưỡng lao. Tao phụ nói được đương nhiên, còn xuất khẩu nói, ta xin ngươi, ngươi không chịu dưỡng là có thể đi tòa án cáo ngươi Nói trắng ra là, lúc này đây giải quyết xong, về sau không phiền với ngươi, ngươi nếu là nghĩ tới sống yên ổn nhật tử, liền đáp ứng xuống dưới. Tao câm đều phải bị khí cười, thần sắc miệng ai, ngươi như thế nào một chút cũng chưa biến. Cái gì? Vẫn là như vậy tự cho là thông minh cùng ngu xuẩn. Nàng sắc mặt trầm hạ tới, ngay sau đó lại xuất khẩu, tịch ra cho ngươi ra chú ý. Nói đúng ra, hẳn là tịch mẫu gia Tao phụ sắc mặt đột biến, một chút nóng nảy, ngươi quản ai ra, ta nói cho ngươi. Ta có rất nhiều biện pháp thu thập ngươi, ngươi nếu là bất hiếu, ta liền nói cho ngươi lãnh đạo, xem cái này bán ngươi còn có thể hay không thượng. Ngươi nếu là lên, cái gì đều ngăn không được. Tào gia hiện tại cũng là bị buộc đến cùng đường, tịch gia nói, nếu là tiết kiệm được điểm tiền, khoản vay mua nhà là có thể nhiều còn một chút. Vay ngăn một bàn, nếu là tào câm lót một chút, mở một con mắt nhắm một con mắt đánh cái chết, đừng nói giảm 40%, 9 chiết liền tỉnh vài vạn. Tao phụ cảm thấy này tính cái gì? cần thiết giảm 40%, một chút là có thể tỉnh mấy chục vạn. Đương nhiên, hắn là đánh làm Tào Cầm trợ cấp một chút, sau đó mua đức quan hệ ý tưởng. Nhao lớn, Tào Cầm không muốn, Tào Mẫu là cái sợ phiền phức, nàng sẽ đến cầu hắn. Hắn như vậy vừa nói thời điểm, Tào Cầm đấy lòng kỳ thật có chút gợn sóng, nếu là náo đại, khách sạn bên này đích xác khó làm, nhưng nàng không có khả năng chịu thua, chỉ vào một chỗ, tưởng ở nơi đó làm a. Đúng vậy, cần thiết là lầu một. Tào phụ so tịch ra con xí diện 1 vạn một bàn, không đánh gãy, 100 bản 100 vạn, tiền đặt cọc 15%, lấy tiền tới lập tức dự định. Tào cấm mặt không đổi sắc, ở hắn còn không có hoàn hồn, ngữ khí một chút lanh xuống dưới, không có tiền, ra cửa rẽ trái đi phía trước đi 10 km 8 km, bên kia tiểu lữ quán tiểu khách sạn, 4000 một bàn là có thể làm xuống dưới, còn có thể đánh gãy. Ngươi tào phụ sắc mặt xanh mét, ngươi không cần trọng ta, ta nói cho ngươi, ta cái gì đều không sợ. Hắn nói chuyện thanh âm có chút lớn. Trước đại đều hướng bên này xem, tàu câm buông xuống ở một bên tay cầm nắm. Nghe nói ngươi gả cho cái vô dụng nam nhân, còn muốn ra tới đi làm, công tác này ngươi ném, cả nhà liền uống gió tây bắc đi. Tàu phụ hừ lạnh một tiếng, như là bắt được nàng nguy hiếp, theo sau lại nói, ta cũng không tính toán quá bức ngươi, đánh cái giảm giá 20%, ngươi cấp cái mấy vạn, lúc sau ta không quấy giày ngươi, đã chết đều cùng ngươi không quan hệ. Ngươi quá ngươi, ta quá ta, dưỡng lao ta nhi tử giúp ta dưỡng. Bọn họ một tháng làm việc mới có thể tồn bao nhiêu tiền. Tào Câm là đại đường giám đốc, khẳng định có thể đánh gãy, giảm giá 20% tỉnh 20 vạn, bọn họ đi nơi nào muốn 20 vạn. Đừng nói tới khách sát bức, chính là đem Tào Câm bức tử, Tào Phụ cũng làm được. Ngài Lao Chi nhớ thật không tốt, rất sớm phía trước, ngươi sinh tử liền cùng ta không quan hệ, ngươi hiện tại chính là chết ở ta trước mặt, xe cứu thương ta đều sẽ không đánh. Tào Câm nhìn hắn kia trương xấu xí sắc mặt, lại nhìn về phía hắn cái kia lão Bà. Không nghĩ mất mặt liền hiện tại đi, đòi tiền không có, một phân đều không có. Nữ nhân kia cũng là mềm yếu tính tình, không dám đối thượng nắng mắt, nhưng là tưởng tượng đến nhi tử tiền đồ, cắn chặt răng, chạm như vậy không núp nhích. Mất mặt liền mất mặt. Tiền quá khó kiếm, hiện tại kết hôn người nhiều, các khách sạn lớn đều bị hẹn trước xong rồi, tịch ra cũng sẽ không đồng ý đi khác tiểu khách sạn. Tao câm ở chỗ này, tổng có thể tỉnh một chút, bọn họ yêu cầu tiền, còn muốn cái gì mặt? Ngươi muốn bức ta đúng không? Người lãnh đạo đâu? Ta muốn đi gặp người lãnh đạo. Lãnh đạo đâu? Tàu phụ xưa nay chính là cái lưu manh, trực tiếp xoay người liền đi tìm trước đài, hát mặt, đem các ngươi lãnh đạo kêu ra tới, ta muốn nói với hắn sự tình. Tiến vào người đều nhìn hắn, tàu câm nhanh chóng lại đi qua đi, hạ giọng, không cần ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Được, tàu phụ cảm thấy nàng sợ hãi, nhìn về phía trước đài lại bắt đầu hồn ào, ta có chuyện tìm các ngươi lãnh đạo, lập tức đem các ngươi lãnh đạo kêu ra tới. Xin hỏi ngài có chuyện gì đâu? Lý Mạn Lễ phép hỏi, dư quang lại nhìn nhìn Tào Cầm, đáy lòng một trận đồng tình. Lao công là cái ăn cơm mềm, gia đình còn có một cái như vậy phụ thân. Tạo Miệt ta. ta muốn tìm các ngươi lãnh đạo, hảo hảo nói một chút cái này việc nhà. Tào phụ nói nhìn về phía Tào Cầm, đáy mắt cảnh cáo. Hắn còn trị không được nàng. Tào Cầm tức giận đến ngực phát đau, đầy mặt tức giận, còn ở chống. Các ngươi khách sạn như thế nào nhận người? Việc nhà không giải quyết ta Không giải quyết ta mỗi ngày tới nháo, quải cái biểu ngữ tới nháo, xem các ngươi khách sạn còn như thế nào làm buôn bán. Tào phụ bắt đầu chơi lưu manh, lãnh đạo đâu, làm hắn ra tới, tiến đến lui phòng khách hàng đều trốn đến rất xa, sợ chính mình bị lan đến. Những mày nhìn này hết thảy, tựa hồ đối tào phụ hành vi rất bất mãn. Ngượng ngùng, tào cầm bài trừ cười, tiếp nhận nàng phong tạm, làm trước đại xử lý thủ tục. Tào phụ còn ở kêu kêu la gảo, liền chờ tào cầm chịu thua, trước đài tươi cười đều cứng đờ. Tào Cầm càng là nàng cam, còn như vậy đi xuống, nghiêm trọng ảnh hưởng bình thường kinh doanh. Mặt trên trách tội xuống dưới, nàng phải gánh vác trách nhiệm. Thật sự là bị ghê tởm tới rồi. Sao lại thế này? Một cái ăn mặc tây trang người nam đi tới, nhìn Tào phụ, lại nhìn nhìn một bên khách nhân, đối Tào Cầm đưa mắt ra hiệu. "Trần tổng." Tào Cầm kêu một tiếng, sắc mặt có chút mất tự nhiên, ngượng ngùng, "Ta lập tức. Ngươi chính là nàng lãnh đạo đúng không? Ta muốn ngươi chủ trì một chút công đạo, ta cùng ngươi nói." Ta cái này nữ nhi A tảo phụ đánh gây nàng lời nói. Việc nhà như thế nào nháo đến công tác tới. Chân hải nhíu lại mày, chân mặt. Ta cũng là không có biện pháp, ngươi nói một chút nàng. Đủ rồi. tao cấm đánh gây, tức giận quá lớn, ngươi không chê mất mặt ta còn ngại mất mặt. Đi ra ngoài nói. Nàng nhìn trước này, khách hàng đã ở nơi đó chờ, tào phụ còn cố ý đứng ở trước đài phía trước, còn như vậy đi xuống, và ở thể nghiệm không tốt, đến lúc đó sẽ khiếu nại. Ta nói ngươi đồng ý. Tao phụ đấy mắt còn mang theo đắc ý, tựa hồ cảm thấy chính mình rất lợi hại. Tao câm khẩn mân môi, cố nén hỏa khí vẫn là bạo phát, chán ghét nhìn hắn, gàn từng chữ một nói, ta làm ngươi cút đi. Dám đốc tảo, Trần hải quát lớn, đây là ngươi công tác địa phương, không phải dùng để cãi nhau địa phương. Nếu muốn cãi nhau, ngươi hiện tại liền đi ra ngoài xảo, khi nào xảo đủ rồi, ngươi liền khi nào tới đi làm. Thực xin lỗi. Tao câm túi đầu, thanh âm khẽ run, chỉ cảm thấy thập phần ủy khuất. Cái loại này tứ cô vô thân cảm giác cũng chỉ có chính mình hiểu. Nàng lãnh đạo a ngươi nhìn xem, ta là không có biện pháp mới đến, ta cái này nữ nhi là thập phần bất hiếu, ta cũng thông cảm nàng, chúng ta đi ra ngoài nói. Tao phụ còn chủ động đi đến một bên, có vẻ tàu câm thực ngang ngược vô lý. Chân hải nhìn về phía tàu câm thời điểm sắc mặt đều đổi đổi. Sự tình quan nhân phẩm, đại gia đấy lòng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít ý tưởng, không ai thích cùng nhân phẩm kém người đãi ở bên nhau. Liên ở tào phụ cảm thấy chính mình thắng, tào câm một chút bị khí cười, nàng nhìn chầm chầm hắn đột nhiên miệng mai gật đầu, ngươi muốn nháo đúng không? Hảo, công tác này ta cũng không cần, ta hôm nay liền bồi ngươi nháo cái đủ, nếu còn không hài lòng, ngươi có thể đi tòa án cáo ta, ta đảo muốn nhìn, một cái chưa từng có nuôi nấng quá phụ thân ta, rốt cuộc có hay không tư cách làm ta muốn phụng dưỡng phí. Ta hôm nay liền nói cho ngươi, liền tính đem ta bước đến ném công tác, thực cưới cũng không có khả năng đánh giảm 40%. Ta lãnh đạo liền tại đây, ngươi hỏi một chút có thể hay không đánh. Tào câm cũng bất cứ giá nào, này công tắc ném liền ném. Chỉ cần không đói chết, công tắc còn có thể tiếp tục tìm. Tào phụ sắc mặt cứng đờ, tựa hồ không nghĩ tới nàng bất chấp tất cả, không chỉ có cùng hắn đối nghịch, còn tiếp tục nói, nháo à, tiếp tục nháo, nháo xong hôm nay ta liền từ trước, vẫn là câu nói kia, một phân tiền không có. Trần Hải nhìn lui tới khách hàng, bản thân là muốn ngăn lại tào câm hành vi, nhưng nghe nàng vừa mới nói. Hơn nữa nàng đấy mắt hiện lên thủy quang, làm người ra không được khẩu. Tào phụ cũng nốc, ấp úng nói không nên lời một câu. Hoặc là tiếp tục nháo, hoặc là, ngươi liền cút cho ta đi ra ngoài, còn ngại chính mình không đủ ghê tầm sao. Nhân cha, xã hội bại hoại, ngươi chính là cầm thú không bằng, sở hữu dơ bẩn chữ dùng ở ngươi trên người, ta đều cảm thấy ô hế những cái đó tự. Chân hải đều tròn váng, ngày thường thoạt nhìn văn tĩnh tảo cầm sức bật như thế nào như vậy cường, còn đừng nói, mang đến làm người nghe nghiện. Tao phụ sắc mặt một trận thanh một trận bạch, hắn cái kia lão bà cúi đầu cũng chưa dám nâng. Ngươi cho rằng ngươi uy hiếp được ai? Ta rõ ràng nói cho ngươi, ta liền tính quên cấp khất cái, ta cũng sẽ không cho ngươi, ngươi đối ta làm hết thảy, đối ta mẹ làm hết thảy, ta vĩnh viễn vĩnh viễn đều sẽ không quên, ta cả đời đều sẽ nguyền rủa ngươi, nguyền rủa ngươi gặp báo ứng, sau khi chết hạ 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn đều phiên không được thân. Tao căm gần từng chữ một nói, hận ý tràn đầy, như là muốn đem phía trước không mắng ra tới nói. Dung độc nhất nói ra tới, nhưng nàng vừa nhấc đầu, thấy được khách sạn cửa cái kia thân ảnh. Nguyên bản thập phần cường thế thanh âm, một chút liền thay đổi, đáy mắt đột nhiên đỏ lên, chóp mũi thực toan, môi đi theo run rẩy, tự nhiên liền nghẹn ngào lên. Đột nhiên nói không nên lời lời nói. Tác giả có lời muốn nói, nghe nói có chút tiểu khả ai thích xem ta thiếu nhiều ý tự, chính là thích xem ta thiếu số lượng từ càng ngày càng nhiều bộ răng bái. Xem ta không ngừng ở dây rủi trả nợ rồi lại vô năng vô lực, các ngươi cũng quá xấu rồi đi Mẹ Nhi khóc. 22 500 700. 100 bao lì xì nột. Ngủ ngon. Trốn tránh hiện thực cơm mềm nam. 8. Nàng lãnh đạo, ngươi nhìn xem, ta cùng nàng mẹ nó sự, đó là chuyện của chúng ta, cũng không biết nàng mẹ như thế nào cùng nàng nói. Thật quá đáng, ta tốt xấu cũng xinh nàng, ngươi nói một chút, đồ cái gì. Tao phụ thấy tảo cầm cảm xúc có chút mất khống chế, nhìn về phía Trần Hải tận dụng mọi thứ, đem chính mình nói được kia kêu, kêu một cái đáng thương. Thấy tảo cầm không phản bác. Hắn nhưng thật ra nói nghệ rồi, ngươi cũng nghe đến nàng mắng ta, ta là nàng ba. Nàng nếu là đối ta tôn trọng một chút, chúng ta cũng sẽ không nháo đến nơi đây tới. Trân Hải nhất thời cũng phân biệt không ra, từng người đều rất có lý. Nàng chính là như vậy, tuy nàng mẹ, một mép lợi hại, đối ta là chẳng quan tâm, một cái sắc mặt tốt chưa cho, bất hiếu. Tao phụ tiếp tục ở trăng thảm, còn cố ý để cao thanh âm, chính là nói cấp ở đây người nghe. Tao câm làm hắn lạc mặt mũi, hắn cũng sẽ không làm nàng hảo quá đang nói, một người nam nhân đã đi tới, hắn ăn mặc hưu nhàn trang, thân cao chân dài, trong lòng ngực còn ôm một cái trẻ con, cái kia trẻ con chính hướng phía trước đuôi tay. Tào phụ không phản ứng, tiếp tục tức giận mắng. Em bé không ngừng hướng tào cầm cái kia phương hướng khuyên thân mình. Nam nhân kia đột nhiên đi đến hắn phía trước, đem hải tử giao cho tào cầm, nàng dùng mu bàn tay lau hạ nước mắt, đem em bé ôm vào trong ngực. Quý Dương che ở tào cầm phía trước, nhìn thấp bé lại mập mạp tào phụ. Tào phụ nhìn đứng ở trước mặt hắn nam nhân, đối phương túi đầu nhìn hắn, cặp kia con ngươi sâu không thấy đáy, nhưng hắn không chút nào sợ, hiếp hiếp mắt, giơ tay chỉ vào quý dương, nhìn về phía tào cầm, đây là ngươi cái kia ăn cơm mềm trượng phu. Đọc sách đọc trắng váng, gả chót như vậy cá nhân, mất mặt. Ngươi xem mẹ ngươi đem ngươi mang, nếu là ta, ta tuyệt đối sẽ không đồng ý đem ngươi gả cho loại người này. Một cái ăn cơm mềm có thể có cái gì bản lĩnh? Không chỉ có hắn như vậy tưởng, khách sạn ở đây công nhân đều như vậy tưởng tao câm tìm cái ăn cơm mềm lão công ở khách sạn đã không phải cái gì bí mật. Hảo những người này đối nàng đồng tình thật sự. Đương nhiên, cũng có chút người sẽ ở sau lưng chê cười. Đang ở làm thanh khiết hai cái bác gái nhưng không phải thảo luận đi lên sao. Nàng gái kia trượng phu tới. Thoạt nhìn còn rất tuấn. Cũng không phải là sao. Mang theo nàng tiểu hài tử tới. ngươi nói một chút, quán thượng như vậy gia đình, trượng phu lại không đạt được gì. Về sau đều phải chịu khổ. Ta nam nhân tuy rằng không kiếm cái gì chuyển tiền nhưng cũng còn hảo, một người nữ nhân dưỡng gia, áp lực chính là rất lớn. Còn không phải sao? Xem náo nhiệt đều không chê sự đại, như vậy một náo, sôi nổi đều cảm thấy Tào Cầm sợ là ở cái này khách sạn đều ở không nổi nữa. Mặt trong mặt ngoài đều ném sạch sẽ. Nói xong sao? Quý Dương nhìn không ngừng lại kêu la Tào phụ, biểu tình lãnh đạm, nhưng nhìn kỹ, mắt đen phía một tia lạnh băng. Người khác không phát hiện, Tào phụ chính là xem đến rõ ràng. Hắn sử sốt, đáy lòng kỳ thật có điểm túng nhưng là lại chết xí diện, còn trừng mắt Quý Dương, không có nói xong làm sao vậy. Ta nói cho ngươi, chỉ thấy Quý Dương nâng lên tay, nắm thành quyền, ở hắn lời nói còn chưa nói xong thời điểm một quyền liền huy qua đi. Ta làm ngươi câm miệng. Hắn ánh mắt âm trầm, một phen liền bắt lấy tàu phụ cổ áo, đem hắn xách lại đây, lại tấu một quyền, xuống tay kêu kêu một cái dứt khoát lưu loát, là kẻ tàn nhẫn. Tàu phụ kêu lên một tiếng, trực tiếp bị đánh đến mắt đầy sao sẹn, hô to cứu mạng, chết người chết người cứu mạng a! Cứu mạng. Dừng tay dừng tay. Bảo An. Chân Hải phản ứng lại đây vội vàng hô to. Bảo An nhanh lên tới. Xảy ra chuyện liền xong đời. Bảo An mới vừa chạy tới. Đang ở tách ra hai người. Trương hạo đỉnh hắn hoàng tóc xuất hiện. Vươn tay ngăn lại. Tiểu trường hợp tiểu trường hợp. Đại gia tạm thời đừng nóng nảy a Trương thiếu. Chân Hải nhìn đến hắn. Lại vẻ mặt suốt ruột nhìn về phía chính đánh vào cùng nhau hai người. Này. Này. Không có việc gì. Hắn quát tay. Chuyện nhỏ Yêu cầu dùng nắm tay giải quyết một chút. Đội trưởng đội bảo an nhận thức Trương Hạo, tự nhiên không dám lộn xộn, đều đãi ở một bên. Trân Hải cũng chỉ có thể chấn định xuống dưới, hắn nhìn nhìn tào câm lão công, lại nhìn nhìn Trương Hạo, hai người hình như là cùng nhau tiến vào. tào câm lão công, thoạt nhìn không giống ăn cơm mềm, chính là, cũng không giống đi làm tộc. Mà ôm tiểu cẩm cẩm tào câm, nàng cũng hít hà một hơi, đáy mắt khiếp sợ đến quên ra tiếng, chút nào không nghĩ tới quý dương trực tiếp liền động thủ. Ngo. Tiểu cẩm cẩm đang ở cho nàng sát nước mắt, tựa hồ biết mụ mụ thương tâm, nàng đem khuôn mặt nhỏ dán ở mụ mụ trên mặt, còn muốn vươn thịt muôn mút tay đi sờ nàng, dùng nàng phương pháp đang ăn ủi. Tào Cầm chạy nhanh che lại nàng mắt, không cho nàng hướng Quý Dương bên kia xem, cũng không thể ô hế Tiểu hài tử mắt. Đừng đánh, đừng đánh, tào phụ cái kia người cầm lão bà rốt cuộc bắt đầu sốt ruột, biết mở miệng, tiến lên đi lôi kéo Quý Dương, khóc lóc, không cần đánh, mau dừng tay, mau dừng tay, cứu mạng a. Ở nàng kêu to trùng, Quý Dương nắm Tảo Phụ quần áo, trực tiếp đem hắn ra bên ngoài kéo, tựa như kéo một đoàn thịt mỡ, đi tới cửa thời điểm trực tiếp vung. Tảo Phụ hét thảm một tiếng, bị người ném ở trên mặt đất, Quý Dương trên cao nhìn xuống nhìn hắn, lời nói mỉa mai, phía trước không ai thu thập người, ta đây hôm nay liền thế các nàng dọn dẹp một chút. Lan! Không vương pháp! Tảo Phụ tràn đầy dữ tợn mặt rung động, dây rùa đứng lên, đau đến ngũ quan vật mẹo, ta muốn cáo ngươi, ta muốn đi báo nguy, ngươi chết chắc rồi. Ta tuyệt đối tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi chờ, chờ. ích kỷ cả đời người, làm sao cho phép chính mình như thế mất mặt? Hắn đối với Quý Dương liền mắng, hắn gái kia lão bà ở một bên khóc kêu muốn công đạo, chọc đến mọi người vây xem, mất mặt đều ném đến như vậy, còn để ý điểm này? Tao cầm ôm nữ nhi đi ra, tao phụ nhìn nàng, sắc mặt đỏ lên, trong mắt đều phải trường ra tới, hận ý đột hiện, ta nhất định sẽ báo nguy. Đến lúc đó, các ngươi đừng nghĩ làm ta tha thứ. Cư nhiên đánh hắn. Không bồi cái mấy chục vạn, việc này không để yên. Ngươi xứng đáng. Tào câm hoàn hồn phản ứng đầu tiên là chuẩn bị làm quý dương dừng tay, nhưng nhìn đối phương từng quyền đánh tiếp, đáy lòng kia kêu, kêu một cái vui sướng. Nàng đã sớm muốn đánh tào phụ một đốn, đối với như vậy bại hoại, sống trên đời chính là lãng phí tài nguyên lãng phí không khí. Quý dương đó là giúp nàng hoàn thành nhiều năm tâm nguyện. Ngươi ngươi ngươi tào phụ tức giận đến muốn hụt máu, gân xanh bạo khởi lại nói không ra một câu hoàn chỉnh nói. Tiêu ngạo cái gì? Quý Dương thần sắc nhàn nhạt, lại nâng lên tay, hoạt động một chút gân cốt, còn muốn thử lại. Không có thiên lý. Không có thiên lý. Tao phụ nhìn Trần Hải, chỉ vào Quý Dương, tức muốn hụt máu, các ngươi không quản. Đây là ở các ngươi khách sạn công nhiên đánh người. Trần Hải khỏe miệng chịu chịu, dư quang nhìn về phía Trương Hạo, không nói chuyện. Tiểu thái tử tại đây, hắn nào dám nói chuyện. Vì thế đương nổi lên người câm. Cùng ngươi nói cái gì lý. Quý Dương cảm thấy buồn cười, châm gì gì lại mở miệng. Ta xem à, hôn sự cũng đừng làm, sướng với sao. Hắn lại khôi phục nhàn nhạt thân sắc, liêu mí mắt nhìn về phía tào phụ. Lời nói nói được cũng không nặng, lại cho người ta một loại trần thuật sự thật tàn nhẫn. tào phụ ánh mắt âm trầm, lửa giận phun trào, đối với hắn người như vậy, nhục nhã hắn so đánh hắn còn muốn khó chịu một trăm lần, lại không dám tiến lên cùng quý dương đối nghịch, thậm chí có chút nhận túng, chỉ có thể nhìn về phía tào câm, còn bi thống vạn phần lên, ta là người bà, xin ngươi. Hiện tại ngươi cư nhiên làm người ngoài đánh ta. Ta muốn đi hỏi một chút, chuyện này rốt cuộc như thế nào giải quyết. Khẩu khí này, ta là vô luận như thế nào đều nuốt không đi xuống. Tốt nhất bồi tiền. Tao phụ hiện tại đấy lòng đã suy nghĩ kim ngạch, động thủ đánh lão nhân, như thế ác liệt hành vi, hẳn là bị bắn chết. Hắn cái kia lão bà hiện tại hiểu khóc, khóc đến kia kêu, kêu một cái đáng thương, nhìn về phía tào cầm, hắn là ngươi ba à, liền tính lại thế nào, ngươi cũng không thể đối với ngươi ba xuống tay thấy có người nhìn qua trực tiếp vặn vẹo ý tứ, mọi người tầm mắt sôi nổi dừng ở tào cầm trên người, đối hai vợ chồng còn đồng tình lên, hai tử đối phụ thân xuống tay, như thế nào cũng không thể nào nói nổi. Ta ba đã sớm đã chết, tào cầm sắc mặt chưa biến, đáy mắt không hề gợn sóng. Tụ tập càng ngày càng nhiều người, còn có chút người do dự lên muốn hay không tiến lên đỡ tào phụ. trương hạo đi đến phía trước tới, hắn nhìn về phía tào phụ, ngươi đi lên, không cần ở nhà ta khách sạn cùng ăn vạ dường như. Tào phụ vừa nghe, khách sạn nhà hắn. Vừa mới không chú ý người này, vì thế vội vàng đi lên, ngươi là nàng lãnh đạo đi. Có thể muốn giúp ta làm chủ, ta cái này nữ nhi xối rục con rể đánh ta, ngươi nói một chút. Ta đều thấy được. Trương hạo đánh gậy hắn nói, đề cao thanh tuyến, kia không phải ngươi nên đánh sao. Mang tiểu tam lại đây tìm nữ nhi đòi tiền, còn đến đơn vị tới, ngươi cũng là đủ không biết xấu hổ. Vừa mới còn đồng tình tàu phụ người, hiện tại một chút ngông. Đòi tiền dưỡng tiểu tam những người đó đồng tình trực tiếp lại biến thành tới phỉ nộ. Không phải, không phải như vậy. Hắn cái kia lão bà liều mạng giải thích, sắc mặt một chút liền trắng bệch, chẳng sợ lại không biết xấu hổ, bị người nghị luận cũng hận không thể muốn tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Nói bậy gì đó. Tào phụ một chút sốt ruột, vội vàng phản bác. Hắn người như vậy, quan trọng nhất chính là mặt mũi. Ai rơi xuống mặt mũi của hắn, vậy tương đương với muốn hắn nửa cái mạng. Ngươi còn dám giống ta? Trương đại công tử đột nhiên liền âm mặt, vẻ mặt nghiêm khắc. Ta nói cho ngươi, trừ bỏ ta ba dám mắng ta hai câu, những người khác ai dám cho ta sắc mặt xem. Đây là nhà ta khách sạn, ta nói cho ngươi, lập tức lập tức biến mất ở ta trước mắt, bằng không đừng trách ta không khách khí. Trương đại công tử bản thân liền một thân thiếu gia tính tình, này phát hỏa lên, ai đỉnh được. Tao phụ còn không có giải thích, hắn trực tiếp khiến cho bảo an lại đây, chỉ vào hắn, về sau người này, không chuẩn xuất hiện ở chỗ này, đừng làm hắn đi vào. Minh Bạch! Ngươi! Trương Hạo nhìn về phía Trần Hải, đối phương vội vàng đi tới, hắn tiếp tục mở miệng, ngươi lưu lại nơi này giải quyết, ta đã biết Trương Thiếu. Trần Hải liên tục gật đầu, vẻ mặt bảo đảm, quý ca, loại này việc nhỏ đừng động, chúng ta đi lên đi. Ta bà chờ đâu? Trương Hạo đi đến Quý Dương bên người, lại dơ lên lấy lòng mà cười, còn nhìn về phía Tào Cầm, nguyên lai tẩu tử ở chỗ này đi làm a? đều là người một nhà, người một nhà, về sau ta che chở ngươi. Hắn nói được chân thành. Liền kém không vỗ ngực bảo đảm, đứng ở trước đại lý mạn nhìn cái này biến chuyển, đầu óc nhất thời có chút choáng váng. Tào Câm cái kia ăn cơm mềm lão công một chút lao tới đem người đánh, nguyên tưởng rằng xông đại họa, kết quả vị kia thái tử gia ra ra tới, thái tử gia cùng nàng lão công vẫn là bạn tốt. Nàng lão công là tới ăn cơm. Hôm nay chủ tịch cũng ở, giống như chính là vì thỉnh người ăn cơm, chẳng lẽ lượng tin tức quá lớn, nàng như thế nào lý không ra manh mối. Quý Dương nhìn về phía Tào Câm, Ngươi hiện tại có rảnh mang cẩm cầm sao? Ta muốn đi lên ăn một bữa cơm, một hồi xuống dưới. Ta này đi làm đâu? Tào cầm vẻ mặt khó xử, dư Quang nhìn về phía cửa, tào phụ cùng hắn lao bà đã bị bảo an hoanh đi. Ngay từ đầu còn gọi gào vài câu, nhưng tóm lại là cái ăn mềm sợ ngạnh lại tham sống sợ chết chủ, dần dần không có thanh. Đương nhiên, nàng còn nhìn đến tránh ở đối diện đường cái xem tình huống tịch mẫu, đối phương xách theo bao, đang ở túi đầu hướng vừa đi, sợ chính mình bị phát hiện. Có rảnh, có rảnh rảnh. Trương hạo thế nàng trả lời, lại hô Trần Hải một tiếng, mau, ngươi tới nhìn, ta tẩu tử muốn xem hài tử. Tốt chương thiếu. Trần Hải lại ứng, xả ra một mạt cười nhìn về phía Tào câm, hôm nay cũng không có gì khách nhân, đều không có việc gì, không vội không đổi. Tào câm nhìn hắn rõ ràng thay đổi ngữ khí, cả người có chút không được tự nhiên, lại chỉ có thể gật gật đầu. Hảo xấu hổ. Ta trước lên rồi, hướng tốt mãi ở nàng cặp sách, một hồi ngươi uy nàng. Quý dương chỉ chỉ một bên đi thôi. Tào cơm liếc liếc mắt một cái tiểu cẩm cẩm phía sau tiểu cặp sách, tẩu tử tài kiến. Trương Hạo còn vây vây tay, lại sờ soạn một chút tiểu cẩm cẩm khuôn mặt, bái bai. Nô. Tiểu cẩm cẩm nhíu lại tiểu mày, trừng mắt hắn, quai hàm còn phình phình. Trương Hạo cười ha ha, chạy chậm đi lên trước cấp quý dương dẫn đường. Hai người vừa đi, một đám bắt quái người liền vây đi lên. Lý Mạn lòng hiếu kỳ càng là rất nặng, dám nốc tào, người láo công cùng Trương thiếu nhận thức ga. Bọn họ chủ tịch liền một cái nhi tử, cái kia thái tử ra trước kia sẽ thường xuyên tới bọn họ khách sạn, hơn nữa sẽ mang bất đồng nữ nhân, cho nên ấn tượng rất khắc sâu. Khách sạn công tác nữ phục vụ, hảo chút còn tưởng leo lên hắn đâu. Ta ban đầu không biết hắn là chủ tịch nhi tử, liền. Ta cũng chỉ gặp qua hai lần. Tao câm hàm hồ giải thích. Chương hạo như thế nào đột nhiên biến thành chủ tịch nhi tử. Chứ bỏ xảo nàng còn có thể nói cái gì. Vậy ngươi lão công như thế nào nhận thức hắn? Lý Mạn nhìn nàng nói không hâm mộ mới không bình thường, nguyên bản cảm thấy nhân gia lão công ăn cơm mềm, kết quả như thế nào biến thành một cái đại lão, ta sẽ một chút đầu tư, trương thiếu là hắn khách hàng, tào cơm đúng sự thật mở miệng, thanh âm lại càng ngày càng nhỏ. thiên a, ngươi lão công làm đầu tư, a, giúp trương thiếu đầu tư sao? kia khẳng định rất có tiền đi, lý mạn đấy mắt lộ ra hâm mộ, kia phó ngữ khí, ngẫu nhiên là đem quý dương tưởng tượng thành một cái đại nhân vật, không có việc gì, chúng ta thuê nhà chủ. Hắn cũng không kiếm cái gì tiền. Tào Câm phủ nhận, phía trước hắn vẫn luôn ở nhà mang nữ nhi. Lại sẽ kiếm tiền lại sẽ dưỡng hoa, giám đốc Tào ngươi quá hạnh phúc đi. Ngươi lão công thoạt nhìn cũng hảo xoay a, Quá hâm mộ. Tào Câm. Cảm giác nàng nói cái gì cũng chưa người nghe xong, từ hôm nay về sau, nàng sợ là không thể không cao điệu. Nhưng là hiện tại nàng không nghĩ đi suy xét như vậy vấn đề, quý dương động thủ đánh Tào Phụ, dựa theo đối phương tính tình, sợ là sẽ không thiện bãi cam hưu. Trên lầu, Trương Hạo còn vẻ mặt ân cần cấp Quý Dương dẫn đường, còn mở miệng bảo đảm, liền tính hắn đi báo nguy thì thế nào. Con tưởng lấy nhược chiếm lý. Theo dõi ta làm cho bọn họ đóng. Quý Dương khó được cho hắn một cái tán thưởng ánh mắt, theo sau hắn trầm rãi nói, nghe nói hắn là tới bức ngươi tẩu tử cho hắn nhi tử tiệc cưới đánh gãy. Lại muốn mặt mũi, lại không bằng lòng tiêu tiền. Như vậy không biết xấu hổ. Đừng nghĩ ở nhà ta khách sạn làm hôn lễ. Trương Hạo một chút trừng mắt, cả người tràn ngập tinh thần trọng nghĩa danh. Nói xong lại nói, không đúng, mặt khác khách sạn cũng đừng nghĩ đi. Làm hôn lễ. Làm cái giám. Nhà bọn họ chính là khai xích khách sạn làm giàu, đều là một vòng tròn, chỉ cần hắn lên tiếng, nhiều ít bán hắn một cái mặt mũi. Ân, Quý Dương gật đầu, xem như ngầm đồng ý hắn cách làm. Trương hạo tựa như hải tử được đến khen ngợi giống nhau, tiến đến hắn bên người. Quý ca, một hồi ở ta ba trước mặt, ngươi nhiều khen khen ta bái. Quý Dương ngứng mẩy. Ngươi tùy tiện nói. Nói ta có đầu tư ánh mắt gì, khen khen ta. Trương Hạo vẻ mặt khẩn cầu, tựa như ở thảo giấy khen học sinh. Quý Dương không hồi hắn. Trương Phụ đối hắn đến nhiều cương chiều, mới có thể dưỡng ra như vậy một cái đơn thuần gia hỏa. Làm ơn làm ơn, làm ơn. Vào cửa phía trước, hắn còn đang không ngừng khẩn cầu, được đến Quý Dương đồng ý, lập tức cho hắn mở cửa. Quý Dương đi vào tới khi, Trương Phụ quay đầu xem hắn. Trương Phụ là già còn có con, hôm nay sáu mươi mấy, tóc trắng một nửa, ăn mặc tây trang. Đại bụng địa, tiêu chuẩn đại lao bản bộ dáng, nhưng là thoạt nhìn nhưng thật ra bình dị gần uý. Quý Dương ăn mặc tùy ý, trên mặt mang theo tùy ý, đã đi tới, không, kêu ngạo không xiểm lĩnh tự giới thiệu, "Trương tổng hảo, ta là Quý Dương." Trương phụ bất động thanh sắc đánh giá hắn, theo sau cũng đứng lên, vươn tay, cửu ngưỡng đại danh, "Ngồi." Người thanh niên này sợ là không đơn giản. Hắn tự giới thiệu thời điểm là nói "ta là Quý Dương" mà không phải "ta kêu Quý Dương", phi thường tự tin mà lại thản nhiên. Cảm ơn Quý Dương kéo ra ghế ngồi xuống. Ba, tẩu tử liền ở chúng ta khách sạn đi làm, ngươi nói xảo bất xảo. Trương Hạo ngồi vào trương phụ bên kia, bắt đầu xuất khẩu. Đích xác đính xảo. Trương phụ gật gật đầu, lại nhìn về phía Quý Dương, đều là người một nhà, về sau cũng có thể chiếu cố chiếu cố. Cái kia tào câm tới nhà bọn họ khách sạn đi làm, Quý Dương cũng tiếp cận con của hắn, là trùng hợp đâu, vẫn là cố ý vì này. Đều là thương trường thượng cáo giả. Hắn tưởng có thể so người khác nghĩ đến còn muốn nhiều. Cảm ơn. Quý Dương cũng không tiếp tục, nhưng thật ra trực tiếp lãnh tình, làm trương phụ lại ngẩn người. Nhưng thật ra cái thật sự người trẻ tuổi. Hắn cấp đối phương đổ ly rượu vang đỏ, khơi mào đề tài, nghe nói ngươi giúp tiểu tử này đầu tư đều phiền bội, ta còn không có hảo hảo cảm ơn ngươi. Mấy năm nay hắn liền không thành quá sự, làm nát tâm. Kỳ thật ta cũng chỉ cấp ra kiến nghị, là trương thiếu chính mình có chủ kiến, đại bộ phận đều là chính hắn thật tinh mắt. Có đầu tư thiên phú. Quý Dương nói tiếp, nói dối không ngáy mắt. Trương hạo sau lưng cấp Quý Dương một cái ngón tay cái, nhìn về phía Trương Phụ thời điểm thật mạnh gật gật đầu, không chút nào khiêm tốn. Ba, ít nhất có một nửa là ta chính mình kiếm, nhưng là Quý Ca cũng rất lợi hại. Trương Phụ, chính hắn nhi tử hắn không biết cái dạng gì. Nói hắn béo còn xuyên thượng. Trương hạo nhìn hắn lại khẩu suất của nôn, ngươi cứ yên tâm đi, ta đâu, liền tính không trở về công ty, làm theo có thể sáng chế chính mình một mảnh thiên địa. Một ngày nào đó, ta sẽ chứng minh, ta có cái kia bản lĩnh. Nếu không phải quý dương ở, Trương phụ khẳng định đi lên liền nắm lỗ thay, sau đó cho hắn một chân, làm hắn thanh tỉnh thanh tỉnh. Ta cũng tin tưởng Trương thiếu. Quý dương mặt vô biểu tình nói. Trương phụ lại nhìn về phía hắn, nếu nói quý dương là khen tặng, thì hắn sẽ cảm thấy người thanh niên này sợ là có khác sở đồ. Kết quả vừa thấy, quý dương ánh mắt bình đạm, dường như máy móc nói ra giống nhau. Giống đang xem một cái chơi đùa hài tử. Trương phụ lại nhìn về phía đang ở khen hạ vĩ đại lý tưởng chương hạo, theo sau lại cùng quý dương liếc nhau, thu hồi tầm mắt. Lúc sau, Trương phụ đối quý dương nhưng thật ra tò mò lại có chút hảo cảm, ăn một lát cơm, như là thuận miệng vừa hỏi, ngươi như vậy có đầu tư năng lực, ta giới thiệu ngươi đi đường quý giám đốc. Ngươi biết thần nhập sao? Cái kia công ty ta cũng có cổ phần. Tung ra một cái cảnh ô liu, nhìn như vô tình, trên thực tế là ở quan sát quý dương phản ứng. Không được, đến ở nhà mang hoa Quý Dương từ chối đến dứt khoát. Trương phụ ngẩng đầu, đáy mắt khó hiểu, lão bà ngươi ra tới đi làm, ngươi ở nhà mang hải tử, này. Ta không quá lý giải. Tao câm tiền lương cũng không cao, nếu là Quý Dương thực sự có cái kia năng lực, đại nhưng chính mình kiếm tiền, cần gì phải ủy khuất ở nhà. Quý Dương ăn khẩu đồ ăn, dụ mắt nói, nàng có điểm trầm cảm hậu sản, không thể lại đại ở nhà, cho nên ra tới tương đối hảo. Ta không ngại nàng làm cái gì công tác, chỉ cần vui vẻ, là được. Trương Phụ hơi giật mình, đánh mất nghi hoặc, khó trách, ngươi cũng là có thơm. Hắn liền nói, người như vậy, sao có thể chỉ là đãi ở nhà xem tiểu hài tử, một lần cho rằng cái kia ngốc nhi tử lại bị lừa. Cái này lý do miễn cưỡng giải thích đến thông. Mang tiểu hài tử cũng khá tốt, chúng ta tạm thời không có gì khác tính toán, cho nên cũng mừng rỡ nhẹ nhàng. Quý Dương nói cười nhạt một chút. Đó là, ba ngươi là không biết, ta đi tìm Quý Ca vài lần hắn mới đáp ứng, hắn nữ nhi cũng thực đáng yêu. Trương Hạo ở một bên giải thích, lại đem Quý Dương khen một đốn. Khen lên đều không nhu nhược. Trương Phụ không nghe này đó, hắn nhìn về phía Quý Dương, ta gần nhất có một bút tiền nhàn rỗi, cũng muốn làm đầu tư, nếu không, tiểu quý ngươi cũng giúp ta xử lý một chút. Không biết ngươi có hay không hứng thú. Quý Dương nhìn về phía hắn. Trương Phụ như cũ cười, chỉ là kia hai mắt cũng không giống Trương Hạo dễ dàng như vậy hiểu, nhưng thật ra nhiều vài phần khôn khéo. Trương Tổng bên người khẳng định có so với ta có khả năng người. Ta liền không nêu xấu. Quý Dương kéo kéo khỏe miệng, nói được quyền chuyển. Ngươi trẻ tuổi, muốn lớn mật nếm thử, đã có thành tích, vậy muốn tán thành chính mình năng lực. Trương Phụ xua xua tay, buông tay làm là được. Đúng vậy, Quý ca, ngươi liền giúp ta ba đầu tư một chút, ta ba thực dễ nói chuyện. Trương Hạo ở một bên khuyên bảo. Không biết Trương Tổng mong muốn tiền lợi là nhiều ít. Quý Dương cười rò hỏi. Trương Phụ nhưng thật ra sẽ chơi cờ, một cái công ty niêm yết chủ tịch, tìm hắn đầu tư. Không phải nhàn đến chứng đau, chính là muốn thử xem hắn mấy cân mấy lượng. Có năng lực, vậy dùng, còn nhiều một cái giúp hắn kiếm tiền công nhân, không năng lực, còn có thể vạch trần một chút, làm Trương Hạo chạy nhanh nhận rõ sự thật. Ta nhìn ngươi đầu tư kế hoạch, bất quá ta này tiền cũng chỉ có thể cho ngươi nửa năm, tiền lợi nếu có thể đạt tới 10%, chúng ta liền năm năm khai. Trương phụ mở miệng, ngữ khí hiền hòa, nhưng chỉ có Quý Dương biết, hắn không có như vậy tin tưởng hắn. 10% không khó, chính là bởi vì là nửa năm. Khó khăn ẩn hình liền đề cao không chỉ gấp đôi. Đầu tư kim ngạch 5000 vạn. Nói cách khác kiếm 1000 vạn, hắn liền có 500 vạn. Quý Dương nhìn về phía giả vợ tự hỏi Trương Hạo, đáy lòng thở dài, vì đêm này đóng bùn lầy đỡ lên tường, Trương phụ cũng là hao tổn tâm huyết. Người trẻ tuổi, nên lớn mật nếm thử. Trương phụ còn ở cổ vũ hắn. "Đúng vậy Quý ca, mệnh lại không có việc gì." Trương Hạo một bộ tài đại khí thô bộ dáng. "Ừ." Quý Dương gật đầu đồng ý. "Mệt không có việc gì." Trương Hạo sợ là suy nghĩ nhiều, thương nhân nặng nhất lợi, Trương Phụ sẽ phái người thời khắc nhìn hắn, nếu là nhìn ra tới không có năng lực, lập tức ngăn tổn hại, thuận tiện còn có thể gõ một chút cái này nhĩ ngốc tử, làm hắn hoàn toàn hết hy vọng, lại sách trở về tái giáo dục giáo dục. Ta thưởng thức ngươi như vậy người trẻ tuổi, Trương Phụ vẻ mặt thưởng thức nhìn hắn, khó trách Tiểu Hạo vẫn luôn khen ngươi, tiền đồ vô lượng, ta hiện tại a, chính là dính quang. Trương Tổng nói quá lời, gánh không dậy nổi, Quý Dương cũng khiêm tốn vài câu. Một bữa cơm, trừ bỏ Trương Hảo ăn hoàn, Quý Dương cùng Trương Phụ từng người làm tính toán. Suy xét đến Tào Câm còn ở dưới nhìn hai tử, sau khi ăn xong cũng không lại ở lâu, Quý Dương liền đi xuống tới. Một nhà ba người còn không có hảo hảo nói thượng hai câu lời nói, Quý Dương đã bị gọi vào đồn công an đi, Tào Phụ thật đúng là đi báo cảnh. Tựa hồ đã sớm dự đoán được, Quý Dương nhưng thật ra thản nhiên. Đi cục cảnh sát, Tào Phụ nằm ở trên ghế kêu gen, Tào Tân Văn cùng tịch tinh cũng ở, nhìn đến Quý Dương tới thời điểm. Tào Tân Văn còn muốn xông lên đi đánh, cảm xúc thập phần kích động. Làm gì đâu, làm gì đâu? Cảnh sát quát lớn một tiếng, cả giận nói: "Nơi này cục cảnh sát, các ngươi muốn làm cái gì?" Tân Văn, Tịch Tinh tiến lên đem hắn kéo trở về, nhìn Tào Câm, đáy mắt cũng có chút tức giận. Lại là nàng? Hơn nữa, gả chính là cái gì lão công? Cư nhiên còn đánh người. Quý Dương đi làm ghi chép, Tào Câm ngồi ở một bên chờ hắn. Trong lúc, Tịch Tinh đã đi tới, hừ lạnh một tiếng. Ngươi rời đi tắc ca, tìm cũng quá kém. Tào câm trước kia liền rảo nhà bọn họ một đoạn thời gian, hiện tại lại tới rảo hoàng nàng. Nghe vậy, tào câm ngừng đầu, ánh mắt dừng ở nàng hơi hơi nhô lên trên bụng, cười đến có khắc thâm ý. Ngươi có hay không cảm thấy, nhà các ngươi có điểm tự cho mình thanh cao. Ngươi đừng nói bậy. Thích tinh một chút thay đổi mặt, cảm thấy bị vũ đủ. Cũng là, ta suy nghĩ nhiều. Tào câm lại gật gật đầu, nếu tự cho mình thanh cao. Lại như thế nào sẽ gả đến vĩnh viên không có khả năng nhìn thượng gia đình? Tịch tinh nguyên bản tưởng trào phúng một chút nàng, rốt cuộc Tào cầm phía trước cũng ngoan ngoãn chịu, không nghĩ tới chính mình ngược lại bị cười nhạo một phen, tức giận đến đều thở không nổi, không cần quá khi dễ người. Ta việc nào ra việc đó? Tào cầm cười khẽ, lại thở dài một hơi, mẹ ngươi cùng ngươi trước kia lời nói, ta còn nhớ rõ, hiện tại cư nhiên muốn ta ra tiền cho ngươi kết hôn. Ta minh bạch ngươi thiếu tiền, nhưng là này ăn tương quá khó coi, ngươi nói đúng không? Ta không có làm ngươi ra tiền. Thịch tinh nhiều muốn mặt ta. Một chút đều phải nhảy dựng lên, sắc mặt một trận xanh trắng. Ta liền tính không kết hôn, cũng sẽ không làm ngươi ra tiền. Chuyện này làm nàng quá mất mặt. Hẳn không thể đi tìm chết cái loại này mất mặt. Nga, đó là mẹ ngươi tự cho là thông minh, ngươi trở về cùng nàng nói một chút. Tào câm gật gật đầu, dường như hiểu rõ bộ dáng. Tào câm. Thịch tinh nghiến răng nghiến lợi, ngược đại biên độ phập phồng. Nàng đối nàng ấn tượng còn dừng lại ở cái kia tới nhà bọn họ thực câu thúc, thật cẩn thận cái kia Tào Câm, hiện tại cái này, há mồm nói chuyện đều kẹp dao giấu kiếm. Người mang thai đâu, nhưng đừng nóng giận, xảy ra chuyện ta phụ trách không dậy nổi. Nói xong, Tào Câm nhìn về phía đi tới cảnh sát, lại hướng phía sau lui lui, cảnh sát, ta không có làm cái gì, cái này không liên quan chuyện của ta. Một bộ sợ an vạ bộ dáng làm tịch tinh ngực ngẹn hỏa, bụng đều phải đau đi lên. Nàng nói kia phiên lời nói lại làm đến nàng có mục đích riêng muốn vu oan giống nhau, khó chịu cũng không dám biểu lộ ra tới. Quý Dương làm xong ghi chép ra tới, cảnh sát muốn hai nhà người đi vào, muốn lén giải hòa. Tao phụ cảm thấy trên người càng ngày càng đau, còn không biết nơi nào đau, bị người nâng, cái kia ánh mắt như là muốn đem Quý Dương bầm thây vạn đoạn giống nhau, nhưng là tới rồi cảnh sát nơi này, lại trang khởi vô tội. Cũng không có gì đại sự, hai nhà người lén điều giải một chút, hòa khí sinh tài. Cảnh sát mở miệng còn không có sự, ta cả người đều đau, không biết thương đến nơi nào, ai ra, sợ là đều sống không lâu. Tào phụ bắt đầu bán thảm, nhưng hắn là thật đau. Được rồi, cảnh sát nhìn về phía hắn, đi bệnh viện kiểm tra đều không có việc gì, những chuyện ngươi làm cũng không đúng. năm đó ngươi chưa cho nuôi nấn phí đi, hiện tại ngươi nhi tử kết hôn, ngươi lại đi khách sạn nháo, hắn không đem ngươi đuổi đi, bảo an đều sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi cũng không chiếm lý. Ta sinh nàng, chẳng lẽ không nên phụng dưỡng sao? Ta là nàng ba. Tao phụ phản bác, lại đau đến thẳng nhân mặt, khẳng định là kiểm tra sai rồi. Ta đau đến độ muốn đi chết. Đường trang, ngươi chưa cho nuôi năng phí, không phụ trách nhiệm, chính là đi cáo. Ta xem cũng chưa chắc có bao nhiêu kiếm, còn muốn thu thập chứng cứ, chuẩn bị tài liệu, luật sư phí cũng không tiện nghi. Còn có, ngươi năm nay có 60 tuổi sao. Tao phụ tính một chút, lắc đầu xuất khẩu, không có. Không có ngươi muốn cái gì phụng dưỡng phí. Cảnh sát vô ngữ, chính ngươi tìm việc, về tình bề lý. Ngươi đều có hại, loại sự tình này, ngầm giải quyết là được. Động bất động ồn nào cáo, lão nhân liền có thể muốn làm gì thì làm. kia muốn bồi tiền. Tào phụ xuất khẩu, bồi tiền là có thể giải quyết. Hắn hiện tại chỉ nghĩ đòi tiền. Cảnh sát, ngươi xem như vậy được không? Chúng ta cũng không nghĩ đem sự nháo đại, nhưng là chuyện này ảnh hưởng đích xác không nhỏ. Nếu giải quyết riêng, chúng ta đem kiểm tra phí dụng cho, lại cấp cái mấy trăm khối dinh dưỡng phí. Quý Dương chủ động nói, mấy trăm khối ngươi tống cổ ai tao phụ một kích động, lại che lại ngực tiêu to lên, muốn bồi mười và thối, muốn bắt liền hung hăng lấy. quý dương trầm mặt, cảnh sát đều phải cười, gì sự không có, còn chăng đau, muốn bồi mười và thối, sợ không phải điên rồi đi, không có khả năng, tao cầm cự tuyệt, ta khẳng định là thương tới rồi, cảnh sát, hắn đánh ta thực trọng, không tin ngươi hỏi lao bà của ta, tao phụ kéo qua hắn lao bà, đối phương cũng gật đầu, ngươi kiểm tra báo cáo là không có việc gì, cảnh sát nhắc nhở hắn. Theo sau lại nhìn Tào Tân Văn cùng Tịch Tinh nói, "Không cần quá phận, chuyện này nghiêm khắc tới nói, các ngươi là sai lầm vương. Khách sạn Cạ mạ Giật ở Duy Tu, căn bản không chứng cứ, bất quá Tào phụ đi nhân ra khách sạn náo, uy hiếp nhân ra cấp nhi tử ra tiền làm thực rượu, đó là sự thật." Tào Tân Văn cùng Tịch Tinh sắc mặt khó coi, bên cạnh nữ cảnh cũng mở miệng, "Đều là người trưởng thành rồi, chính mình sự tình liền chính mình giải quyết, không cần suy minh bạch đương hồ đồ, này không phải hút tỉ tỉ huyết sao?" Nghe vậy, Hai người hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Tịch tinh càng là khó coi đến cực điểm, nàng từ nhỏ đánh đại liền không như vậy mất mặt quá. Việc này vẫn là cương, quý dương liền nguyện ý bồi mấy trăm khối, nói rõ chính là ghê tẩm bọn họ. Tào phụ không chịu, còn muốn đi bệnh viện nghiệp thương. Đến bãi, điều giải không thành, tạm thời mắc cạn. Về nhà đau một ngày một đêm, lại đi kiểm tra, vẫn là chuyện gì đều không có, thuốc giảm đau ăn đều không có dùng, ngao ngao kêu. Tới cục cảnh sát náo nhiều. Nhân gia đều cảm thấy hắn ở diễn kịch, còn ồn nào nhất định phải bồi mười vạn, như thế không hợp lý yêu cầu, cảnh sát đáp ứng hắn mới là lạ. Quý Dương vẫn luôn rất có thành ý, cấp kiểm tra phí còn có dinh dưỡng phí, còn muốn thế nào. Chuyện này nháo đến cuối cùng, không ai đồng tình, tạo ra là ăn ngậm bồ hòn, không giải quyết được gì. Tào phụ bạch than một đồn đánh, cấp tiền cũng liền đủ mua thuốc giảm đau đi, hơn nữa này tiền còn không có cấp đâu. Tác giả có lời muốn nói, này một chương viết đến quá không thuận tới. Chỉ cày xong 7.500. Cho nên, thiếu 2.000 năm, thiên A. 23-200-25-00-25-700. Tà tích ma ơi. 100 bao lì xỉ, ngủ ngon anh anh anh. Càng tạ ở 2020-01-08-23-59-35-2020-01-09-23-31-51 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Càng tạ đầu ra tay liễu đạn tiểu thiên sứ, mỗi ngày phiêu phiêu lãng một cái. Càng tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. L. V. duyên khởi duyên diệt, phơm vẹn, chỉ duyên hiểu nhau, thủy e thanh thiển một cái. Càng tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, nhà ta kiêm ngốc cầu 110 bình, mặc tử, lâu tiểu tướng, ly lạc thanh hoài 20 bình, ly mặc 16 bình, 312946815 bình, hùng cụ cụ, nguyên bảo, mộ thanh thu, ni đế á, tiêm tổng mẹ 10 bình, y vòn, ly phị mì, 18950395, dạng 5 bình, vân 14 bình. 410051423 bình, 180687902 bình, hồng hồng, la phong, duyên tới duyên đi, cư cư kiểu mội, cắt phấn hoa, la ra mập mạp tím đinh, ta yêu ta ra, vân, một người ở A-Zi một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Trốn tránh hiện thực cơm mềm nam, chín. Thích ra. Mẹ, ngươi nói nàng nhiều quá mức. Ta tức chết rồi. Thích tinh một bên nói một bên lau nước mắt, khu khịt. Tịch mẫu nhẹ nhàng vỗ tay nàng, trong đầu xuất hiện ngày ấy cùng tàu câm nhìn nhau hình ảnh, đáy lòng cảm giác quái dị. Thật giống như bị người nhìn trộm nội tâm bí mật, nàng mất mặt cùng nàn kham không thể so tịch tinh thiếu nhiều ít, chỉ là chịu đựng chưa nói. Ta nói, không cần đi tìm nàng lấy tiền, sao có thể cho ngươi. Tịch lâm ngồi ở một bên, trầm khuôn mặt. Ngươi là ta ca, không giúp đỡ ta còn giúp nàng, ngươi có phải hay không còn nghĩ nàng. Tịch tinh ngẩng đầu, hướng hắn giống. Tiểu tinh. Tịch Lâm còn không có mở miệng, Tịch Mẫu liền quát lớn nàng một tiếng, sú mặt, lời này ngươi ở chỗ này nói nói còn chưa tính, nếu là ngươi tẩu tử ở, thế nào cũng phải xảy ra chuyện. Tịch Tinh không cam lòng, nhưng cũng ý thức được chính mình xúc động, cúi đầu không tiếp tục nói chuyện. Nhiễm gia có tiền, lại còn có có thể ở sự nghiệp thượng trợ giúp Tịch Lâm, đều đến cung phụ. Tịch Mẫu thấy Nhi Tử có chút sinh khí, nàng tự nhiên sẽ không thừa nhận chính mình ám chỉ Tào Phụ đi tìm Tào Cầm, còn thở dài một hơi, giả vờ rộng lượng, được, rồi. Chuyện này cứ như vậy đi, ai có thể nghĩ đến nàng gả cái kia lão công sẽ đánh người. Liên chính mình nhạc phụ đều đánh, kia đến là cỡ nào lỗ mãng một người. Nói xong, nàng có nhìn về phía Tích Tinh, "Ta xem a, này tiền là nếu không ra tới, cũng không kém nàng chút tiền ấy, hôn lễ cũng đừng thỉnh nàng." Tích Tinh gật gật đầu, hừ lệnh một tiếng, "Ta mới không cần nàng tới, cuối cùng vĩnh viễn không cần nhìn thấy nàng." Nàng rời đi ca sau, khẳng định cũng chỉ có thể tìm người như vậy a. Tao phụ bị đánh thời điểm chỉ biết quý dương đột nhiên tới, nào biết đâu rằng nhân ra vì cái gì tới. Đối với chuyện sau đó cũng không biết, hảo mặt mũi bọn họ, đem sở hữu sai lầm đều đẩy đến quý dương một nhà trên người. Tịch lâm nghe được lời này thời điểm, mày hơi hơi một chút, đáy lòng tư vị không kể. Một phương diện, có chút thế tào câm không đáng giá, về phương diện khác, lại may mắn nàng tìm người không có chính mình hảo. Như vậy, chính mình liền ở vào ưu thế địa vị. Có lẽ vinh viên đều sẽ bị hoài niệm. Cái dạng gì nổi xứng cái dạng gì cái, lúc trước nếu là làm người ca cùng nàng ở bên nhau, hiện tại cũng không biết thế nào. Tịch mẫu cảm thấy quyết định của chính mình thập phần anh minh. Tịch tinh nghe lời này thời điểm có chút không thoải mái, nhớ tới tào câm cùng nàng lời nói, kia nàng gả đến tào gia, có phải hay không cũng chỉ có thể xứng với tào gia loại này gia đình. Nhìn tịch mẫu đáy mắt khinh thường, nàng ngược như là bị bông ngăn chặn, nửa đời Chuyện quá khứ liền đi qua. Tịch lâm sau này dựa, không muốn nói thêm cập. Lúc ấy hắn cũng là thiệt tình thích tào cầm, bất quá cuối cùng tuyển nhiễm san san, ở hắn xem ra, tình yêu cùng hôn nhân là hai việc khác nhau. Nam nhân so nữ nhân hiện thực đến nhiều, chẳng qua sẽ ở trong lòng cân nhắc tương đối thôi. Cũng là, cùng san san hiện tại thật tốt. Nàng biểu ca không phải nói phải cho ngươi giới thiệu cái gì khách hàng. Nói lên cái này con dâu, tịch mẫu vẫn là vừa lòng. Nhiễm gia khai gian tiểu siêu thị, có điểm tiền trinh, nhiễm san san ra ra là hiệu trưởng về hưu. Ở trong mắt nàng cũng coi như có điểm trí thức văn hóa người. Phần tử trí thức gia đình liền xứng phần tử trí thức gia đình, không phải tạo câm như vậy đơn thân lại không có gia đình bối cảnh người xứng với. Chờ thêm đoạn thời gian đi. tịch lâm có lệ. Hắn ở ngân hàng quản lý tài sản trung tâm làm sản phẩm giám đốc, cái này cương vị yêu cầu công trạng, công trạng chính là năng lực cá nhân thể hiện. Hảo là được. tịch mẫu gật gật đầu, nhiễm gia thân thích vẫn là rất có tiền, làm cho bọn họ đầu tư đầu tư, cũng có thể chiếu công trạng Tịch lâm không hồi. Tịch mẫu đem nhiệm Gia nghĩ đến thật tốt quá, trên thực tế, nhiệm Gia liền mở ra một cái tiểu siêu thị, có điểm tiền trinh. Không có đối phương tưởng như vậy có năng lực. Mẹ, tào câm không chịu cho tiền, chúng ta đây phòng ở làm sao bây giờ? Thân văn khuyên ta nói liền mua phía trước cái kia. Tịch tinh rỗi tay đi triền tịch mẫu cánh tay, có chút ủy khuất. Đó là lao phá nhỏ, không được. Tịch mẫu một chút từ chối, ngữ khí không vui, còn không phải hắn cha mẹ rất rưỡi, ham ăn miếng làm. Nhiều năm như vậy, này không thấy mua phòng xếp, không một chút tiền tiết kiệm, vừa thấy chính là người nghèo tư duy. Mua tới đều là tam tay phòng, ta tưởng trụ tân phòng, chú đi vào thực không có mặt mũi. Thích tinh vẻ mặt không muốn. Lúc trước ta và ngươi ba ngăn đón, máng, ngươi chính là phải gả, ngươi nhìn xem. tịch mẫu nhìn nàng giận sôi máu, nếu không phải ta đi bức, đừng nói tam tay phòng, các ngươi phải trở về trụ, cùng bọn họ cùng nhau trụ. Thích tinh đem vùi đầu đến càng thấp. Bộ dáng kia... Kỳ thật là có điểm hối hận. Xung quanh đồng học gã người đều có xe có phòng, mà nàng, một cái tiểu đến không được lao phá tiểu. Ngẫm lại liền nghẹn quất. Còn không phải chính ngươi làm. Tịch Mẫu nhìn nàng, thừa dịp cơ hội này mắng, đáy lòng vẫn luôn cảm thấy tức giận, mặt già đều bị ngươi ném hết. Kia hắn ba mẹ ra một nửa, ngươi cùng ta ba liền giúp ta ra một nửa kia a, như vậy chúng ta liền có thể mua tân phòng. Tịch Tinh ngẩng đầu, ra khẩu. Nàng nói những lời này thời điểm, Nhiễm San San đang từ bên ngoài trở về, nghe được thời điểm bước chân dừng một chút. Tịch Mẫu nhìn đến nàng, một chút nhíu mày, lập tức phản bác, "Ta và ngươi ba nào có tiền?" Nhiễm gia còn muốn cho bọn họ phó toàn khoản đâu? Tân Văn nói bức tử hắn ba mẹ khả năng đều không có tiền, lại mượn một chút cũng gần thấu 100 vạn, các ngươi đều có thể cấp ca như vậy nhiều tiền, ta chỉ cần 100 vạn." Tịch Tinh đáy lòng cũng cảm thấy không cân bằng. Tao cấm nói càng khơi dậy nàng nội tâm năng ham, nàng không thể trụ lao phá tiểu Nàng cũng muốn trụ tân phòng Không thể làm người xem thường Tịch mẫu sắc mặt khẽ biến Nhiễm san san ngồi xuống Nổi lên cười nhạt nhìn về phía tịch tinh Thiện giải nhân y nói Tiểu tinh nói được cũng có đạo lý Như vậy đi Chúng ta hiện tại cũng không có tiền Chúng ta đem phòng ở cầm đi thế trước Lấy ra 50 vạn Lúc sau ta và ngươi ca chậm rãi quản Ngươi làm hắn ba mẹ lại đi mượn một mượn Không phải có 200 vạn sao Tịch lâm đấy mắt lóe lóe, Lại không phản bác Tịch tinh nguyên bản cũng chỉ là nói nói Không nghĩ tới nhiễm san san chịu làm như vậy, lập tức liền gật gật đầu, vô cùng vui mừng, cảm ơn tẩu tử, ta hiện tại liền đi theo tân văn nói. Một chút nhiều năm mươi vạn, tân phòng ly đến lại gần. Đi thôi. Tịch tinh vui vẻ đứng lên, buột miệng thốt ra nói, quả nhiên là ta tẩu tử hảo, nếu là cái kia tàu cầm, thử, nàng cũng chỉ xứng gả cho gia bạo nam nhân. Sẽ đánh người người khẳng định sẽ gia bạo. Nhiễm san san ý cười cứng đờ, tịch mẫu chạy nhanh nhẹm mắng, nói cái gì đâu. Ngươi nhà đầu này như thế nào nói chuyện? Không có việc gì mẹ. Nhiễm san san lắc lắc đầu, giả bộ một bộ rộng lượng bộ dáng. này số tiền ta cùng A Lâm sẽ còn, hắn cũng chỉ có một cái muội muội, là muốn băng. Ai, đem ta cùng hắn ba hiện tại trụ này bộ cầm đi thế chấp liền hảo, chúng ta tiền lương còn dư giả, không cần đem các ngươi phòng ở. Tịch mẫu nhưng không cho phép nhiễm ra người xem nhẹ bọn họ, cười lại nói, ta ban đầu là nghĩ làm tào ra nhiều ra điểm tiền, hiện tại chúng ta ra tiền, phòng ở thêm danh cũng giống nhau. Dứt lời, nàng lại nói, đều là phu thê, chẳng phân biệt người ta. Mẹ nói chính là, nhiễm san san tán đồng, đáy lòng có chút khinh thường. Tịch tinh gả qua đi tào ra, tịch Mẫu nói rõ là muốn nhân gia bán huyết bán thịt tố cáo phó, tới rồi nàng nơi này, cùng nàng nói chính là nam nữ bình đẳng. Nếu không phải thích tịch Lâm, nàng dùng như vậy bị khuất. Được rồi, mẹ còn có chút việc không có làm xong, lại qua một hồi trần gì nên tới nấu cơm. Tịch Mẫu cười đứng lên, hướng phòng bếp đi. Tịch mẫu không muốn nấu cơm hầu hạ bọn họ, nhiễm san san cũng sẽ không nấu cơm, cho nên chỉ có thể thỉnh người. Thỉnh một cái tới nơi này làm công nơi khác nông thôn phụ nữ, mỗi tháng cấp 2.000 khối, đến thời gian tới nơi này nấu một cơm, mỗi tuần thu thập trong nhà hai lần. Hai người vừa đi, trong phòng khách liền chỉ còn nhiễm san san cùng tịch lâm, nàng hướng hắn bên kia hoạt động hạ, duỗi tay đi ôm hắn, ngươi sẽ không trách ta vừa mới đề nghị đi. Như thế nào sẽ? Tịch lâm bài trừ một mặt cười, tào ra lấy không ra cái gì tiền. Này đã là cực hạn, là muốn bang. Đúng vậy, tiểu tinh lớn lên cũng không tồi, chỉ là Tào Tân Văn gia đình thật là lung tung rối loạn. Nàng nói thở dài, vạn phần bất đắc dĩ. Nàng chính mình tự lộ. Tịch Lâm không có gì đặc biệt phản ứng. Tịch mẫu ngay từ đầu cũng sẽ giận này không tranh, khóc rất nhiều lần, hắn cảm thấy chính là Tịch Tinh chính mình tuyển, dù cũng muốn đem con đường này đi xong. Lựa chọn tình yêu người, mặt sau chính mình biết khổ. Cũng là, chúng ta không thể quyết định cái gì Nhiễm San San nói ngẩng đầu xem hắn, duỗi tay quấn lên hắn cổ, "Mềm thanh, Tiểu Tinh vừa mới nói Tào Cầm gả cho gia bạo nam nhân, là có ý tứ gì? Kết hôn kia một lần, nàng cho rằng Tào Cầm sẽ đến, kết quả không tin tức, nàng nhìn một chút danh sách, tiền biếu cũng chưa cho." Đối phương kết hôn. Nghe nói đi, ta không rõ ràng lắm. Tịch Lâm không có gì đặc biệt phản ứng, đem nàng tay cầm khai, "Ta đi hạ Vê Lô cơ." "Hảo sao?" Nhiễm San San nhìn hắn, ở hắn cầm hạ hôn một cái nhấp môi cười cười, tịch lâm một khuôn mặt góc cạnh sắc bén, dáng người cao gầy, đặc biệt xuyên tây trang phá lệ thành thục thanh tuấn, đi ở trong đám người đều có thể bị nhiều xem hai mắt, nàng thức thích, ở nàng trong tầm mắt, tịch lâm đứng dậy hướng về lút cửa đi, không có một tia do dự cũng không quay đầu lại, đáy mắt không có gợn sóng, đóng cửa lại.